Trường 851, chém giết thần đế. Trấn Long Chi tử hậu tuyển người buồn nguyên, đều phong ấn lấy long hồn. Cho nên, thi triển thuật pháp thời điểm, khả dĩ ngưng tụ ra long hồn ra chỉ đến. băng quý sinh giới thi triển băng phong trong trời đất, 108 đạo băng long ngưng tụ mà ra. Thực lực của hắn cũng không phải là tầm thường thần đế cường giả. Tiếp trước của hắn là thần Chi bước thứ 9 đỉnh phong cường giả. Cái này 108 đạo băng long, mỗi một đầu đều tương đương với bình thường thần đế cường giả một kích toàn lực. gầm Đánh về phía đường sinh thời điểm, nhìn như lộn xộn kỳ thực am hiểu sâu nào đó tinh diệu vây kín trần thế. Lão đại, để cho ta ra tay. Tiểu hỏa lớn tiếng quát. Tốt. Đường sinh cho phép. Tiểu hỏa lĩnh mệnh. Lập tức, tại đường sinh chung quanh U Liên trong biển lửa, cũng đốt cháy ra 108 cái hỏa diễm cự nhân đến. Hỏa diễm cự nhân cầm trong tay U Liên chi kiếm, hướng phía bên kia nhào đầu về phía trước băng lòng chém giết mà ra. Cả hai va chạm lại với nhau. Vâng anh. Chỉ thấy băng quý sinh giới 108 đầu hỏa diễm cự nhân, tại tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân dưới thân kiếm, lập tức đều một kiếm cho miệu sát. Tên tiểu tử này, năm đó hay là thần vương thời điểm, có thể cùng bình thường thần đế so sánh. Hôm nay thực lực đột phá thần hoàng, cao hơn một cái bậc thang, cái này tầm thường tương đương với bình thường thần đế một kích toàn lực băng Long ở đâu là nó hỏa diễm cự nhân đối thủ. Ồ, kẻ này thuật tu, cường đại như vậy. Bên kia nguyên bản tín tâm tràn đầy băng quý sinh giới Trực tiếp sợ hãi kêu lên một cái. Liên ở thời điểm này, liền gặp được tiểu hỏa 108 cái hỏa diễm cự nhân tại chém giết hắn băng long thuật pháp về sau, đã giết đã đến trước mặt của hắn. Hắn chú kiến tạo băng phong thiên địa, lập tức đã bị tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân phá tan lực nát bấy. Nước có thể khắc hỏa. Cùng lý, hỏa cũng có thể khắc nước. Tại nơi này lập tức, băng quý sinh giới tiểu cảm nhận được nguy hiểm. Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết, trước mắt đường sinh mặc dù chỉ là thần ho Nhưng là có thể còn sống đến cuối cùng, tuyệt đối không đơn giản. Hắn nếu là dám kinh địch, chỉ sợ cái chết tiếp theo là hắn. Cho nên, hắn không có dám chủ quan. Trực tiếp đốt cháy mệnh nguyên, thi triển tế tự chi thuật. Lập tức, thực lực của hắn tăng lên gấp 2 nhiều. Hắn là dốc sức liều mạng rồi. Không dốc sức liều mạng không được a Hắn là thuật tu cùng kiếm tu song chủ tu, huyết tu cùng trận tu cũng có liên quan đến. Nhìn thấy thuật tu không phải là đối thủ của đường sinh, hắn lập tức buông tha cho. Cải biến sách lược. Trong tay hắn thánh kiếm, lại lần nữa nhộn nhạo ra một cổ thuật pháp áo nghĩa đến. Lúc này thuật pháp áo nghĩa so với lúc trước tăng cường không ít. Tại tiểu hỏa 108 cái hỏa diễm cự nhân vây quanh tiến lên thời điểm, lại có 108 cái đầu băng long ngưng tụ. Lúc này băng long tại băng quý sinh giới đốt cháy mệnh nguyên gia chỉ phía dưới, lực lượng càng thêm cường đại. Nên đón tiếp lấy. Dầm dầm. Lúc này, cái này 108 đầu băng long khả di cùng tiểu hỏa hỏa diễm cử nhân tranh đấu mấy cái hiệp Thế nhưng chỉ là mấy cái hiệp mà tôi, rất nhanh đã bị Tiểu Hỏa Hỏa Diễm Cự Nhân cho chém giết. Bất quá, lúc này băng long chiến đấu, lại cho băng quý sinh ra cơ hội. Hắn không do dự, cầm trong tay thanh kiếm, nhân kiếm hợp nhất, chém giết hướng bên kia đường sinh. Thuật pháp không được, vậy cận chiến. Hắn muốn lao ra Tiểu Hỏa Hỏa Diễm Cự Nhân vây quanh, nhưng mà ai biết, vừa lúc đó, Tiểu Hỏa bên kia mới ngưng tụ 108 cái hỏa diễm cự nhân đã sớm ở ngoại vi bố trí tốt. Đợi băng quý sinh giới cái này xông lên đi ra, lập tức tiểu xa vào đến trong vòng đây. Một chiêu U Liên kiếm bạo, đã sớm chuẩn bị xong, đưa cho băng quý sinh giới. Không tốt. Băng quý sinh giới biến sắc, một cổ tử vong băng hàn, tôn ra liền toàn thân của hắn. Trong tay hắn thánh cảnh, chém giết mà ra. Dầm rầm Chém giết đến tiểu hỏa U Liên kiếm bạo phát trong kết giới, lại không chút sức mẻ. Mà U Liên kiếm bạo lại bạo phát ra. Một cổ mang theo thời gian ăn mòn cùng kiếm ý thích các. Hỏa Diễm Bạo Tạc nổ tung áo nghĩa, lập tức liền đem băng quý sinh giới cho ba phủ, sau đó bắt đầu hướng phía một cái điểm công kích co rút lại. Đường Sinh lặng lặng nhìn. Cái này xem như hắn chính thức nhìn xem Tiểu Hỏa cùng Thần Đế cường giả đối chiến, hắn cũng không có ý định ra tay, đồng thời cũng trấn ăn lấy tiểu kiếm, lại để cho tiểu kiếm cũng đừng nhúng tay. Hắn muốn xem xem Tiểu Hỏa cùng Chấn Long Chi Tử hậu tuyển người cấp bậc Thần Đế, đến cùng kém bao nhiêu. Có thể kết quả vượt quá Đường Sinh đoán trước, hắn không nghĩ tới tiểu hỏa trực tiếp đè nặng băng quý sinh giới đến đánh. Xem ra, băng quý thánh giới còn bị tiểu hỏa đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Một hồi ưu liên kiếm bạo, không cách nào tạc phá băng quý sinh giới thánh khí năng lượng phòng ngự cháo. Nhưng lại tại cái lúc này, đợt thứ 2 ngưng tụ ra đến hỏa diễm cự nhân, cũng đã bao vây đi lên. Lại lần nữa một lớp vũ liên kiếm bạo xử đi ra. A không. Băng quý thánh giới tại ngăn cản tiểu hỏa ưu liên kiếm bạo ở bên trong, hắn thánh khí năng lượng phòng ngự cháo tuy nhiên có thể ngăn cản, nhưng là Đã tiêu hao 1/3 tác dụng phòng ngự bổn nguyên. Hắn vừa định lấy lao ra, không nghĩ tới trước mặt mà đến, tựu là đợt thứ hai U liên kiếm bạo. Đối mặt loại này cấp bậc năng lượng, đã sớm vượt ra khỏi hắn ngăn cản. Hắn chỉ có thể đủ phòng ngự. Cái này một lớp bạo tạc nổ tung xuống, đợt thứ ba U liên kiếm bạo cũng đã rơi xuống. Ba đợt thứ U liên kiếm bạo, trực tiếp đưa đến băng quý sinh giới. Băng quý sinh giới, chết! Đường sinh còn ở vào phản ứng không kịp trong rung động r Tên tiểu tử này đã bay trở về, rất là đắc ý, phẳng phất chém giết băng quý sinh giới loại người này, nó tiểu hỏa căn bản không ngưỡng phí bao nhiêu khí lực. Người cái này ưu liên kiếm bạo, còn có thể liên tục thi triển. Đường sinh hỏi, hắn rất là hiếu kỳ. Theo đạo lý mà nói, tên tiểu tử này thi triển một lần ưu liên kiếm bạo về sau, chung quanh hư không phát tắc, đều ở vào tự bạo năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong, còn muốn thi triển một lần, căn bản không có khả năng. Nhưng này tiểu gia hỏa lại hiểu rõ. Đó là đương nhiên. Ta còn có thể liên tục thi triển 9 lần. Tiểu gia hỏa lớn tiếng nói. Liên tục thi triển 9 lần. Nói như vậy, đây là người già cường phiên bản đũ liên kiếm bạo tuyệt chiêu. Đường sinh rất nhanh tiểu kịp phản ứng. Dưới bình thường tình huống, không cách nào liên tục thi triển. Nhưng là, tiểu hỏa lại có thể liên tục thi triển 9 lần. Vậy cũng chỉ có tiểu hỏa tìm hiểu trong đó có chút áo nghĩa. Ta còn có mặt khác tuyệt chiêu. Bất quá, người này quá yếu. Ngay cả ta tiểu hỏa ưu liên kiếm bạo đều không ngăn cản được, cũng không có tư cách để cho ta sử xuất những thứ khác tuyệt chiêu. Tiểu gia hỏa nói ra. Xem ra, cái này hơn một vạn năm qua, nó ngoại trừ đột phá đến thần hoàng bên ngoài, tại cái kia ưu liên chuyển thừa phía trên, cũng có rất lớn đột phá. a là cái gì tuyệt chiêu? Đường sinh vội vàng hỏi. Lão đại, chờ một lát, ngươi để cho ta lại đi chém giết những người khác, ta tiểu thi chuyển cho ngươi xem. Tên tiểu tử này cười hi hì. hì. Rất là thông minh. Trong chốc lát thi triển đi ra, bộ dạng như vậy, nó lại có thể đủ xuất thủ nữa. Nếu không, dựa theo đường sinh tính tình, nó lúc này ra tay chém giết băng quý sinh giới. Cái kia kế tiếp một hồi chiến đấu, rất có thể tiểu lại để cho tiểu kiếm xuất thủ. Quả nhiên, bên cạnh tiểu kiếm nghe nói như thế, lập tức nóng nảy. Nó tranh thủ thời gian bay đến đường sinh trước mặt, non âm thanh non khí, gấp giọng hô lao đại, lao đại, ta tiểu kiếm cũng có tuyệt chiêu. Cái kia băng quý sinh giới. Ta tiểu kiếm cũng có thể chém giết, hơn nữa chém giết được so tiểu hỏa lão đại còn nhanh. chương 852, 12 cường giả. Chứng kiến cái này hai cái tiểu gia hỏa như thế, đường sinh đành phải riêng phần mình trấn an cảm xúc. Tiểu hỏa ưu liên kiếm bạo hiển nhiên còn không có có thi triển đến cuối cùng, có thể băng quy sinh giới cũng đã treo rồi, xong. Đối với tiểu hỏa khác tuyệt chiêu, đường sinh tin đặc biệt hiếu kỳ. Đương nhiên, tiểu kiếm cũng là như thế. Tên tiểu tử này cắn nuốt 36 trôi thánh bia kiếm ý về sau. Thực lực càng ngày càng tăng, hơn nữa nó trong cơ thể lại có đặc biệt truyền thừa, nó cuối cùng nhất thực lực đến cùng như thế nào. Với lúc đó, Trấn Long Chi Linh không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm, tại đường sinh trong thức hải văng lên, chúc mừng ngươi sinh tồn đến cuối cùng. 12 cửa bên ngoài. Phàm là thông qua sinh tồn khảo hạch, sống đến cuối cùng tu sĩ, đều tụ tập đến nơi đây. Rất nhanh, thì có tu sĩ chạy ra. Một cái, hai cái, ba cái. Đi tới tu sĩ, đều không ngoại lệ đều là thần đế cấp bậc. Rất nhanh, khắc 11 cái cửa tu sĩ, đều đi ra, chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Giúp nhau tầm đó, có chỗ phòng bị cùng cảnh giác, có thể hào khí coi như hòa hoãn. Cuối cùng này một cái cửa, là vị nào tu hiếu? Có người hỏi. Kết băng quý sinh giới. Có người trả lời. Nghe được kết cái chữ này, có người con người dùng mình. Hiển nhiên, đối với cái này cái tổ chức, rất nhiều chấn long chi tử hậu tuyển người trong lòng là kiên kỵ. Bất quá. Mọi người đối với băng quý sinh giới có thể không thông qua 12 cường, đều không có cái gì hoài nghi. Lại qua vài ngày, đột nhiên tầm đó, cuối cùng một cái sinh tổn chi môn sáng lên một cái, đây là bên trong khảo hạch đã chấm dứt dấu hiệu. Băng quý sinh giới muốn đi ra. Tốt rồi, cái này 12 cường rốt cục sinh ra. Tất cả mọi người nhắc lên tinh thần. Với lúc đó, chỉ thấy một cái không phải băng quý sinh giới thiếu niên, từ bên trong đi ra. Ồ, không phải. Băng quý sinh giới. Chỉ là thần hoàng. Nói cách khác, băng quý sinh giới thất thủ rồi, đã bị chết ở tại kẻ này trong tay. Kẻ này đến cùng gọi là gì danh tự? Như thế nào như thế mà sinh? Không biết, không biết. Đoán chừng là mới xuất hiện A. Ở đây thần đế đám bọn họ, tất cả đều cả kinh, nhìn về phía đường sinh ánh mắt, mang theo dị sát. Tiêu giống với một đám sói ở bên trong, nhìn về phía lẫn vào trong đó cấp sĩ kỳ đồng dạng. Tại hạ trọng đạt sắp phong, không biết tu hữu sưng hôi như thế nào. Trọng đạt sát phong nhìn xem Đường Sinh, mở miệng do hỏi. Đường Sinh. Đường Sinh tự ghi danh số. Đường Sinh. Nghe thế cái danh tự thời điểm, ở đây đại đa số mọi người cảm thấy lạ lắm. Trọng đạt sát phong tự hầu nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến hóa, nói ra, ngươi thế nhưng mà một vạn năm trước, bằng vào sức một mình, tại độ Trấn long kiếp lúc, diệt sát kết tổ chức hơn 10 cường giả trưởng ngư Đường Sinh. Chuyện này, tại năm đó thế nhưng mà chấn động một thời đại sự kiện. Bất quá. Ở đây ngoại trừ trọng đạt sát phong bên ngoài, những người khác là một vạn năm sau xuất thế đích nhân vật. Không dám nhận. Đúng là tại hạ. Đường sinh nói ra. Thất kính, thất kính. Không nghĩ tới ngươi tiểu là năm đó chấn long chi tử hậu tuyển người đệ nhất nhân. Trách không được băng quý sinh giới tranh giành bất quá ngươi. Trọng đạt sát phong đã thành một cái lễ. Đường sinh cũng trở về lễ đi qua. Những thứ khác thần đế đám bọn họ, có người tới cùng đường sinh chào hỏi, có người cảm thấy không cần phải. dù sao Ở đây trong 12 người, cuối cùng nhất chỉ biết còn lại 3 người, còn lại đều chết đi, mà làm tốt quan hệ, ở chỗ này một chút dùng đều không có. Cho các ngươi 2 năm thời gian tiến vào phòng tu luyện đến tu chỉnh. Phòng tu luyện thời gian lưu tốc so bên ngoài nhanh 50 lần. Tu chỉnh về sau, chúng ta tiến vào vòng tiếp theo khảo hạch. Trấn Long Chi Linh Thanh Âm lại lần nữa văng lên. Ngoại giới thời gian 2 năm, tại trong phòng tu luyện tiểu là 100 năm. Tại trước mặt mọi người. Lại lần nữa ngưng tụ ra 12 tu luyện chi môn. Mọi người không do dự, một người lựa chọn một cái tiến vào trong đó. Đường sinh cũng lựa chọn một cái bước vào đi vào. Ồ, bước vào cái này tu luyện chi môn lúc, đường sinh con người dùng mình. Bởi vì tại nơi này tu luyện chi môn nội không gian, không chỉ có thiên địa linh khí thập phần nồng đậm, ẩn chứa tinh thuần chấn long pháp tắc áo nghĩa, còn có thể ở chỗ này tìm hiểu pháp tắc chi tâm. Đúng vậy, tự là pháp tắc chi tâm. Vạn thần chi điện. Chính là hướng ra phía ngoài cởi mở tìm hiểu pháp tắc chi tâm nơi. trừ lần đó ra, còn có một chút cổ xưa trong thế lực bộ phong ấn lấy một ít pháp tắc chi tâm. Đường sinh không nghĩ tới chấn long tế đàn tại đây thậm chí có. Bình thường không bỏ được lấy ra, lúc này lại đem ra. Chúng ta tranh thủ thời gian tìm hiểu. Đường sinh nói ra, lúc trước chém giết sạch băng quý sinh dưới lúc, hắn cũng không có bị cái gì tổn thương. Mà ở trong đó pháp tắc chi tâm so với tại vạn thần chi điện thời điểm, nồng đầm không ít. Ngoại giới, 2 năm thời gian thoáng một cái đã qua. Tại trong phòng tu luyện, 100 năm thời gian cũng rất nhanh tiểu đi qua. Đường sinh đối với pháp tắc chi tâm tìm hiểu, tiến bộ rất lớn, tiểu hỏa cũng là như thế, mơ hổ có đột phá thần hoàng xu thế. Về phân tiểu kiếm, tên tiểu tử này căn bản không cần tìm hiểu pháp tắc chi tâm, tu luyện của nó hệ thống có chút đặc thù Những người khác cũng đều theo trong phòng tu luyện đi ra, đường sinh cảm thụ đạt được, những người này không chỉ có khôi phục tới được đỉnh phong, hơn nữa thực lực nhưng có tinh tiến. Kế tiếp khảo hạch là 12 tiến 6. Hai hai rút thăm quyết đấu. Luân hồi điện linh thanh âm văng lên. Cái lúc này, ở trước mặt mọi người hư không, chầm rãi hiện ra 12 phát bóng. Rút chúng tương thông tự số phát bóng người, trở thành một tổ. Tiến vào đối ứng luận võ tràng tiến hành tỉ thí. Luân hồi điện linh lần nữa nói ra. Cùng lúc đó, trên thế đàn 6 cái tỉ thí bí cảnh chi môn lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Tất cả mọi người không do dự, bắt đầu rút ra phía trên phát bóng sau đó mở ra pháp bóng thượng con số. Rút thăm được con số người, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía chung quanh những người khác, sau đó rơi xuống đường sinh trên người đến. Rất hiển nhiên, ở đây đều là thần đế cường giả, chỉ có đường sinh như vậy một vị thần hoàng. Tuy nhiên đường sinh chém giết băng quý sinh giới, nhưng là, mọi người hay là như trước cho rằng đường sinh là quả hương mềm, ít nhất là mọi người ở đây ở bên trong yếu nhất. Đường sinh tu hiếu, người rút thăm được chính là một chút bóng. Trọng đạt sát phong hỏi. một số Đường sinh đem bên trong con số bảy ra. Ta là bà số. Trọng đàn sát phong thở dài, có chút thất vọng. Rất hiển nhiên, hắn cũng rất muốn rút tham được đường sinh. Ha ha. Đường sinh tu hiếu, đối thủ của người là ta. Với lúc đó, bên cạnh một cái áo lam nam tử lớn tiếng nở nụ cười, hưng phấn cực độ. Đường sinh nhớ rõ, người này gọi là mạnh lôi kiếm đan. Kiếm tu, đan tu, thuật tu đều am hiểu. Chính là Trấn Long Chi tử hậu tuyển người ở bên trong lôi tổ chức sáng tạo người. Nếu bàn về tổng hợp sức chiến đấu, cái này Mạnh Lôi Kiếm Đan tuyệt đối có thể quay tại sở hữu tất cả thần đế cường giả ở bên trong top 10. Tu hiếu, hay ngộ rồi." Đường Sinh nói ra. Hai người sắp phân sinh tử, cũng không có cái gì hiếu khách bộ đồ được rồi. Có chút thần đế chứng kiến Mạnh Lôi Kiếm Đan rút tham được Đường Sinh, trong con người mang theo vẻ hờ hững, cũng có chút thần đế trong nội tâm cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Mạnh Lôi Kiếm Đan thực lực rất mạnh, bọn hắn tự hỏi nếu là giúp tham được Mạnh Lôi Kiếm Đan lúc Phần thắng cũng không lớn. Vừa vặn lại để cho đường sinh rút đi rồi. Đối với bọn hắn mà nói, cái này một vòng tiểu ít đi một cái uy hiếp. chương 853, mạnh lôi kiếm đan. Không nói toàn bộ Trấn long chi tử hậu tuyển người ở bên trong thần đế Cương giả. Mượn hôm nay 12 cường ở bên trong đối thủ. Cái này mạnh lôi kiếm đan thực lực tuyệt đối khả di phai mà vượn top 3. Chính là cái này ba cái tổng hợp vị hữu lực người cạnh tranh một trong. Cho nên, mọi người ở đây, đều không có cảm thấy đường sinh có thể sống. Cho dù là hắn đã có chém giết băng quý sinh giới chiến tích ở phía trước. Bởi vì dùng mạnh lôi kiếm đan thực lực, cũng có thể chém giết băng quý sinh giới. Riêng phần mình tiến vào chiến cảnh. Trấn Long Chi Linh Thanh âm lại lần nữa văng lên, nó cũng không muốn lãng phí thời gian gì. Đường sinh Tú hữu, xin mời. Mạnh lôi kiếm đan đối với đường sinh nói ra. Theo hắn, đường sinh tự là đưa cho hắn tiễn đưa phần đích. Thỉnh. Đường sinh cũng không khách khí, đạp đi vào. Mạnh lôi kiếm đan theo sát mà đi. Hai người riêng phần mình xuất hiện ở trên hư không một mặt. Đường sinh không dám lãnh đạm, tạo hóa ngọc như ý lơ lửng tại hắn đỉnh đầu, cái này xem như tầng thứ nhất phòng ngự. Hắc hắc. Đường sinh tu hiếu, ngươi là Trấn Long Chi tử hậu tuyển người, cái này đỉnh đầu thần khí, chính là tạo hóa thần khí A. Mạnh lôi kiếm đan cười nhạo bắt đầu. Trấn Long Chi tử hậu tuyển người rõ ràng dùng tạo hóa thần khí đến phòng ngự, cái này không khỏi có chút chẳng ra cái gì cả. Dung đã quen. Đường sinh thản nhiên nói cùng lúc đó Hắn chứng kiến mạnh lôi kiếm đan trên đỉnh đầu, lơ lưỡng một cái chén ăn cơm hình dạng phòng ngự thanh khí. Hoác hoác lão đại! Để cho ta tới chém giết tên hôn đàn này. Tiểu hỏa chủ động xin đi giết giặc, lớn tiếng quát. Chứng kiến người này như thế dương dương đã ý, nó rất là không vừa mắt. Bên cạnh tiểu kiếm lập tức nóng nảy, nó non âm thanh non khí hồ. Lão đại, lần trước tiểu hỏa lão đại xuất thủ, lúc này đây đến phiên ta tiểu kiếm xuất thủ. Cái này hai cái tiểu ra hỏa, ngược lại là cái bắt đầu Phẳng phất tại đây hai cái tiểu ra hỏa xem ra, trước mắt mạnh lôi kiếm đan không đáng kể chút nào, mà bọn hắn ai ra tay mới được là chuyện lớn. Tiểu kiếm ra tay. Đường sinh nói ra. Hắn chấn an lấy tiểu hỏa cảm xúc, nhẹ nhàng bước tên tiểu tử này hỏa diễm cái đầu nhỏ. Lúc này, hắn muốn xem xem tiểu kiếm bản lĩnh. Vâng. Tiểu kiếm nghe xong, lập tức phi thường hưng phấn. Vẹo. Đen thui thần kiếm lơ lửng tại đường sinh trước mặt. Theo tiểu kiếm vận chuyển, phía trên màu vàng lượn lợn Lúc này nhìn về phía trên càng giống là một thanh thanh kiếm. Bên kia mạnh lôi kiếm đang chứng kiến đường sinh trước mặt hiện ra đen thui thần kiếm lúc, cũng không cho là đúng, theo hắn, đường sinh có thể có được thanh khí, đó là chuyện rất bình thường. Đến nơi này cấp độ, thanh khí tất cả mọi người khả di có được. Duy nhất khác nhau ở chỗ, người có thể phát huy cái này thánh khí bao nhiêu vi lực. Mạnh lôi kiếm đang trong tay, cũng nắm một thanh thanh kiếm. Thanh kiếm phía trên, lóe ra màu xám lôi đình, xem xét như thế. Vậy không thể tầm thường so sánh Cùng lúc đó, ý nghĩ của hắn phúc tham tiến Trong chữ vật giới chỉ Đem bên trong phối trí tốt dược khí Tràn ngập mà ra Hắn đan tu tạo nghệ cũng không thấp Ồ, oh. đường sinh lập tức cảm nhận được mạnh lôi kiếm đan Tại bố trí đang độc Khoe miệng của hắn có chút dơ lên một tia Cũng không thèm để ý Bất quá không phải không thừa nhận Cái này mạnh lôi kiếm đan đan tu trình độ rất cao minh Tuy nhiên so ra kém hắn Nhưng là cũng kém không nhiều lắm bao nhiêu Tì thí, bắt đầu Cái lúc này, luân hồi điện linh thanh âm văng lên. Vừa nói xong. Mạnh lôi kiếm đan vậy mà vượt lên trước công kích. Hắn cầm trong tay thanh kiếm, chém giết hướng đường sinh. Tốc độ của hắn nhanh như lôi đỉnh, trong tay thánh cảnh tại chém giết thời điểm, hắn thượng nổi lên màu xám thánh lôi. Thanh lôi ngưng tụ trở thành kiếm khí. Kiếm là đến, kiếm khí cũng đã mang tất cả mà đến. Tuy nhiên theo mạnh lôi kiếm đan, cái này đường sinh là một cái đại lễ bao, nhưng là, kẻ này có thể chém giết băng quý sinh giới. Hiển nhiên là có vài phần buồn sự. Hắn cũng không dám chủ quan, miễn cho lật thuyền trong mương. Phản đối mạnh lôi kiếm đan cường đại khủng bố như thế uy thế lúc, đường sinh lông mày cũng như một cái, cảm nhận được một loại uy hiếp. Trong cơ thể hắn chấn long buồn nguyên xôi trào, tại thời khắc này, cơ hồ muốn nhịn không được ra tay. Bất quá, hắn hay là nhịn được. Đã muốn đem cơ hội lưu cho tiểu kiếm, như vậy, hắn cũng sẽ tin nhầm tiểu kiếm. Tiểu tử, người chấn long chi tử hậu tuyển người chi lộ, dừng ở đây a Mạnh lôi kiếm đan quát. Tại thời khắc này, hắn vậy mà thiêu đốt mệnh nguyên, thi triển tế tự chi thuật. Dốc sức liều mạng. Cái này vừa ra tay, mạnh lôi kiếm đan tiểu dốc sức liều mạng. Hơn nữa, hắn tế tự chi thuật thi triển được phi thường che giấu cùng cao minh, trước đó đường sinh rõ ràng một chút cảm thấy cũng không có. Mang theo vô cùng khủng bố uy thế một kiếm, lập tức đã giết đã đến đường sinh trước mặt. Nhưng lại tại cái lúc này. Tại đường sinh trước mặt đen thui thần kiếm đậu. Vèo. Một cái đằng trước lập tức Nó vẫn còn đường sinh trước mặt, kế tiếp lập tức, nó đã xuất hiện ở mạnh lôi kiếm đan trước mặt. Nhanh. Nhanh đến đường sinh dự phán, đều không thể dự phán tiểu kiếm đen thui thần kiếm quy tích. Nếu không là hắn cùng tiểu kiếm tâm linh tương thông, hắn cũng không cách nào nắm chắc cái này đen tuyền thần kiếm kiếm đạo quỷ dị. Phản phất xuyên thẳng qua không gian. Tiểu kiếm đen thui thần kiếm lên, mang theo màu vàng lợt thấy mang. Cái kia mạnh lôi kiếm đan lôi đỉnh kiếm khí tại tiểu kiếm trước mặt, phảng phất là bọt biển giống như, lập tức tụi xé bỏ. Sụp đổ ra. Cái gì? Mạnh lôi kiếm đan toàn thân run lên, trong con người lộ ra khủng bố chi sắc. Hắn vừa định bổ như đường sinh. Tiêu chứng kiến đường sinh trước mặt lơ lửng đen tui thần kiếm đã giết đã đến trước mặt của hắn, hướng phía hắn thánh khí năng lượng phòng ngự cháo đuổi giết tới. Hắn một chút phản ứng đều không có. Vâng anh. Hắn thánh khí năng lượng phòng ngự cháo, thật đã nhận lấy tiểu kiếm một cách này. Trên thân kiếm mang theo một loại không gian xé rách cùng kiếm đạo phá pháp chi lực. Vậy mà thoáng cái. Tiểu đánh tan hắn thánh khí năng lượng phòng ngự cháo 1 phần mười bổn nguyên. Một kích, đem mạnh lôi kiếm đan liên quan điều này có thể lượng phòng ngự cháo đều đánh bay. Mạnh lôi kiếm đan chiêu thức, đã ở tiểu kiếm một kích này bên trong, bị phá rồi. Không tốt. Mạnh lôi kiếm đan vừa định ổn định thân hình. Nhưng này cái thời điểm, phía sau của hắn phòng ngự cháo, lại lần nữa chuyển đến một cái trọng kích. Và anh, hắn cơ hồ không có gì cảm thấy. Hắn căn bản phản ứng không kịp, hắn căn bản không biết tiểu kiếm đen thui thần kiếm Làm sao lại xuất hiện tại hắn sau lưng? Lại trúng một kích. Cứu phẳng phất, hắn chỉ là đỉnh lấy thánh khí năng lượng phòng ngự cháo cái này sát ruột đen, như là một đầu đồng dạng sửng sờ ở tại chỗ lại để cho tiểu kiếm đen thui thần kiếm đến đánh chính là. Nếu như không thể ngăn cản, như vậy tùy ý hắn công kích, hắn có thể kiên trì bao lâu? Hắn tối đa chỉ có thể đủ kiên trì 20 hạ. Vânh! Vânh! Vânh! Vânh! Tiểu kiếm kế tiếp, liền oanh 20 xuống. Mạnh lôi kiếm đan thánh khí năng lượng phòng ngự cháo, nghiền nát ra. Không. Tại hắn không cam lòng bên trong, tiểu kiếm đen thui thần kiếm, theo thân thể của hắn xuyên thẳng qua mà qua. Mạnh lôi kiếm đan, chết. Hắn không phải không ngăn cản, hắn là không ngăn cản được. Hắn dùng lấy hết thủ đoạn. Thế nhưng mà, tại tiểu kiếm dự phán phía dưới, hắn bất luận cái gì đích thủ đoạn đều là phí công, bởi vì tiểu kiếm tổng có thể tìm được hắn chiêu thức sơ hở. Không nghĩ tới rồi. Đều cho rằng đường sinh là 12 cường ở bên trong đại lễ bao. Ai biết, đây là một cái thuốc nổ bao. Mà đổi thành một bên đường sinh, chứng kiến tiểu kiếm hô hấp tầm đó, tiêu chém giết mạnh lôi kiếm đang cường giả như vậy, hắn cũng ngây ngẩn cả người. chương 854, lục cường sinh ra đời. Tiểu kiếm quá mạnh mẽ. Nó khủng bố chỗ, cũng không phải tại lực công kích của nó, mà là đang tại nó tốc độ khủng khiếp cùng khủng bố dự phán, lại để cho đối thủ căn bản là không cách nào ra chiêu, không cách nào ngăn cản chỉ có thể đủ bị động thừa nhận hắn đã kích. Mặc ngươi lực phòng ngự cường đại trở lại, đứng tại nguyên chỗ thượng bị đánh, cũng kiên trì không được bao lâu a. Lao đại, Lao đại. Tiểu gia hỏa bay đến đường sinh trước mặt, cuốn vài vòng, hết sức hưng phấn. Làm không tệ. Đường sinh cũng trở về qua thần đến, hảo hảo khen ngợi một phen tên tiểu tử này. Chiến đấu chấm dứt. Hơn nữa, chấm dứt được có chút vượt quá đường sinh dự kiến. Cái kia mạnh lôi kiếm đan loại này cấp bậc cường giả tại tiểu kiếm trong tay, gần như tại miểu sát. Hôm nay, trong tay hắn tiểu hỏa cùng tiểu kiếm, cũng có thể chém giết thần đế, tiêu tương đương với hắn có hai cái đỉnh phong cấp bậc thần đế cứng giả, hơn nữa hắn, thử hỏi ai có thể địch Ngươi đã lấy được trận này khảo hạch thắng lợi. Tiến nhập cuối cùng nhất lục cường. Trấn Long Chi Linh thanh em tại đường sinh trong thức hải văng lên. Đi ra cái này luận võ bí cảnh, lại lần nữa trở lại lúc trước tế đàn ở bên trong. Đường sinh xem như cái thứ nhất hoàn thành chiến đấu. Dùng hắn gần miểu sát cấp bậc tốc độ cũng không có ai so sánh được với hắn. Tại đường sinh đi ra sau đích nửa khắc đồng hồ, lại có một người đi ra. Đây là một cái nữ nhân. Một đầu lam sắc như vũ giống như tóc, trên người vũ y y cũng là lam sắc. Nàng nhìn về phía trên một chút khí chẳng đều không có. Có thể càng phát ra như vậy, vượt lại để cho người kiên kỵ. Nữ nhân này đường sinh nghe qua phòng đoái giáp kiểu giới thiệu qua, nàng gọi là tù thiên huyện vũ, rất là thần bí, bán thánh chuyển thế. Chuyên tống kiếp trước của nàng. Đến lần vô hạn tại trở thành thánh cảnh cường giả. Nếu như nói bị Đường Sinh chém giết mạnh lôi kiếm đan là chỗ trấn Long chi tử hậu tuyển người ở bên trong, tổng hợp thực lực bài danh top 10, như vậy cái này Tu Thiên huyễn Vũ tiểu là tổng hợp thực lực bài danh top 3. Có thể nửa khắc đồng hồ tiểu giải quyết đối thủ, nói rõ lấy Tu Thiên huyễn Vũ là áp chế đối phương đánh chính là sau đó liên tục công kích, phá hủy đối phương phòng ngự. Tu Thiên huyễn Vũ cho rằng nàng chuyện quan trọng cái thứ nhất đi ra. Không nghĩ tới, đem làm nàng đi tới về sau Phát hiện đường sinh đã đứng ở chỗ nào. Nàng phi thường kinh ngạc. Phải biết rằng, nàng gần như tại dùng miểu sát đối thủ phương thức thủ thắng. Đối phương không hề có lực hoàn thủ. Nếu không là đối phương thánh khí phòng ngự quá mức cường đại, quá mức đặc thủ, chỉ sợ nàng còn có thể nhanh hơn đi ra. Không nghĩ tới, rõ ràng có người nhanh hơn nàng. Nàng cặp kia làm sắc đôi mắt, từ trên xuống dưới đánh giá đường sinh. Nàng vốn là không biết đường sinh, có thể lúc trước trọng đạt sắt phong cùng đường sinh nói chuyện với nhau thời điểm. Nàng cũng đã đã nghe được chút ít về Đường Sinh tin tức. Ta gọi Tù Thiên Huyền Vũ. Tù Thiên Huyền Vũ đi qua, chủ động giải thích chính mình. Đường Sinh có thể nhanh hơn nàng chấm dứt chiến đấu, đã nói lên, Đường Sinh thực lực ít nhất là cùng nàng một cái cấp bậc, so với tầm thường thần đế cường giả đều lợi hại một bậc. Cường giả như vậy, đủ để cho nàng chủ động kết giao. Tại hạ Đường Sinh. Hay ngộ, hay ngộ. Đường Sinh cũng mở miệng nói ra. Ta nếu là không có nhớ lầm, đối thủ của ngươi là Mạnh Lôi kiếm a? Thù thiên huyện vũ rất ngạc nhiên, cho nên, nàng mở miệng trực tiếp hỏi. Đúng vậy. Đường sinh gật gật đầu. Lợi hại. Thù thiên huyện vũ nói ra. Đương nhiên, mạnh lôi kiếm đan tổng hợp thực lực bài danh top 10, cũng không có nghĩa là lấy là hắn có thể đủ sống đến cuối cùng. Dù sao, cái này tổng hợp chiến lực bài danh top 10, cũng chỉ là mọi người suy đoán. Hơn nữa, Giang Sơn thay có tài tử ra, một đời người mới thay người cũ. Không phải nói ngươi trước kia thực lực đưa thân qua top 10. Vậy một mực top 10 Tu hành như là đi ngược dòng nước, không tiến tắt thôi. Lẫn nhau, lẫn nhau. Đường sinh khiêm tốn lấy. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, sẽ không có cái gì có thể nói chuyện. Đã qua ba canh giờ. Vị thứ ba tiến vào lục cường Trấn Long Chi tử hậu tuyển người đi ra. Người này không phải người khác, tự là lúc trước cùng đường sinh bắt chuyện qua trọng đạt sát phong. Trọng đạt sát phong nhìn thấy tù thiên huyện vũ so với hắn còn sớm đi ra, cũng không cho là đúng. Bởi vì hắn biết đạo tù thiên huyện vũ cường đại, cơ hội là ai gặp được nàng là ai xui xẻo. Thật không nghĩ đến đường sinh so với hắn còn tìm đi ra. Đường sinh tu hiếu, ngươi, đối thủ của ngươi phải, là mạnh lôi kiếm đan A. Trọng đạt sát phong đi ra về sau, câu đầu tiên cũng là hỏi cái này câu nói. Đúng vậy. Đường sinh gật gật đầu. Ngươi, chém giết hắn. Trọng đạt sát phong hỏi, ta nếu không phải chém giết hắn, ta như thế nào tại đây? Đường sinh hỏi ngược lại. Khá tốt, khá tốt. Ta còn muốn quất ngươi, hiện tại xem ra, ai rút thăm được ngươi, ai xui xẻo. Trọng đạt sát phong cười nói. Đường sinh cũng cười. Tất cả mọi người muốn nhặt quả hồng mềm đến nhất ai có thể là quả hồng mềm. Còn nữa, cái này trọng đạt sát phong thực lực, nếu là dựa theo trước kia suy tính, chỉ là tại thần đế cường giả ở bên trong bài dành trung hạ, ai nghĩ vậy một lần, lại là lục cường ở bên trong đệ tam cái chấm dứt chiến đấu. Kế tiếp hơn nửa tháng, còn lại ba người, lục tục ngoe ngue đi ra. Bọn hắn đều không có đường sinh, tù thiên huyễn vũ cùng trọng đạt sát phong dễ dàng như vậy, lúc đi ra phi thường chật vật, khí tức táo bạo. hiển nhiên bọn hắn chém giết đối thủ lúc, tiêu hao một cái giá lớn rất lớn. Chúc mừng các ngươi trở thành lục cường. Bất quá, tổng hợp vị chỉ có 3 cái danh lạch. Cho nên, các ngươi còn cần 22 quyết đấu, cuối cùng nhất người thắng, mới có thể đạt được người này lạch. Trấn Long Chi Linh Thanh Âm lại lần nữa văng lên. Lập tức, ánh mắt của mọi người đều nhìn về những thứ khác 5 người Lúc này mọi người xem hướng đường sinh ánh mắt, hoàn toàn bất đồng. Rất hiển nhiên, đường sinh có thể chém giết mạnh lôi kiếm đan, đủ để nói rõ đường sinh thực lực. Tù thiên huyện vũ vi danh tại bên ngoài, mọi người cũng đều không nghĩ gặp được nàng. Cho nên, còn lại 4 người tắc thì lẫn nhau muốn cùng đối phương chiến đấu. Các người có 2 năm thời gian tại trong phòng tu luyện tu chỉnh. Trấn Long Chi Linh cho mọi người tu chỉnh thời gian. Phòng tu luyện Chi Môn mở ra, đường sinh trước hết nhất đi vào. Sau đó bắt đầu lặng lặng trong tham ngộ pháp tắc chi tâm. Dùng thực lực của hắn đạt được một cái tổng hợp vị danh ngạch, không có vấn đề gì. Về phần mặt khác hai cái danh ngạch, nếu như đường sinh không gặp đến Tù Thiên Huyền Vũ, như vậy, Tù Thiên Huyền Vũ lấy được một cái danh ngạch cũng không có cái gì vấn đề. Tại bên ngoài 2 năm, tương đương với thời gian gia tốc phòng tu luyện 100 năm. Đủ để đem thương thế cấp dưỡng tốt rồi. Rất nhanh, 6 người lại lần nữa tập kết cùng một chỗ, mọi người trạng thái cũng đều khôi phục đến đỉnh phong. Lục Cương quyết đấu, căn cứ thượng một vòng chiến đấu thành tích. Trước hết nhất chấm dứt chiến đấu chi nhân, Khả Di có quyền ưu tiên lực chọn lửa cái này một vòng đối thủ. Trấn Long Chi Linh Thanh Âm lại lần nữa văng lên. Mọi người nghe xong, có người vui mừng có người buồn. Ngoại trừ Đường Sinh bên ngoài, ánh mắt mọi người, đều hướng về Tù Thiên Huyện Vũ trên người. Bọn hắn đều cho rằng Tù Thiên Huyện Vũ là người thứ nhất chấm dứt chiến đấu. Nhưng mà ai biết, Trấn Long Chi Linh Thanh Âm nói ra, Đường Sinh, chọn lựa đối thủ của ngươi Lời này vừa ra, trọng đạn sắt phong các mặt khác 10 người, tất cả đều quá sợ hãi, đồng loạt nhìn về phía Đường Sinh, đều lộ ra vẻ không thể tin được. Chương 855, đại chiến chấm dứt. Vốn, Đường Sinh chém giết mạnh lôi kiếm đan cũng đủ để lại để cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ được rồi. Thật không nghĩ đến, Đường Sinh lại là cái thứ nhất chấm dứt chiến đấu. Cái này có chút khủng bố. Đường Sinh tú hiếu, chớ để. Chớ để tuyển tại hạ. Trọng đạn sắt phong tranh thủ thời gian lặng lẽ truyền âm cho Đường Sinh. Hắn đương nhiên là sợ hãi, mà ngay cả Tù Thiên Huyền Vũ giờ khắc này cũng thiếu thốn mà bắt đầu, nàng mặc dù có ác chủ bài, nhưng là, nàng cũng không nghĩ tại đây chàng tuyển bạn ở bên trong dùng xong lá bài tẩy của nàng. Những thứ khác ba vị chấn Long chi tử hậu tuyển người cũng đều truyền âm cho Đường Sinh, hy vọng Đường Sinh không muốn chọn bọn hắn. Đường Sinh nhìn chung quanh ở đây 5 người một vòng, cuối cùng hướng phía trong đó một vị chỉ đi, ta tuyển hắn. Đường Sinh tuyển người gọi là Chấp Bạch Lân Báo. Hắn là cuối cùng một cái chấm dứt chiến đấu. Đại khái cũng là ở đây lục cường ở bên trong, thực lực yếu nhất. Bị đường sinh trỗi trong ngón tay chấp bạch lân báo, sắc mặt lập tức tái nhuật bắt đầu. Chứng kiến đường sinh tuyển chấp bạch lân báo về sau, bốn người khác ngay ngắn hướng đều nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp là tù thiên huyện vũ lựa chọn. ba người còn lại đều khẩn trương, cũng may tù thiên huyện vũ cũng không có lựa chọn trọng đạt sắt phong, mà là lựa chọn nàng cho rằng trong ba người yếu nhất cái kia một cái. Trọng đạt sắt phong cùng người cuối cùng tiểu tự động trở thành một tổ Riêng phần mình tiểu như riêng phần mình chiến cảnh A. Trấn Long Chi Linh Thanh Âm lại lần nữa văng lên. Đường sinh cùng chấp bạch lần báo trước sau bước chân vào bọn hắn chiến cảnh. Chiến đấu bắt đầu. Trấn Long Chi Linh Thanh Âm văng lên. Sau đó chấp bạch lân báo tranh thủ thời gian sau này bay ngược, đồng thời đem trên người thánh khí phòng ngự pháp bảo vận chuyển lại, thiêu đốt mệnh nguyên. Hắn biết đạo đường sinh lợi hại, cho nên lần này tử cứ như vậy một bộ phòng thủ tư thái. Lão đại, để cho ta ra tay. tiểu hòa gấp quát Lúc trước là tiểu kiếm xuất thủ, cái này một vòng, tổng nên luận đạo nó a Thuất, ngươi ra tay đi. Đường sinh gật gật đầu. Bên cạnh tiểu kiếm tuy nhiên cũng rất muốn ra tay, nhưng là, lần này cũng không phải cùng tiểu hỏa lão đại đến tranh giành. Hoác hoác. Tiểu ra hỏa hết sức hưng phấn. Nó dẫn động ở giữa thiên địa hỏa chi pháp tắc, sau đó, hỏa diễm cử nhân triệu hoán mà ra. Chứng kiến đường sinh thi triển chính là thuật pháp, bên kia chấp bạch lần báo cũng không dám buông lòng cảnh giác. Có thể tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân lập tức tiểu vây quanh ở chấp bạch lân báo, sau đó thi triển ưu liên kiếm bạo. Một lớp đón lấy một lớp. Chấp bạch lân báo giữ vững được năm sóng, rốt cuộc không kiên trì nổi, nó thánh khí phòng ngự bị tiểu hỏa ưu liên kiếm bạo cho nổ tung. Chấp bạch lân báo, chết! Đường sinh đã xong chiến đấu. Làm không tệ. Đường sinh nói ra. Tuy nhiên hắn rất chờ mong tiểu hỏa thi triển mới đích tuyệt chiều, nhưng là, hiển nhiên chấp bạch lân báo không có tư cách lại để cho tiểu hỏa đến thi triển Trận chiến đấu này cũng chỉ bỏ ra mấy hơi thở thời gian. Đường sinh đi ra ngoài thời điểm, cũng là cái thứ nhất chấm dứt chiến đấu. Đã qua ước chừng một khắc nhiều chung, Tù Thiên Huyễn Vũ rồi mới từ chiến cảnh ở bên trong đi ra, chứng kiến Đường sinh đã đứng ở nơi đó rồi, nàng ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Về sau ta và ngươi là được Trấn Long Chi tử rồi. Hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, trung độ cửa hải khó. Tù Thiên Huyễn Vũ nói ra, phải biết rằng, từ xưa đến nay Trấn Long Chi tử cùng Thánh Long Chi tử quyết đấu đều là Trấn Long Chi Tử thất bại chấm dứt. Nhất định, Đường Sinh gật gật đầu. Trấn Long Chi Linh sở dĩ tách ra bất đồng vị trí tới chọn gầy cuối cùng nhất 10 vị Trấn Long Chi Tử, là được muốn lựa chọn một cái đoàn thể, cần mọi người cộng đồng chiến đấu, mà không phải chỉ dựa vào cá nhân đích lực lượng. Tiếp qua mấy canh giờ, đệ tam cái tổng hợp vị Trấn Long Chi Tử cũng tuyển chọn đi ra, đúng là Trọng Đạt Sát Phong. Hai vị tu hiếu, về sau kính xin chiếu cố nhiều hơn. Trọng Đạt Sát Phong chứng kiến Đường Sinh cùng Tù Thiên Vũ về sau cũng không có quá nhiều ngoài ý mớn. Đồng thời, hắn cũng cảm kích Đường Sinh cùng Tù Thiên Huyễn Vũ đang chọn người thời điểm chiến đấu, cũng không có chọn lựa hắn. Mọi người lục lực đồng tâm. Đường Sinh nói ra. Đến tận đây, tổng hợp vị ba người cũng đã chọn lựa hoàn tất. Với lúc đó, tại đường tam người trước mặt, hiện ra một mặt chiến kỳ. Đây là Trấn Long Chiến Kỳ. Luyện hóa cái này Trấn Long Chiến Kỳ, các ngươi tiểu là chính thức Trấn Long Chi tử rồi. Đồng thời, các ngươi cũng có thể thông qua lấy Trấn Long chiến kỳ. Hấp thu những cái kia đảo thải Trấn Long Chi tử hậu tuyển người cơ duyên, số mệnh cùng mệnh số. Trong khoảng thời gian này, các ngươi khả dĩ tại trong phòng tu luyện bế quan. Đợi những vị trí khác Trấn Long Chi tử đều tuyển chọn hoàn tất về sau, ta tự nhiên sẽ thông chi các ngươi. Trấn Long Chi linh thanh âm lại lần nữa văng lên. Đường sinh, tù thiên huyễn vũ cùng trọng đạt sát phong ba người nghe xong con mắt đều sáng ởi. Bọn hắn riêng phần mình luyện hóa một mặt Trấn Long Chiến Kỳ, lập tức. Trong Thượng Hải, Ngưng tụ trấn Long ấn ký tiểu dung nhập đến nơi này, trấn Long chiến kỳ ở bên trong. Bọn hắn riêng phần mình liếc mắt nhìn, cũng không nói nhảm, trực tiếp tiến vào đến riêng phần mình trong phòng tu luyện bế quan. Phòng tu luyện lúc này thời gian trôi qua nhanh hơn, cơ hồ là bên ngoài 1 năm, nơi này là 100 năm. Đường Sinh tranh thủ thời gian bắt nhanh thời gian thôn vẻ mặt khác đào thải trấn Long chi tử hậu tuyển người cơ duyên, số mệnh cùng mệnh số. Hắn vận chuyển trấn Long kiếp linh công, trong Thượng Hải trấn Long chiến kỳ lơ lửng tại hắn đỉnh đầu. Cái này trấn long chiến kỷ cũng không phải là thanh khí, nó là cùng loại với tạo hóa thần khí, luân hồi quan loại này cấp bậc đặc thủ chi khí. Có thể uy lực của nó, tuyệt đối không thể so với thánh khí yếu. Theo trấn long tiếp linh công vận chuyển, đường sinh cảm giác được trong cơ thể hắn trấn long bổn nguyên cùng trấn long chiến kỷ có một loại tự nhiên huyết mạch tương liên. Trấn long chiến kỷ tại đường sinh đỉnh đầu, dù xuống tiếp theo phiến pháp mang, khiến cho đường sinh tốc độ tu luyện, so với dị vãng nhanh hơn nhạc vài lần mà ngay cả ở chỗ này tìm hiểu pháp tắc chi tâm cũng càng thêm rất nhanh bắt đầu. Cái này Trấn Long Chiến Kỳ có thể phụ trợ Trấn Long Chi tử tu hành. Đường sinh đại hỷ Dựa theo tốc độ như vậy tu hành cùng tìm hiểu xuống dưới, chỉ sợ hắn cách đột phá đến thần đế cũng không xa. Cùng lúc đó, tại đường sinh lúc tu luyện, Trấn Long Chiến Kỳ dùng một loại tốc độ khủng khiếp, tại cắn nuốt những chấn Long đó chi tử hậu tuyển người chết đi sau lưu lại ở dưới đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số. đường sinh trên người cơ duyên Số mệnh cùng mệnh số, cũng dùng một loại tốc độ khủng khiếp tại tích lũy cùng gia tăng. So sánh với đến, tiểu hỏa cùng tiểu kiếm ở chỗ này tốc độ tu luyện tắc thì chậm nhiều hơn. Ngoại giới thời gian ước chừng đã qua hơn 3 năm, những vị trí khác Trấn Long Chi tử tuyển chọn cũng đã đã xong. Tất cả mọi người, đều đến tập hợp. Lúc này, Trấn Long Chi linh thanh âm tại đường sinh trong thức hải văng lên. Đường sinh có chút lưu luyện đứng lên. Hắn đã đi ra phòng tu luyện. Đi ra bên ngoài thời điểm. Tu Thiên huyễn vũ cùng trọng đạt sát phong đã tại đâu đó. Hai người này trải qua trong khoảng thời gian này tu hành, tu vi rõ ràng tình tiến rất nhiều. Hiển nhiên, tại Trấn Long chiến kỳ phụ trợ phía dưới, tiến bộ của bọn hắn cũng không thể so với đường sinh chậm bao nhiêu. Cùng lúc đó, những vị trí khác bảy cái Trấn Long chi tử, cũng đều tuyển ra đã đến. Phong đoài giáp cựu thình lình tại liệt. Thuật pháp vị trí hai cái danh ngạch, hắn cấp lấy một cái, cái khác tên gọi là thanh lôi mậu thử. Đường sinh tu hiếu. Phong đoài giáp cửu chứng kiến đường sinh về sau, rất là khai mở tâm, tranh thủ thời gian truyền âm cho đường sinh. Đối với đường sinh có thể thông qua tổng hợp vị khảo hạch, hắn vốn đang là ôm một tia thái độ hoài nghi, hiện tại xem ra, hắn quá lo lắng. Giáp cửu tu hữu, đường sinh cũng cười. chương 856, chiến đấu tiến đến. Phong đoài giáp cửu có thể lấy được hai cái thuật tu vị trong đó một cái, nói do thực lực của hắn cũng không yếu. Đương nhiên, cái khác thuật tu vị thanh lôi mậu thử, hắn cũng không yếu. Tại công kích vị hai người, phân biệt gọi là kinh du phong kiếm cùng chiến cực huyết thiết. Hai người kia có thể đạt được công kích vị danh ngạch, tên đến thực quy, bởi vì bọn hắn tổng hợp chiến lực, tại sở hữu tất cả trấn long chi tử hậu tuyển người ở bên trong, thuộc về bài danh top 3. Bọn họ là cùng Tù Thiên Huyền Vũ một cái cấp bậc. Đan tu vị trí, gọi là Côn Thiên tự phá, nghe đồn là một vị bản thánh đan tu. Luận đan đạo trình độ, hắn còn đang minh luân đan chủ phía trên, cho nên, Đường Sinh nếu là lựa chọn đan vị, đan đấu phía dưới chưa hẳn so qua được cái này Côn Thiên Tự phá. Khí tu vị trí, gọi là Viên Bảo Nhất Dương. Hắn đồng dạng là một vị bán thánh chuyển thế cường giả. Cuối cùng thì là trận tu vị trí. Trận tu vị trí rất lại để cho Đường Sinh ngoài ý mớn, nàng rõ ràng cùng hắn chính là một vị thần hoàng, gọi là Tức Cung Lam Vũ. Ngươi cũng đã biết cái này Tức Cung Lam Vũ, rốt cuộc là ai? Đường Sinh truyền âm cho phòng đối giáp hữu. Hắn có thể dùng thần hoàng cảnh giới tiểu đoạt được một cái tổng hợp vị danh hạch, dựa vào là thực lực tuyệt đối. Đương nhiên, hắn cũng không dám xem nhẹ cái này tức cung làm vũ. Đối phương đồng dạng dùng thần hoàng cấp bậc tiểu thắng được trận tu cạnh tranh, tháng đã qua những cái kia trận đế, hiển nhiên cũng là có thực tài thực liệu. Không rõ ràng lắm, người này rất là thần bí. Ta trước khi không có nghe người qua có như vậy nhân vật số má. phong đoài giáp kiểu nói ra, 10 cái tuyển ra trấn long chi tử ở bên trong, 8 cái thần đế, 2 cái thần hoàng. Bất quá, cái này hai cái thần hoàng mới được là để cho nhất người sợ hãi. Đường sinh thực lực, tù thiên huyễn vũ cùng trọng đạt sát phong đều là Linh giáo qua. Về phần cái kia tức cung Lam Vũ, cho dù là đường sinh, cũng từ đây nữ trên người, cảm nhận được một cổ nguy hiểm khí tức. Chúc mừng các ngươi, đã trở thành cuối cùng nhất 10 vị Trấn Long Chi tử. Các ngươi là một cái trình thể, hy vọng các ngươi cũng đoàn kết nhất trí, chiến thắng Thánh Long Chi tử. Cái lúc này, Trấn Long Chi Linh Thanh Âm lại lần nữa văng lên. Tất cả mọi người vanh thai đến lắng nghe. Cơ bản tập kết, đã đã xong. Từ nơi này một khắc bắt đầu, Trấn Long Đại Kiếp Nạn cũng coi như đã bắt đầu. Kế tiếp, ta sẽ cho các ngươi chỉ thị, dạy các ngươi như thế nào hoàn thành Trấn Long Đại Kiếp Nạn. Hiện tại, các ngươi cần làm, tự là tiến về trước trong phòng tu luyện bế quan. Đem sở hữu tất cả đào thải Chấn Long Chi tử hậu tuyển đám người, chỗ còn sót lại cơ duyên, số mệnh, mệnh số, đều cho thôn phệ. Trấn Long Chi Linh nói ra, tất cả mọi người trong nội tâm dùng mình. Liên ở thời điểm này, toàn bộ tế đàn thời gian dần qua biến hóa. Biến hóa đã trở thành tu luyện chi cảnh. Lần này tử, rõ ràng 10 người đều tại một cái tu luyện chi cảnh ở bên trong. Các ngươi cùng một chỗ tu luyện, Trấn Long Chiến Kỳ khả dĩ lẫn nhau gia trì, tăng lên tu luyện của các ngươi tốc độ. Trấn Long Chi Linh Thanh Âm lại lần nữa văng lên. Tất cả mọi người hiểu rõ ra. Giúp nhau mắt nhìn, dù sao kế tiếp tất cả mọi người là cùng ăn công lui, như vậy cũng không có cái gì. Hiện tại là tối trọng yếu nhất, hay là tranh đoạt cơ duyên số mệnh mệnh số đến để thăng chính mình. Lúc này, phong đoái giáp cửu cũng không cùng đường sinh nói chuyện phím rồi, tranh thủ thời gian tìm một vị trí, khoanh chân mà ngồi, trấn long chiến kỳ lơ lửng tại hắn đỉnh đầu, tranh thủ thời gian tu luyện. Đường sinh gặp những người khác cũng như thế, hắn cũng khoanh chân mà ngồi. Trấn long chiến kỳ đồng dạng lơ lửng tại hắn đỉnh đầu. Đem làm trấn long chiến kỳ lơ lửng thời điểm, đường sinh lập tức cảm nhận được hắn trấn long chiến kỳ và những người khác trấn long chiến kỷ lẫn nhau hô ứng lấy. Hắn vận chuyển trấn long kiếp linh công Phát hiện tốc độ tu luyện so với lúc trước thời điểm, nhanh gấp 2-3 lần. Cùng lúc đó, trong hư không hướng hắn mánh liệt mà đến đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số, cũng so với trước nhanh gấp 2-3 lần không chỉ. Hai người các ngươi, cũng muốn nhân cơ hội này, hảo hảo tu luyện. Đường sinh đối với trong thức hải hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Hoác hoác! Cái này hai cái tiểu gia hỏa gật gật đầu. Tu hành không tuyến nguyệt. Tại trấn Long Chi tử tuyển gia, đang tại tại đây mọi người cùng nhau bế quan thời điểm. Trong Long tộc bộ cũng tiến hành một hồi Thánh Long chi tử tuyển bạn. So sánh với đến chấn Long chi tử hậu tuyển người bên này đảo thải chết ngay lập tức, Thánh Long chi tử hậu tuyển người bên kia tắc thì ôn hòa nhiều hơn. Ai nếu là tự nguyện buông tha cho tranh đoạt Thánh Long chi tử danh ngạch, như vậy, khả di tan hết trên người đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số về sau, chuyển tu những thứ khác. Ai nếu là tiếp tục tranh đoạt, cái kia tranh đoạt thất bại mới có thể vẫn lạc. Là tự nhiên biết chi minh Thánh Long chi tử hậu tuyển người, đều lựa chọn buông tha cho Chỉ có những cái kia thần đế cấp thánh long khác chi tử hậu tuyển người mới có thể tiến vào cuối cùng nhất tranh đoạn. Bởi như vậy, sâu sắc là long tộc bảo lưu lại một đống lớn cường giả. Cuối cùng, 10 cái thánh long chi tử cũng đúng hạn tuyển bạt mà ra. Tại thánh long chi Linh An Bài phía dưới, bọn hắn cũng đều đang bế quan, tại cắn nuốt khác thánh long chi tử hậu tuyển đám người còn sót lại đại cơ duyên, đại khí vận đại mệnh số. Đào mắt, thế giới bên ngoài đã qua mấy ngàn năm. Tại đây mấy ngàn năm ở bên trong. Toàn bộ thần giới thần kỳ bình tĩnh, cũng không có đại biến cố phát sinh. Mà đường sinh đợi 10 vị chấn long chi tử đám bọn họ, tại một so 100 tu luyện chi giới ở bên trong tu luyện, đã qua hơn 10 và năm. Từ lúc không biết bao nhiêu vạn năm trước, cái kêu tức cung làm Vũ cũng đã đột phá đã đến thần đế. Mà đường sinh, đã ở về sau mấy vạn năm ở bên trong, đột phá đã đến thần đế. Mà ngay cả hắn trong thức hải tiểu hỏa, cũng đột phá đã đến thần đế. Hôm nay, tất cả mọi người tu vi, đều đạt đến thần dương cảnh thần đế Đỉnh phong Đặt tới thần đế đỉnh phong về sau, phản phất đạt đến cái này phương thần giới cái nào đó điểm tới hạn, vô luận là ai, đều không thể lại đột phá. Đối với cái này, đường sinh cũng thẳng nhiên. Hắn bắt đầu đem thời gian tốn hao tại tìm hiểu sinh tử tri đạo, tìm hiểu kiếm đạo, đan đạo, chiến đạo, huyết đạo, trận đạo, thuật đạo phía trên. Bất quá, bị quản chế tại đường sinh cảnh giới, rất nhiều thứ hắn cảnh giới không đến, cũng không cách nào tìm hiểu được sáng tỏ. Về phần tiểu hỏa cùng tiểu kiếm. Cái này hai cái tiểu gia hỏa đến cùng tu luyện tới cái gì cấp độ, hắn cũng không rõ ràng lắm. Hắn tại đây tu luyện chi cảnh ở bên trong, tiến bộ thần tốc. Những thứ khác chín vị chấn long chi tử, cũng đồng dạng tiến bộ thần tốc. Ngay tại một ngày nào đó, thân giới một chỗ, đột nhiên một mảnh giới vực thiên địa biến đổi lớn. Một cái khủng bố vị diện vòng xoáy, mang tất cả mà thành. Ở giữa thiên địa pháp tắc, vạn vèo bên trong, nhao nhao hướng phía cái kia vạn vèo thiên địa pháp tắc ở bên trong tụ tập mà đi. Muốn bắt đầu sao? Đã bắt đầu. Trấn Long Chi tử cùng Thánh Long Chi tử tranh đoạn, muốn bắt đầu. Bọn hắn những người này, kéo ra mở màn, rất nhanh, chúng ta thánh tổ là có thể trở về rồi. Ở tại thần giới rất nhiều địa phương, một ít đám lao bất tử, nhao nhao theo trong lúc ngủ say thanh tỉnh qua đi, sau đó nhìn thần giới một chỗ khủng bố thiên tượng vòng xoáy hình thành. Cùng lúc đó, tại đây một ngày, đường sinh bọn người ở tại tu luyện chi giới ở bên trong, đột nhiên vang lên Trấn Long Chi linh thanh âm. Chư vị, chiến đấu tiến đến rồi. Chiến đấu, tiến đến rồi. Nghe thế đột nhiên xuất hiện đường sinh cùng ở đây sở hữu tất cả chấn long chi tử, tất cả đều dùng mình, sau đó theo khoanh chân bên trong, mở mắt ra. chương 857, chấn long sâu xa. Trung quanh tu luyện chi cảnh, biến mất. Đường sinh cùng mặt khác 9 vị chấn long chi tử, ngay ngắn hướng đứng lên. Giúp nhau nhìn đối phương một mắt, đều cảm thụ đạt được đối phương cường đại. Cái này hơn 10 vạn năm cùng một chỗ tu hành, mọi người trong nội tâm, cũng đều đã có một loại tâm hồn ăn ý. Chư vị, hợp thời hậu nói cho các người biết, trận này Trấn Long đại kiếp nạn tồn tại, cùng với chúng ta cùng Thánh Long Chi tử ở giữa ân oán rồi. Trấn Long Chi linh thanh âm, lại lần nữa văng lên. Cùng lúc đó, tại đường sinh bọn người trong thức hải, ngay ngắn hướng hiện lên ra một cổ tin tức. Tại xa xôi thời kỳ thượng cổ. Thập đại Long tộc Thánh Tổ, mang theo bọn hắn tộc đàn, thừa lúc thánh khí tàu cao tốc đi tới chúng ta cái này phương thần giới. Cùng sở hữu tất cả từ bên ngoài đến tộc đàn không sai biệt lắm. Thập đại Long Tộc Thánh Tổ đám bọn họ, bắt đầu cũng không dám thần phục với thần giới ý chí, muốn đem cái này phương thần giới làm của riêng. Cho nên Long Tộc Thánh Tổ đám bọn họ cùng thần giới thánh cảnh các cường giả khai chiến. Đại chiến tri địa, ngay tại hôm nay chân Long tri giới. Trận chiến ấy, đánh cho thập phần thẳng thiết. Long Tộc dù sao cũng là khác phát triển đến thời kỳ cuối thần giới cường giả, mà chúng ta cái này một phương thần giới mới được là sơ kỳ. Trong thần giới thánh cảnh cường giả cũng so ra kém những cái kia thời kỳ cuối thần giới cường giả Cũng may có thần giới ý chí gia trì, cuối cùng tại bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn phía dưới, rốt cục đem thập đại long tộc hơn 300 vị thánh cảnh cường giả, phong ấn tại Trấn long Trì giới ở bên trong. Mà chúng ta cái này phương thần giới thánh cảnh cường giả, tổn thất thêm nữa, khoảng chừng hơn 800 vị thánh cảnh cường giả, dùng đốt tế phương thức, vẫn là không sai. Bọn hắn sau khi chết thánh niệm cùng long tộc cường giả thánh niệm cùng một chỗ, tất cả đều phong ấn tại chân long chi giới. Sau trận chiến ấy, Thập đại long tộc thánh cảnh cường giả cơ hồ toàn quân bị diệt, còn sót lại hơn 10 vị thánh cảnh cường giả vô lực tái chiến, đành phải mang theo còn lại long tộc các con dân, quy thuận thần giới ý chí, tiến nhập luân hồi. Cũng đang vì vậy nguyên do, hôm nay thập đại long tộc mới có thể trở thành phương thần giới một thành viên, không bị thần giới ý chí cùng Pháp tắt chỗ bài xích. Vô số ước năm qua đi, thần giới ý chí muốn đem năm đó phong ấn tại chân long chi giới nội hơn 800 thánh cảnh cường giả thánh niệm tiếp dẫn trở về, lại để cho bọn hắn trùng nhập luân hồi. Vì vậy, thành lập Trấn Long Tế Đản, bởi vì vận mà sinh, tuyển bạt Trấn Long Chi Tử. Trấn Long Chi Tử lúc ban đầu thành lập, không phải là vì diệt sát Long Tộc, mà là vì tiếp dẫn chấn Long Tế Đản thánh giả thánh niệm đi ra. Thế nhưng mà, đã luân hồi chuyển thế tới Long Tộc, xem đúng thời cơ, mượn Chấn Long Chi Tử thời vận, cũng thành dựng lên Thánh Long Tế Đản, tuyển bạt Thánh Long Chi Tử, mượn vận mà lên. Long Tộc có thể phát triển cho tới hôm nay, trở thành thần giới số một số 2 tộc đàn, là được mượn nhờ Chấn Long Chi Tử số mệnh. Trân Long Chi Giới, chính là phong ấn thánh cảnh cường giả địa phương, bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Khóa trước đến nay Trân Long Chi Tử cùng Thánh Long Chi Tử cuộc chiến, đều dùng Trân Long Chi Tử thất bại chấm dứt. Kỳ thật, Trân Tướng cũng không phải là sở hữu tất cả Trân Long Chi Tử đều đã thua bởi Thánh Long Chi Tử, mà là Trân Long Chi Tử tại tiến vào Trân Long Chi Giới nghị cách cứu viện trong quá trình, đều đã bị chết ở tại Trân Long Chi Giới ở bên trong. Mà Trân Long đại kiếp nạn nguyên nhân thực sự, thực sự không phải là muốn tiêu diệt giết sở hữu tất cả Long tộc mà là đi nghị cách cứu viện Trấn Long Chi giới nội thánh cảnh cứng giả, đồng thời ngăn cản Long tộc Thánh Long Chi tử đi cứu bọn hắn Long tộc Thánh Tổ. Vì cái gì Trấn Long Đại kiếp nạn muốn 300 triệu 600 ngàn năm một lần? Bởi vì Trấn Long Chi giới 300 triệu 600 ngàn năm mở ra một lần? Đọc xong cái này đoạn tin tức về sau, đường sinh cùng ở đây sở hữu tất cả Thánh Long Chi tử đám bọn họ, đều ở vào tuyệt đối trong rung động, cũng rốt cuộc hiểu rõ cái gọi là Trấn Long Đại kiếp nạn rốt cuộc là cái gì? Hiện tại, Trấn Long Chi giới, đã mở ra. Ta hy vọng các ngươi có thể đi vào nghị cách cứu viện năm đó thánh tổ đám bọn họ. Trấn Long Chi Linh Thanh Âm lại lần nữa văng lên. Chúng ta làm như thế nào đi nghĩ cách cứu viện? Thức Cung Lam Vũ hỏi. Nàng ngược lại là phi thường tỉnh táo. Đợi đã đến Trấn Long Chi giới, các ngươi trên người Trấn Long Chiến Kỳ tự nhiên sẽ chỉ dẫn các ngươi. Đồng thời, nó cũng sẽ biết phân biệt ra được cái nào là chúng ta thần giới thánh tổ thánh nghiệm, cái nào là Long tộc thánh tổ thánh nghiệm. Các ngươi muốn làm, Tự là tìm được chúng ta thần giới thánh tổ thánh nghiệm, sau đó đem chúng hàng phục, thu vào trấn long chiến kỳ ở bên trong. Cuối cùng mang ra trấn long chi giới. Trấn long chi linh nói ra, nếu như ở bên trong gặp thánh long chi tử, bọn hắn cũng tới cứu bọn họ long tộc thánh tổ thánh nghiệm. Phong đoai giáp cửu hỏi tiếp, chém giết bọn hắn. Long tộc thánh tổ, long ngông dạ thú, chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn thánh tổ luân hồi trở về. Trấn long chi linh nói ra, nếu như đã bị chết ở tại trấn long chi giới ở bên trong. Đường sinh đột nhiên mở miệng. Như vậy, các người luân hồi Linh Quang, cũng sẽ biết vĩnh viễn phong ấn tại Trấn Long Chi giới ở bên trong. chư phi, có một ngày Trấn Long Chi giới phong ấn phá vỡ, các ngươi mới có thể một lần nữa luân hồi. Trấn Long Chi Linh cũng không giấu giếm. Tất cả mọi người nghe xong, con người dùng mình. Trấn Long Chi Linh tiếp tục nói, Chư vị, chúng ta thần giới hôm nay đang đứng ở trường thành kỳ, nhưng lại đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Một khi thần giới sụp đổ, như vậy, toàn bộ thần giới sinh linh cả các ngươi ở bên trong, cũng đều muốn đi theo chết đi. Nếu như có thể nên hồi trở lại năm đó cái kia chút ít thánh tổ, lại để cho bọn hắn luân hồi trở về, như vậy, bọn hắn thì có cơ hội xuất lĩnh mọi người, đánh vỡ trong thần giới tế tự phong ấn, đem chọn cái thần giới đại lục đều bỏ niêm phong đi ra. Một khi thần giới hoàn toàn bỏ niêm phong đi ra, như vậy thần giới ý chí thì có biện pháp chậm dai đoàn tụ pháp tắc chi tâm. Chư vị tu vi cảnh giới, mới sẽ không dừng lại tại thần đế, cũng mới có cơ hội đột phá đến cao cấp hơn đường, thậm chí trở thành thánh cảnh cứng, giả Cho nên, đi cứu ra chúng ta cái kia chút ít thánh tổ thân nghiệm, cũng là các ngươi đối với chính mình tương lai tự cứu. Cùng lúc đó, thần giới ý chí cũng sẽ biết cảm kích các người, cho các ngươi vô số cơ duyên, số mệnh cùng mệnh số. Cho các ngươi về sau tu hành cùng cảm nộ pháp tắc chi tâm, đều so với bình thường người thuận lợi. Mọi người nghe xong, lập tức cảm thấy một loại vô cùng ngưng trọng sứ mạng cảm giác, nặng nề đặt ở đầu vai. Có thể cứu ra, đương nhiên là tốt. Bọn hắn cũng muốn làm cho. Này phương thần giới làm cống hiến. Chỉ là, bọn hắn thật sự được sao? Đường sinh lại hỏi, trước khi nhiều như vậy giới chấn Long Chi tử đều đã thất bại, chúng ta lần này, được sao? Tuy nhiên lời này rất đả kích sĩ khí, nhưng là, đường sinh không thể không hỏi lên. Thần giới, ngày từng ngày gần như sụp đổ. Mà theo thời gian chuyển rời, chấn Long Chi giới nội phong lớn lực lượng, theo thần giới gần như sụp đổ, cũng ngày từng ngày suy yếu. Mặt khác, thần giới sinh tử đại kiếp sắp đã đến. Rất nhiều tà ác xâm lấn phong ấn thánh tổ đám bọn họ, nhau nhau đều bỏ niềm phong đi ra, tiến vào luân hồi. Đây là một cái dấu hiệu. Cũng đại biểu cho, cái này thần giới mệnh số, đạt đến một cái cực điểm. Cho nên, các ngươi lần này trấn long chi tử, có thể nói là đáp lời thần giới sinh tử đại kiếp mà sinh. Các người trên người cơ duyên, số mệnh, mệnh số, đều là sở hữu tất cả giới chấn long chi tử ở bên trong, cường đại nhất. Cho nên... Các người lúc này đây, nhất định là khả di đem bên trong thánh tổ thánh nghiệm, ứng tiếp trở về. Trấn Long Chi Linh lúc này thanh âm, không còn là lệnh như băng, mà là mang theo vài phần kích động. chương 858, tiến vào phong giới. Trấn Long Chi Linh nói được kích động, ở đây đường sinh bọn người nghe được cũng vạn phần kích động. Dù sao, ai cũng không muốn trở thành là phá hôi. Mọi người lại hỏi thăm chút ít vấn đề, Trấn Long Chi Linh cũng như đếm được trả lời. Các người đã đã không có vấn đề, như vậy nên tiến về trước trấn Long Trì giới rồi. Trấn Long Chi Linh nói ra. Cùng lúc đó, tại trước mặt mọi người, hiện ra một cái truyền tống thông đạo. Nó lại dặn dò lấy, các ngươi 10 người là một cái chỉnh thể, nhớ lấy, muốn đoàn kết hỗ trợ, lục lực đồng tâm. Vâng. Tất cả mọi người cùng kêu lên trả lời. Sau đó, bước chân vào cái này truyền tống trong thông đạo. Tái xuất hiện thời điểm, đường sinh đám người đã đi tới trấn Long Trì giới cửa vào. Cái này phương thiên địa toàn bộ thiên không đều bị cực lớn pháp tắc vòng xoáy cho thôn vệ, phản phất đã đến tận thế. Đường sinh lập tức cảm nhận được, từ nơi này cái pháp tắc vòng xoáy trung tâm, chuyện đẳng mà đến một cổ vô cùng khủng bố phong ấn khí tức. 10 cái chấn long chi tử, đứng ở nơi này cái cự đại pháp tắc vòng xoáy phía dưới, nhỏ bé cửa vào con sâu cái kiến. Chư vị, nơi này chính là chấn long chi giới ở bên trong. Chỉ sợ, lấy thực lực của chúng ta, sau khi đi vào, tất nhiên nguy hiểm trùng trùng điệp Mà chúng ta 10 người, nếu là một cái đoàn thể, trở thành một đội ngũ, như vậy, cái này đoàn thể cùng đội ngũ, nhất định phải có một cái hạch tâm. Với lúc đó, phòng đoái giáp cửu đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn đã làm đồ tổ chức hội trưởng, tự nhiên đối với dẫn đội rất có kinh nghiệm. Bất quá, mọi người ở đây, cũng đều không có một cái nào là kém, ngoại trừ đường sinh là độc lai độc vãng bên ngoài, khắc chi nhân, tựa hồ cũng từng có tổ chức. Cái kia phòng đoái tu hiếu, ngươi nói, nên tuyển ai làm đội trưởng. Trọng đạt sát phong mở miệng hỏi. Hiển nhiên là tại phụ họa phòng đoái giáp cửu thế cho nên không lạnh tràng. Trấn Long Chi Linh dựa theo bất đồng vị trí, tới chọn thông qua chúng ta, chính là muốn muốn chúng ta với tư cách một cái chiến trận để chiến đấu. Nếu là chiến trận, như vậy, hạch tâm vị trí, tự nhiên là do đội trưởng tới đảm nhiệm ổn thoả nhất. Phòng đoái giáp cửu lời nói này, là muốn trận tu tới đảm nhiệm đội trưởng vị trí. Bởi vì trận tu có thể tùy thời căn cứ chiến đấu thế cục, điều chỉnh chiến đấu trận thế, mà các tu sĩ khác sẽ không có cái này chủ tính trung toàn cục năng lực. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu tất cả trong đội ngũ, đều là trận tu tới đảm nhiệm đội trưởng chính là. Quả nhiên, phong đoái giáp cửu lời nói nhất chuyển, còn nói thêm, bất quá, chúng ta tiểu đội thập phần đặc thủ. Mọi người ở đây, đại đa số cũng đều tinh thông trận đạo. Cho nên, tuyển chọn đội trưởng, ngoại trừ muốn xem vị trí cùng thực lực bên ngoài, càng muốn xem hắn có hay không chiến lược ánh mắt. Những lời này xuống, nói chẳng khác gì là chưa nói. Bất quá, ai cũng biết nói, phòng đoái giáp cửu lời nói này bất quá là thả con tép bắt con tôm, ấm chẳng dùng. Trọng đạt sát phong cũng rất tốt tiếp nhận phòng đoái giáp cửu mà nói đầu, nói ra, phòng đoái huynh nói không sai. Đã như vậy, như vậy, mọi người chúng ta tới chọn nhổ đội trưởng A. Vốn là tự nguyện nguyên tắc, trước xem ai muốn làm đội trưởng. Nếu như là hai cái đã ngoài người đến đem làm đội trưởng, như vậy, thì có những người còn lại đến bỏ phiếu lựa chọn, như thế nào? Ta không có vấn đề. Phong đoái giáp cửu trước hết nhất đồng ý. Ta cũng không thành vấn đề. Đường sinh nói ra. Đối với cái này đội trưởng chính là chức vị, hắn cũng không có hứng thú, chỉ sợ cũng không tới phiên hắn. Cho nên, hắn cũng tiểu cho phong đoái giáp cửu cùng trọng đạt sắt phong hai người kia mặt mũi. Những người khác, cũng đều nhau nhau mở miệng. Đã như vậy, như vậy, chúng ta đội trưởng tuyển bạc, hiện tại bắt đầu. Ai muốn làm đội trưởng chính là, thỉnh nhắc tay. Phong đoái giáp cửu nói ra. Hắn vừa nói xong. Chính mình coi như nhân không cho dơ tay lên. Đem làm đội trưởng có quyền nói chuyện, có thể chỉ huy toàn bộ đội. Ngay sau đó, trọng đạt sát phong cũng dơ tay lên. Tù thiên huyến vũ, côn thiên tượng phá, tức cung làm vũ ba người, cũng đều dơ tay lên. 5 người nhấc tay. Còn lại 5 người không có nhấc tay, tiệu là đường sinh, thanh lôi mậu thử, kinh du phong kiếm, chiến cực huyết thiết cùng viên bảo nhất dương. Vậy do còn lại 5 vị không tham gia tranh cử tu hữu đến bỏ phiếu, ai là đội trưởng phong đoài giáp cửu nói ra. Tại bỏ phiếu trước khi, ta nghĩ, mọi người có lẽ đối với riêng phần mình tranh cử đội trưởng chính là lý do, nói rõ một chút ta. Ít nhất phải đem ưu thế của mình nói ra. Nếu không, nếu là tuyển một cái tài trí bình thường làm đội trưởng, chẳng phải là mang theo mọi người cùng nhau chết. Thức cung Lam Vũ thản nhiên nói. Nàng là trận tu vị. Năm đó nàng đạt được Trấn long chi từ lúc cùng đường sinh đồng dạng, đều là thân hoàng. Hôm nay, nàng cũng giống như đường sinh cũng đều tu luyện đến thần đế đỉnh phong. Cho nên, mọi người ở đây ở bên trong, tu vi cùng cảnh giới đều là đồng dạng, tất cả mọi người là thần đế đỉnh phong. Ta cũng hiểu được tức cung làm vũ tu hữu nói rất có đạo lý. Các ngươi 5 người, phân biệt nói nói mình có thể đảm nhiệm đội trưởng chính là lý do A. Thanh lôi mậu thử nói ra. Ta trước tiên là nói về A. Tức cung làm vũ cái thứ nhất đứng ra. Nàng nhàn nhạt quét mắt mọi người một mắt, nói ra, đầu tiên, ta là trận tu vị. Chắc hẳn nếu là chiến đấu mà bắt đầu, còn cần ta bày trận Dù sao, của ta trận pháp trình độ ai cao? Tiếp theo, ta tuy nhiên lựa chọn trận tu vị, nhưng là, thực lực của ta hẳn là ở đây tu hưu ở bên trong mạnh nhất. Bởi vì, kiếp trước của ta, là thánh cảnh cường giả chuyển thế. Tức cung Lam Vũ nói ra thực lực của nàng là ở chàng trong đám người mạnh nhất thời điểm. Tổng hợp vị, công kích vị cái kia những người này còn có chút không phục Có thể nghe phía sau câu kia thánh cảnh cường giả chuyển thế lúc, tất cả mọi người chấn động. Thánh cảnh cường giả. Chuyển thế. Ngươi. Ngươi thật là. Mà ngay cả đường sinh cũng đều vô cùng rung động. Phải biết rằng, mọi người ở đây, lợi hại nhất thì ra là bán thánh đỉnh phong chuyển thế mà thôi. Tức cung Lam Vũ cũng không nói nhảm, nàng tuy nhiên chuyển thế đầu thai rồi, nhưng là, thần hồn của nàng ở bên trong, còn mang theo một tiêu kiếp trước thánh niệm khí tức. Nàng ý niệm trong đầu khẽ động, thánh uy mang tất cả mà ra. Đây là tinh thuần thánh uy. Ở đây ban thánh các cường giả vừa cảm thụ. Lập tức sẽ hiểu tức cung làm vũ trên người thánh uy theo chân bọn họ trên người bán thánh thánh uy khác nhau. Đúng vậy. Là chân chính thánh cảnh cường giả khí tức. Không nghĩ tới, chúng ta trấn long chi tử ở bên trong, rõ ràng có một vị thánh cảnh cường giả chuyển thế. Đã tước cung lam vũ tu hữu là thánh cảnh cường giả chuyển thế, chỉ sợ, mọi người ở đây ở bên trong, thật đúng là không có người là ai đối thủ. Ta tuyển tức cung lam vũ tu hữu làm đội trưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người lựa chọn tức cung làm vũ là được liền phòng đoái giáp cũ, trọng đạn sắt phong đợi muốn tranh giành đội trưởng vị người, tại biết đạo tức cung Lam Vũ là thánh cảnh cường giả chuyển thế về sau, bọn hắn cũng đều nhau nhau tức muốn tranh đoạt tâm tư. Tức cung Lam Vũ thu hiếu, ngươi bây giờ đã là chúng ta trấn lòng chi tử đội trưởng. Bất quá, kính xin ngươi nhận mệnh một vị đội phó, để tại tại ngươi không tại thời điểm, mọi người nghe theo đội phó chỉ huy. Phòng đoái giáp cũ nói ra. Đội phó sao? Tức cung Lam Vũ nhìn chung quanh mọi người ở đây một vòng, cuối cùng Ánh mắt rơi vào Đường Sinh trên người, nàng con ngươi lóe ra, nói ra, "Đường Sinh tu hiếu, thực lực của ngươi hẳn là trừ ta ra, cường đại nhất, liền từ ngươi đảm đương bộ dạng này đội trưởng a." Chương 859, địch quân càng mạnh hơn nữa. Mọi người ở đây, phong đối giáp hữu, trọng đà sắp phòng, Tù Thiên huyễn Vũ cùng Côn Thiên Tượng phá đều mơ tưởng đem làm đội trưởng, cho nên, theo lý mà nói, bộ dạng này đội trưởng hẳn là từ nơi này bốn cái muốn làm đội trưởng chi nhân ở bên trong trọn lựa mới đúng. Không nghĩ tới Tức cung Lam Vũ chọn đường sinh. Đường sinh cũng chuẩn bị không kịp. hắn thầm nghĩ yên tĩnh đứng ở một bên, không nghĩ tới tức cung Lam Vũ sẽ trực tiếp tuyển hắn. Bị tước cung Lam Vũ ánh mắt nhìn, đường sinh lập tức có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Thánh cảnh phía dưới, đều là con sâu cái kiến. Đừng nhìn thánh cảnh cùng bán thánh chỉ kém một cái nửa chữ, kỳ thực thực lực ngàn trên lệnh địa đường. Cho nên, thân hồn của tức cung Lam Vũ mang theo một kêu kiếp trước thánh niệm khí thức, đồng dạng cảnh giới nặng có thể phát huy ra thực lực xa so những bán thánh đó chuyển thế tới cường đại thậm chí, đồng dạng thánh khí tại tước cung lam vũ trong tay phát huy ra đến huy lực cùng mặt khác bán thánh trong tay phát huy ra đến huy lực cũng là bất đồng tất cả mọi người nhìn về phía đường sinh trọng đạt sát phong phong đoái giáp cửu cùng tù thiên huyện vũ đều là biết đạo đường sinh thực lực năm đó đường sinh dùng thần hoàng tu vi ngay tại tổng hợp vị ở bên trong chỗ hết tài năng hôm nay biến thành thần đế thực lực càng thêm khủng bố cho c Bọn hắn gặp tức cung làm vũ tuyển đường sinh làm đội phó về sau, cũng không có nói cái gì. Liên như vậy, đường sinh làm tới đội phó. Có tước cung làm vũ tu hữu tại, thánh long chi tử đám bọn họ, không đủ gây sợ, cứu ra bên trong thánh tổ đám bọn chúng thánh nghiệm, cũng không nói chơi. Trọng đạt sát phong nói ra. Hắn muốn hơi sợ mã thí tân búc. Người sai rồi. Nếu là gặp được thánh long chi tử đội ngũ, chúng ta muốn lập tức trốn. Tước cung làm vũ nói ra. Muốn chạy trốn. Vì cái gì? Trọng đạt sát phong khó hiểu hỏi. Ở đây những người khác, cũng đều sương sở. Theo bọn họ, tức cung Lam Vũ chính là thánh cảnh cường giả chuyển thế, thực lực so với tầm thường chi nhân đều cường đại hơn nhiều lần. Có nàng ở chỗ này trấn trang tử, gặp được thánh long chi tử vì cái gì còn muốn chạy trốn. Theo ta được biết, thánh long chi tử ở bên trong cùng ta đồng dạng thánh cảnh trở về, thì có ba người. Tức cung Lam Vũ nói ra. Ba cái. Thánh cảnh cường giả trở về. T. T. Duần cua tui mọi người nghe xong, trực tiếp trận tròn mắt. Thức cung Lam Vũ Tú hiếu, lời này, cũng không thể hay nói dỡn à. Trọng đàn sát phong thanh âm phát ru nói, những người khác cũng đều mặt mũi tràn đầy vẻ mặt. Loại chuyện này, ta như thế nào lại hay nói dỡn? Thức cung Lam Vũ nói ra, long tộc thánh cảnh cường giả, không phải đều, đều phong ấn tại bên trong sao. Phong đoài giáp cửu nói ra, phong ấn tại bên trong, đó là tuyệt đối đa số long tộc thánh cảnh cường giả. Còn có hơn 10 vị long tộc thánh cảnh cương giả, năm đó mang theo long tộc quy thuận chúng ta cái này một phương thần giới. Hôm nay thần giới, đã không có pháp tắc chi tâm, sụp đổ sắp tới, các phương diện tự nhiên cũng xảy ra vấn đề. Thần giới ý chí cũng không thể chiếu cố sở hữu tất cả. Hãy để cho long tộc mấy vị thánh cảnh cương giả, theo luân hồi ở bên trong sớm chuyển thế trở về. Thức cung Lam Vũ nói ra, kỳ thật, nàng có thể trở về, làm sao cũng không phải một loại ngoài ý muốn Chỉ có điều, Nàng loại này ngoài ý muốn, chính là thần giới ý chí cố ý phóng nàng trở về mà thôi. Cái này. Tất cả mọi người trận tròn mắt. Thanh cảnh cường giả chuyển thế số lượng lên, đối phương 3 so 1. Bọn hắn còn thế nào đánh? Cái kia. Chúng ta đây nên như thế nào ứng đối? Thù thiên huyện vũ hỏi. Gặp bỏ chạy. Mục đích của chúng ta, chủ yếu là cứu ra bên trong thánh tổ thánh niệm, bất hòa bọn hắn dây dưa. Tức cung làm vũ cho bọn hắn kế tiếp hành động định nghiêm điệu. Nếu như... Bọn hắn đã ở cứu bọn họ thánh tổ. trong đàn sát phong hỏi. Chúng ta cũng không để ý tới. Bất quá bọn hắn không có chấn long chiến kỳ, căn bản là cứu không đi ra. Cho nên, bọn hắn nhiệm vụ thiết yếu, tự là đến đánh chết chúng ta, sau đó cướp đoạt chúng ta trong tay chấn long chiến kỳ. Thức cung Lam Vũ nói ra. Thì ra là thế. Tất cả mọi người hiểu rõ ra. Tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vào đi thôi. Thức cung Lam Vũ nói ra. Mọi người gật gật đầu đế chiến kỳ. Tước cung Lam Vũ nói xong, tại đỉnh đầu của nàng, Trấn Long chiến kỳ đồng bình lấy, rủ xuống tiếp theo phiên Trấn Long pháp mang bảo vệ nàng. Đường Sinh bọn người thấy thế, cũng đều nhao nhao kích phát trong tay Chấn Long chiến kỳ. Mười mắt Chấn Long chiến kỳ nối thành một mảnh. "Chư vị, đi thôi." Tước cung Lam ý niệm trong đầu động, mười mắt chiến kỳ tùy ý nàng đến khống chế. Nàng mang theo sau lưng chín người, hướng phía Chấn Long giới vòng xoáy cửa vào mà đi. Khi bọn hắn tiến vào vòng xoáy cửa vào sau đó không lâu, Một mảnh pháp mang đột nhiên lập lệ khi bọn hắn lúc trước đứng thẳng địa phương, ngay sau đó, 10 vị thánh long chi tử đi ra. 10 vị thánh long chi tử, mỗi một vị đều là thần đế đỉnh phong. Trong đó 3 vị đứng tại phía trước nhất, phản phất là sở hữu tất cả thánh long chi tử thủ lĩnh. Trước hết để cho những Này trấn long chi tử sung phong, cho chúng ta dẫn đường. Chờ đến phong ân chúng ta thánh tổ thánh niệm địa phương, sẽ giải quyết mất bọn hắn. Trong đó một vị thánh long chi tử nói ra, bọn hắn cũng không vội lấy đi vào mà là đang bên ngoài đợi vài ngày, lúc này mới tiến vào đến trấn long chi giới cửa vào ở bên trong. Trấn long chi giới. Tại đây so đường sinh suy nghĩ giống như muốn hoang vu. Thiên không là huyết sắc, dạ nước lấy, thỉnh thoảng ở dạ nước vị diện ở bên trong, sụp đổ ra từng đạo huyết lôi đến. Đại địa, hay là thần giới đại địa. Vẫn như cũng là huyết hồng một mảnh, theo sông núi đến hải dương, tất cả đều không khí trầm lặng một mảnh, một cái sinh linh đều không có. Tiến vào đến nơi đây về sau. Đường sinh cửu cảm nhận được một cổ thập phần áp lực phong lớn khí tức. Cũng may có chấn long chiến kỳ để ngăn cản. Có thể hắn hay là cảm thụ đạt được sâu trong linh hồn sợ run. Ở chỗ này, không có pháp tắc khả di câu thông, không có nguyên khí khả di dẫn động. Ở giữa thiên địa, thỉnh thoảng còn có thể tạo ra các loại tự nhiên thai kiếp, phi thường khủng bố, tầm thường thần đế gặp được những này tự nhiên thai kiếp, cũng chỉ có chết phần. 10 cái chấn long chi tử, dùng tước cung lam vũ cầm đầu. Nàng đứng tại Trung ương nhất. Đàn vị côn thiên tượng phá cùng khí vị viên Bảo Nhất Dương, đứng tại nàng hai bên. Sau đó thuật tu phòng đoái giáp kiểu cùng thanh lôi mậu thử đứng phía trước sau. Phía ngoài cùng 5 cái vị trí, thì là tổng hợp vị đường sinh, trọng đạt sắt phòng, tù thiên huyễn vũ cùng công kích vị kinh du phong kiếm cùng chiến cực huyết thiết. Đây là một cái đoàn đội cho đứng. Chúng ta hướng phương hướng nào đi? Đường sinh hỏi. Trấn Long chiến kỳ có thể cảm thụ đạt được thánh tổ đám bọn chúng thánh niệm vị trí, thế nhưng mà... Giờ phút này từ nơi này phong ấn chi giới bốn phương tám hướng, cũng có thể cảm thụ đạt được. Vị trí này a Tức cung Lam Vũ lựa chọn một vị trí. Mọi người cũng không có cái gì dị nghị, đi theo tức cung Lam Vũ chỉ huy đến đi. Nhưng mà không có phi hành bao lâu. Dị biến nổi bật. Chỉ thấy chung quanh hư không, đột nhiên chấn động ra dị nghị gợn xong đến. Toàn bộ hư không phản phất hóa thành một cái nổi lên rung động mặt hồ. Trong ngáy mắt, vô số quẩn bão năng lượng phong bạo, tại rung động bên trong. Xúc mà bắt đầu, càng ngày càng khủng bố. Kết trận, ngăn cản. Chúng ta gặp được tại đây phong ấn thai kiếp phong bạo rồi. Tức Cung Lam Vũ trầm giọng nói ra, bình tĩnh tỉnh táo chỉ huy mọi người để ngăn cản. Chứng kiến đội trưởng như thế, mọi người cũng đều dựa theo chỉ huy đến làm việc. chương 860, Thu độ Hồn Niệm. Đường sinh vận chuyển Trấn Long Bùn Nguyên, rót vào đỉnh đầu Trấn Long Chiến Kỳ ở bên trong. Trấn Long Chiến Kỳ cái này phát bảo tại trong hư không, phát ra chói mắt phát mang. Trấn Long Chiến Kỳ chói mắt Pháp mang cùng những thứ khác Trấn Long Chiến Kỳ Pháp mang liền tại một chỗ. Đường sinh cũng không có khống chế Trấn Long Chiến Kỳ quá nhiều vận chuyển, mà là đem Trấn Long Chiến Kỳ vận chuyển cuối cùng nhất quyền hành, giao cho đến đội trưởng Tức Cung Lam Vũ trong tay. Tức Cung Lam Vũ không hổ là thánh cảnh cường giả truyền thế, hắn đối với trận Pháp lý giải vượt ra khỏi ở đây rất nhiều người rất nhiều. Sở hữu tất cả Trấn Long Chiến Kỳ Pháp môn tại nàng khống chế phía dưới, xây dựng một cái coi hắn làm trung tâm thập phương cung đại trận Như như tầm thường thập phương cựu cung đại trận, kỳ thực lập tức tiểu cùng chung quanh cuồng bạo phong bạo phát tắc, hòa hợp nhất thể. Tựa như là một diệp chi thuyền con, tại mưa to gió lớn bên trong, nhìn về phía trên tùy thời khả năng bị lật úp, kỳ thực nếu không lật úp không được, ngược lại tùy theo tự do phiêu đãng bắt đầu. Đường Sinh bọn người thấy thế, ở trong tối tự bội phục tức cung Lam Vũ trận pháp cao minh đồng thời, trong nội tâm ngay ngắn hướng đều thở dài một hơi. Tại Tước cung Lam Vũ trận pháp bố không phía dưới, bọn hắn có thể nhỏ nhất tiêu hao buồn nguyên. Nhưng mà, tại đây trong gió lốc còn cất giấu một ít toán nghiệm chi linh. Những này toán niệm chi linh chính là toàn bộ phong ấn chi giới chết toán chi khí biến thành, cũng không phải là từng cái toán niệm chi linh đều ẩn chứa hồn niệm. Chúng người được sinh linh khí tức, bắt đầu theo bốn phía tụ tập mà đến. Chúng có thể cùng tại đây tự nhiên thai kiếp hoàn mỹ hòa hợp cùng một chỗ, còn có thể tại tự nhiên thai kiếp ở bên trong gây sóng gió. Rầm rầm dầm. Chúng bắt đầu công kích đường sinh bọn người chấn long chiến kỳ chỗ tạo thành đại trận. Mỗi một cái công kích uy lực đều không kém gì một vị đỉnh phong cấp bậc thần đế cường giả công kích. Hơn nữa cái kia phong bạo uy lực, lập tức liền khiến cho được toàn bộ Trấn Long chiến kỳ đại trận bắt đầu đung đưa. Đường Sinh sắc mặt biến hóa, ở đây Trấn Long chi tử sắc mặt cũng khẽ biến. Nếu như là một người gặp được loại tình huống này, chỉ sợ ở đây vô cùng nhiều chấn Long chi tử đều cảm thấy chính là một hồi đại phiền thoái, khả năng muốn giữ nhiều lành ít. Nhưng mà, với tư cách đội trưởng chính là Tức Cung Lam Vũ từ đầu đến cuối đều rất tỉnh táo. Cái này cho có chút bối rối mọi người, trong nội tâm bằng thêm thêm vài phần lực lượng. Tổng hợp vị cùng công kích vị, theo ta vị trí điều khiển, bắt đầu chém giết những. Này Đoàn Linh. Thức cung làm Vũ thanh âm vang lên. Nàng ý niệm trong đầu khẽ động, trung quanh Chấn Long chiến kỳ chuyển động. Đường Sinh bọn người tuy nhiên là riêng phần mình Chấn Long chiến kỳ luyện hóa người, có thể giờ phút này, bọn hắn hoàn toàn tùy ý tức cung Lam Vũ đối với bọn hắn Chấn Long chiến kỳ điều động. Điều động đến đâu cái trận vị, bọn hắn mà bắt đầu ở đâu cái trận vị công kích. Toàn bộ thập phương cựu cung đại trận, bán ra một loại quỷ dị pháp mang. Pháp mang chiếu dọi phía dưới, đem từng trích toán linh dẫn vào đến lớn trận trận thế ở bên trong. Lão đại, để cho ta ra tay. Tiểu hỏa lớn tiếng quát, chiến ý đằng đằng. Bên cạnh tiểu kiếm, càng phải như vậy. Tiểu hỏa ra tay. Đường sinh nói ra. Tiểu kiếm thực lực, càng là quỷ dị. Cho nên, hắn lưu làm chuẩn bị ở sau. Tiểu hỏa thuật pháp công kích lực lượng, bình thường thi chuyển ra, khá lớn chúng hóa một ít. đương nhiên Tên tiểu tử này tuyệt chiêu, cũng rất đặc thù. Hoắc hoác. Tiểu Hỏa rất là hưng phấn. Ý niệm trong đầu khẽ động, lập tức ngưng tụ ra 10 cái hỏa diễm cự nhân đến. Từng cái hỏa diễm cự nhân đều là thần dương cảnh đỉnh phong thần đế cấp bậc, cùng chính thức thần đế cường giả không có gì khác nhau. Cầm trong tay một thanh ngũ liên hỏa kiếm, một kiếm chém giết. Oanh. Tại đường sinh bên người một cái toán linh, lập tức đã bị chém chết. Xì xì xì. Tiểu Hỏa hỏa diễm, có khắc chế những này toán linh hiệu quả cũng không tệ lắm. Đường sinh cảm nhận được ngọn lửa này cự nhân lợi hại. Tên tiểu tử này những năm này tiến bộ, lại lần nữa vượt ra khỏi đường sinh tưởng tượng. hắn lượng hướng khác tổng hợp vị trọng đạt sắt phong, tu thiên huyến vũ cùng công kích vị kinh du phong kiếm, chiến cực huyết thiết. Bốn người này đối diện với mấy cái này toán linh, cũng là một kích một cái miểu sát. Bất quá đường sinh cảm thấy, tiểu hỏa ngưng tụ hỏa diễm cự nhân, có lẽ khả di cùng bốn cái lũ tiểu tử vượt qua mấy chiêu. sơ bộ thăm dò Tức cung Lam Vũ đã minh bạch tổng hợp vị cùng công kích vị 5 người đại khái thực lực tiêu chuẩn, cũng đã minh bạch những. Này oán linh thực lực, nàng bắt đầu phong càng nhiều nữa đoán linh tiến đến. Số lượng càng nhiều, mọi người thực lực sai biệt cũng chầm chậm nhìn ra. Đường sinh bên người một hơi xuất hiện 16 cái oán linh, tiểu hỏa tiểu ngưng tụ ra 16 cái hỏa diễm cự nhân đến, cũng là một kiếm một cái, lập tức tiểu diệt xác bốn người khác bên người, một hơi xuất hiện hơn 10 cái oán linh về sau, tụ thiên huyến vũ sắc mặt như thường. Trong tay nàng thánh kiếm đánh chết ra như mộng huyễn giống như kiếm quang. Mười lục đạo kiếm quang, có thể đơn giản làm được một kiếm một cái. Trừ lần đó ra, công kích vị chiến cực huyết thiết cũng có thể làm đến như tủ thiên huyễn Vũ như vậy. Mà còn lại trọng đạt sắt phong cùng kinh du phong kiếm, tự cần nhiều ra mấy chiêu mới có thể toàn bộ diệt sát. Đừng nhìn cái này nhiều ra một hai chiêu, nhưng trong đó không khỏi chỗ, có thể gặp thực lực như thế nào. Đương nhiên... Cái này cũng không bài trừ trọng đạt sắt phong cùng kinh du phong kiếm có thể dùng ẩn giấu thực lực khả năng. Trung quanh oán linh, càng nhiều. Thực lực cũng cao thấp không đều. Tức cũng làm vũ thấy thế, dẫn độ càng nhiều nữa oán linh tiến đến, tựa hồ cũng muốn tiến thêm một bước bước ra mọi người cực hạn ở nơi nào. Đường sinh bên người, thoáng cái lại nhiều ra gấp đôi oán linh, đặt đến hơn 30 cái. Hoác hoác, tiểu hỏa thấy thế, lại muốn ngưng tụ ra càng nhiều nữa hỏa diễm cự nhân đi ra. Bất quá, bị đường sinh cho ngăn trở. Ngưng tụ ra 18 cái hỏa diễm cử nhân là được rồi. Đường sinh nói ra, mặc dù mọi người bây giờ là một cái đoàn đội, nhưng cái khó bảo vệ những người khác không có tiểu tâm tư. Hơn nữa, những này hoán linh thực lực cũng tiểu như thế, tựu là số lượng hơi nhiều mà thôi. Tất cả mọi người có thể tới chém giết, cho dù là đàn tu, khí tu, thuật tu trận tu vị trí 5 người, cũng đều khả di chém giết. Có thể tức cung Lam vũ lại chỉ lại để cho bọn hắn tổng hợp vị cùng công kích vị người ra tay. Hiển nhiên là có thăm dò bọn hắn 5 người thực lực hiềm nghi, nhưng nên có tâm phòng bị người. Tại không ảnh hưởng đại cục dưới tình huống, đường sinh cũng muốn giữ lại chút ít thủ đoạn. Hắn cái nguyện ý lại để cho tiểu hỏa ra 18 cái hỏa diễm cự nhân khí lực. Nhưng mà, cho dù là 18 cái hỏa diễm cự nhân, đối mặt hơn 30 cái hoán linh, cũng đều là nghiền giết cục diện, như cũng là một kiếm một cái. Mà tù thiên huyến vũ, trọng đạt sắt phong, kinh du phong kiếm cùng chiến cực huyết thiết 4 người, cũng là như thế. Vô luận bọn hắn bên người hoán linh số lượng gia tăng bao nhiêu, bọn hắn đều bảo trì một cái trình độ công kích tiêu chuẩn, không chút hoang mang, cũng không ham đánh chết tốc độ. Chứng kiến cái này, đường sinh lập tức hiểu rõ ra. Cái này bốn cái gia hỏa cũng không có đem hết toàn lực, cũng riêng phần mình đều có giữ lại. Thậm chí, ngay từ đầu trọng đạt sắt phong cùng kinh du phong kiếm hai tên gia hỏa, mà bắt đầu có thực lực bảo lưu lại. Tất cả mọi người ra tay đi. Thức cung làm vũ thấy thế, dẫn độ càng nhiều nữa hoán linh tiến đến. Đan vị Thuật vị, khí vị bốn người, đều muốn ra tay. Bọn hắn chỉ là ở phương diện này là lợi hại nhất, có thể cũng không có nghĩa là lấy, bọn hắn tại cận thân công kích phương diện tiểu yếu đi. Nguyên một đám, cũng đều có thể làm được miểu sát những. Này đoán linh có bậc. chương 861, phong ấn chi địa Tất cả mọi người xuất thủ. Ngược lại là tức cung làm vũ không có ra tay. Nàng tại thông qua mọi người cùng oán linh đám bọn chúng chiến đấu, tại quan sát đến các đội viên thực lực. Nàng trong con người lóe ra thánh mang. Tuy nhiên cái này chín cái đồng đội đều không có đem hết toàn lực, đều có dấu tâm tư, nhưng tự hồ cũng không ngại nảng đối với các đội hưu thực lực tiến thêm một bước phán đoán. Trận này tự nhiên thai kiếp phong bạo, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Tiếp tục vài ngày sau, mà bắt đầu biến mất. Tự nhiên thai kiếp biến mất về sau, trung quanh đoán Linh cũng đã biến mất. Bốn phía lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Cái này phản phất chỉ là mọi người tiến vào lấy phong trấn chi giới tiểu tiểu khảo nghiệm, trước mắt xem ra. Bọn hắn xem như nhẹ nhòm thông qua lần này khảo nghiệm. Chúng ta đi. Thức cung Lam Vũ không nói thêm gì. Thông qua chấn long chiến kỳ cảm ứng thánh tổ thánh niệm phong ấn vị trí, sau đó hướng phía vị trí kia tiếp tục bay đi. Đây là trước mục tiêu. Trên đường đi, bọn hắn cũng gặp phải mấy lần tự nhiên thai kiếp. Mỗi khi tại tự nhiên thai kiếp thời điểm, thì có toán linh xuất hiện, bọn hắn xem như sơ bộ thăm dò rõ ràng cái này phong trấn chi giới một ít quy luật. Đại khái nửa tháng tả hữ Bọn hắn cảm nhận được cái thứ nhất Trấn long chiến kỳ cảm ứng chi địa. Có thể chung quanh, một mảnh bình tĩnh, cũng không có bất luận cái gì oan linh. Tất cả mọi người nhìn về phía Tức Cung Lam Vũ. Rất hiển nhiên, Trấn long chiến kỳ cảm ứng không có sai, mọi người sở dĩ nhìn không tới, tất nhiên là phong ấn thánh tổ thánh niệm, giấu ở chúng quanh. Với tư cách đội trưởng chính là Tức Cung Lam Vũ, nàng có tất yếu tìm ra. Khai mở. Tức Cung Lam Vũ ý niệm trong đầu khẽ động, mọi người đỉnh đầu lơ lửng Trấn long chiến kỳ phát ra một mảnh liên mang phóng xạ hướng bốn phía. Hào quang đến mức, đều biến thành một cái trận thế. Rốt cục, tức cung lam vũ tửa hồ đã tìm được cái này phiến bình tĩnh chi địa cái nào đó phong vấn điểm. Nàng không do dự, công kích mà đi. Đỉnh đầu Trấn Long Chiến Kỳ không những được bày trận, còn có thể công kích, đây là một việc tổng hợp chiến bảo. Chỉ thấy tức cung lam vũ không chế nàng Trấn Long Chiến Kỳ, hóa thành một đạo kiếm quang, đánh chết mà đi. Đường sinh con người dùng mình. Tại nơi này lập tức, Hắn rõ ràng không cách nào dự phán tức cung làm vũ chấn long chiến kỳ quy tích. Không hổ là thánh cảnh cường giả Lão đại, ta có thể. Cái lúc này, tiểu kiếm cảm ứng được đường sinh nghị cách, tên tiểu tử này lớn tiếng hô. Đường sinh một mực không cho nó ra tay, nó cũng có chút đợi được suốt ruột. Vâng, tức cung làm vũ chấn long chiến kỳ, bắn chết đến hư không cái nào đó điểm thượng. Cái kia điểm, nổi lên một hồi thánh mang. Sau đó, một cái phong ấn giao diện, tại trong công kích, hiện lộ mà ra. Ngay sau đó, nghiền nát ra. Một kích nghiền nát, tức cung Lam Vũ bất hiện sơn bất lộ thủy, không đụng ta thì không biết hàng, tầm đó, đã hiển lộ ra để ở trảng 9 vị đội viên cũng không có so rung động thực lực. Theo tại đây ẩn tàng phong lớn giao diện phá vỡ. Trung quanh thiên địa pháp tắc cũng nhận được dẫn dắt, bắt đầu pháp tắc kịch biến. Một cổ khủng bố kiếm từ thai biến khí thức, đem phạm vi một mảnh khu vực đều bao phủ ở bên trong, sau đó liên tiếp, kết nối câu thông này cái bị phá mở đích phong ấn giao diện. Dầm dầm dầm. Một cổ thánh niệm đoán linh khí thức, từ bên trong mang tất cả mà ra, cùng toàn bộ buộc phát kiếm từ phong bạo hòa hợp nhất thể. Cùng lúc đó, còn có vô số án linh. Những này đoán linh bản thân thì có nhất định được trí tuệ, hiện tại, chúng càng là tiếp nhận cái kia thánh niệm đoán linh lãnh đạo, bắt đầu có kết cấu phối hợp với chung quanh kiếm từ thai biến đến vây giết đường sinh bọn người. Kiếm từ thai biến. Từng đạo không kém hơn bình thường thần đế đỉnh phong một kích kiếm khí, theo trong hư không ngưng tụ Sau đó chém giết hướng mọi người trận thế năng lượng phòng ngự cháo. Thức cung làm vũ hay là sắc mặt như thường. Các người phụ trách đối phó những cái kia ván linh, ta đến phụ trách khống chế trận thế đến phòng thủ. Cái kia thánh niệm ván linh nếu như xuất hiện, để ta làm đối phó. Thức cung làm vũ nói ra. Nàng với tư cách đội trưởng, chủ động gánh chịu nhất gian khổ nhiệm vụ. Đương nhiên, đây cũng là nàng đối với nàng thực lực tự tin. Mọi người gật gật đầu. Trung quanh Trấn long chiến kỳ dùng mặt khác một loại thập phương cửu cung đại trận tại vận chuyển. Trung quanh kiếm từ kiếm khí ám sát nếu như ở bên trong, ngược lại là dung nhập đã đến thập phương cửu cung trong đại trận, một bộ phận kiếm từ kiếm khí lực lượng bị luyện hóa, chuyển hóa trở thành đại trận vận chuyển buồn nguyên. Tức cung làm vũ đối với đại trận không chế, đã đạt đến xuất thần nhập hóa tình trạng. Mọi người thấy thế, trong nội tâm cũng thở phào một cái. Hiển nhiên, lần này gặp được kiếm từ thai biến. So với bọn hắn lúc trước gặp được mấy lần đều muốn uy lực cực lớn 7-8 lần. Thế nhưng mà, tức cung Lam Vũ lúc này cũng không có lại để cho bọn hắn hướng chấn long chiến kỳ ở bên trong tăng lớn buồn nguyên phát ra. Nói cách khác, buồn nguyên phát ra tại trình độ nhất định lúc, tức cung Lam Vũ đối với trận thế khống chế, còn có thể vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Đương nhiên, tại đây hoán linh thực lực so với lúc trước gặp được cái kia chút ít, thực lực cũng đều cự đại tứ gấp 5 lần. Tiểu hỏa ngưng tụ hỏa diễm cự nhân Cũng cần hai ba chiêu mới có thể cổ chém giết một cái. Đường sinh quan sát hướng chung quanh 8 vị trấn long chi tử. Đối mặt bực này cấp bờ quán linh công kích, rất nhiều người đã không cách nào giấu rốt. Tù thiên huyện vũ cùng chiến cực huyết thiết hai người, như trước có thể làm được một kiếm một cái, có thể đã bắt đầu xuất hiện có chút cố hết sức rồi, bọn hắn bắt đầu chăm chú đối đãi trong đàn sát phong cùng kinh du phong kiếm, tắc thì cần hai chiêu nhiều giải quyết một cái. Có thể tức cung làm vũ không biết có hay không cố ý. Nàng thoáng cái tiểu cho mỗi cái nhân đích bên người, dẫn độ mười mấy cái hoán linh tiến đến. Đây là coi ý tiến thêm một bước bước ra mọi người chiến lực Tiểu hỏa 18 cái hỏa diễm cự nhân, chống lại hơn 40 cái hoán linh, còn có thể hiểu rõ nghiền áp giống như đồ sát. Dù sao, số lượng ưu thế còn tại đó. Một cái hỏa diễm cự nhân bị xé nát rồi, tiểu hỏa lập tức ngưng tụ ra cái khác đến. Tù thiên huyễn vũ cùng chiến cực huyết thiết phân biệt bị hơn 40 cái hoán linh bao quanh, có thể bọn hắn một kiếm một cái. Hơn nữa thân pháp cùng phòng ngự đều cực độ cường đại, những Này đoán Linh không gặp được bọn hắn, cũng có thể một chiêu một cái, trực tiếp miểu sát Trọng đàn sát phong cùng kinh du phong kiếm, cũng có chút không được Hai người bọn họ ba kiếm chém giết một cái Cũng may bọn hắn thánh khí phòng ngự cường đại, ỉ vào tốc độ cùng những Này đoán Linh đến rung rẩy, tuy nhiên cũng là nghiêng về đúng một bên đồ sát Nhưng tóm lại không có tù thiên huyến vũ cùng chiến cực huyết thiết như vậy Một kiếm một cái tới tiêu sái Về phân phòng đoái giáp kiểu, thanh lôi Côn thiên tượng phá cùng viên bảo nhất dương bốn vị, thì càng chật vật một chút. Cần 5-6 chiêu mới có thể chém giết một cái oán linh. Cũng may tức cung Lam Vũ cho bọn hắn dẫn oán linh số lượng chỉ có hơn 10 cái. Lần này tử, mọi người lực công kích đến cùng như thế nào, đã vừa xem hiểu ngay. Tức cung Lam Vũ nhìn về phía đường sinh bên kia, cái kia 18 cái hỏa diễm cử nhân vững như bàn thạch, từ đầu đến cuối, đường sinh đều không có ra tay qua, đều là cái này 18 cái hỏa diễm cử nhân ra tay. kẻ này có chút ý tứ. Thức cung làm vũ còn người loại ra. Nàng ánh mắt lại hướng về tù thiên huyễn vũ cùng chiến cực huyết thiết trên người, hai vị này đều là bán thánh chuyển thế chi thân, ra tay tầm đó, chiêu thức thượng áo nghĩa, tại tước cung lam vũ trước mặt, không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Không được. Đều quá yếu. Nếu như bọn hắn còn không có những thứ khác gát chủ bài, như vậy chống lại thánh long chi tử, cũng là muốn làm phá hôi. Nàng âm thầm lấp đầu. Đây cũng là nàng đối với tù thiên huyễn vũ cùng chiến cực huyết thiết thực lực đánh giá. chương 862, Hỏa Vũ Thần Giác Rất hiển nhiên, nếu là luận tổng hợp chiến lực, tù thiên huyễn vũ cùng chiến cực huyết thiết biểu hiện, không thể nghi ngờ là gần với đường sinh bên ngoài, tốt nhất, hơn nữa cũng so những người khác biểu hiện được mạnh hơn một đường. Thế nhưng mà tại tức cung lam vũ vị này thánh cảnh cường giả trong mắt, hay là quá yếu, vẫn chỉ là pháo hơi mệnh. Cái này nếu để cho tù thiên huyễn vũ cùng chiến cực huyết thiết biết nói Bọn hắn lại đem làm cảm tưởng gì Nàng lại nhìn hướng thuật vị thanh lôi mậu thử Phòng đoái dắp kiểu Đan vị côn thiên tượng phá Khí vị viên bảo nhất dương Đều âm thầm lắp đầu Cũng may thánh long chi tử bên kia Ba vị thánh cảnh cường giả trở về ở bên trong Tại trận tu tạo nghệ lên Đều so ra kém nàng Hy vọng kẻ này có thể cho ta điểm kinh hỉ A Tức cung lam vũ cuối cùng ánh mắt lại rơi vào đường sinh trên người Nếu không Chỉ dựa vào nàng một người Một cây chẳng chống vững nhà Lần này trấn Long chi tử cùng Thánh Long chi tử đỏ sức, chỉ sợ bọn họ hay là giữ nhiều lành ít. Đường Sinh, Tu Thiên Huyền Vũ bọn người, còn không biết Tức Cung Lam Vũ Giữa theo đã đem bọn hắn cho bình phán một lần. Bọn hắn vẫn còn rất nghiêm túc cùng những này đoán linh tại chiến đấu. Nhưng đột nhiên tầm đó, bên kia đến cùng đan vị Côn Thiên tự phá, lâm vào một hồi bối rối. Nguyên lai tại hắn bên kia đoán linh ở bên trong, đột nhiên toát ra một cái phi thường cường đại, lại có thể biết sử dụng thần thông. Cái này đoán linh trong cơ thể Thần chứa tu sĩ thần nghiệm. Đường Sinh tu hiếu, ngươi tới đối phó a." Thức Cung làm Vũ nói xong, vận chuyển trận thế. Chỉ thấy đang dây dưa côn thiên tượng phá cái này cường đại oán linh, tại trận thế bao phủ xuống, thoáng cái đã bị ngăn cách, sau đó ấn hướng Đường Sinh bên kia. "Không có vấn đề." Đường Sinh nói ra. Ý bảo tiểu hỏa chuẩn bị sẵn sàng. Cái kia oán linh đánh tới, thực lực quả nhiên so với tầm thường oán linh cường đại rồi thiệt nhiều lần, hơn nữa hiểu được thần thông tuyết học, càng giống là một cái tu sĩ. Phi thường khó chơi. Hoác hoác. Tiểu hỏa ý niệm trong đầu khẽ động, hai cái hỏa diễm cử nhân vây công đi qua. Cả hai đối quanh. Tiểu hỏa hai cái hỏa diễm cử nhân còn rơi vào hạ phòng, trách không được bên kia côn thiên tượng phá sẽ như thế chật vật. Bất quá, đường sinh cũng không nổi. Cho tới bây giờ, tiểu hỏa còn không có có sử dụng gũ liên kiếm bạo. Nếu là sử đi ra, đối phó cái này đoán linh dư xài. Nhưng mà, lần này tiểu hỏa cũng không có sử dụng gũ liên kiếm bạo. Chỉ thấy lấy hai cái vây công hoán linh hỏa diễm cự nhân, khi bọn hắn thân thể chung quanh, đột nhiên xuất hiện một tầng màu tím nhạt phù văn. Phù văn vận chuyển tâm đó, thời gian dần qua hình thành một bộ sau lưng mọc lên song rực áo giáp. Ồ, chứng kiến cái này sau lưng mọc lên song rực áo giáp lúc, đường sinh mận người. Đây không phải tiểu hỏa bản thể, cái kia kiện hỏa vũ thần ý thì sao? Giờ phút này, ra chỉ tại những này hỏa diễm cự nhân trên người. Lập tức, những này hỏa diễm cự nhân phòng ngự. Tốc độ cùng thực lực, đều tăng lên gấp bội, mà ngay cả xuất kiếm áo nghĩa, cũng đều trở nên quỷ dị khó lường bắt đầu. Cái kia văn linh, thoáng cái tiểu hoàn toàn đã rơi vào hạ Phong Hơn 10 chiều qua đi, bị tiểu hỏa hỏa diễm cử nhân trực tiếp chém giết. Chứng kiến đường sinh bên kia hai cái hỏa diễm cử nhân chém giết cái kia văn linh, mọi người ở đây, kể cả tức cung lam vũ ở bên trong, đều rung động nhìn xem. Phải biết rằng, cái này văn linh lại để cho côn thiên tượng phá luôn cuống tay chân, thế nhưng mà tại đường sinh tại đây. Đơn giản tiểu chém giết, mà đường sinh chỗ chém giết, cũng đều chỉ là mấy cái thuật pháp biến hóa hỏa diễm cự nhân. Đường sinh bản thân, từ đầu đến cuối, đều không có ra tay qua. Kẻ này thực lực, thật đúng là thâm bất khả chất nha. Thức cung làm vũ con người loại ra. Chém giết cái này đoán linh sau. Tại nơi này đoán linh trong cơ thể, một đạo linh nghiệm nhanh chóng bắn ra, muốn chạy trốn. Lại bị đường sinh thân thủ một chảo, phong ấn tại rảnh tay ở bên trong. Đây là một cái tu sĩ thần nghiệm. Trên người tản mát ra thần quân khí tức, khí tức cùng đường sinh chấn long buồn nguyên có chút tương tự. Người này có lẽ theo chúng ta đồng dạng, đều là chấn long chi tử. Chỉ là đã bị chết ở tại tại đây, thân nghiệm vào không được luân hồi, dần già, cũng liền trở thành đoán linh. Thức cung Lam Vũ nói ra, tất cả mọi người trong nội tâm đều dùng mình. Người này là thần tôn cấp đường, nói cách khác, hắn là trước đây thật lâu chấn long chi tử. Dù sao, theo thần giới pháp tắc chi tâm sụp đổ tu sĩ đủ khả năng đạt tới cảnh giới càng ngày càng thấp. Hiện tại, đường sinh bọn người tối cao cũng chỉ có thể đủ tu luyện tới thần đế. Nhưng đối phương, lúc ấy nhưng lại thần quân cấp bậc. Mọi người thấy thế, trong nội tâm đều một hồi nghiêm nghị. Nếu như bọn hắn lúc này đầy Trấn long chi tử nhiệm vụ đã thất bại, như vậy kết quả của bọn hắn, cũng tiểu cùng cái này thần quân cấp bậc thần nhiệm một cái kết cục, vĩnh viện bị phong lớn tại tại đây. Đưa hắn phong lớn tại Trấn long chiến kỳ ở bên trong. Chờ chúng ta thu thập sở hữu tất cả thánh tổ thánh niệm về sau, lại đem hắn cũng cùng một trôi luân hồi. Thức cung làm vũ nói ra. Tốt. Đường sinh gật gật đầu, đem cái này thần quân thần niệm phong ấn tại trấn long chiến kỳ nội. Trấn long chiến kỳ bên trong thì có một cái phong trấn không gian. Chém giết cái này toán linh về sau, cái kia hai cái hỏa diễm cự nhân trên người vũ giáp tiểu chẩm chậm với lui. Hiển nhiên, cái này thuộc về nào đó ra chỉ chiêu thức, cùng loại với tế tự chi thuật, nhưng những... Nay hỏa diễm cự nhân tại lập tức thực lực tăng cường vài lần. Không thể tiến hành đánh lâu dài. Bởi vì, duy trì lấy đánh lâu dài, tiểu hỏa bên này nhất định muốn tăng lớn tiêu hao Còn đối với giao những, nay bình thường oán linh, còn không cần như vậy mà liều mệnh. Chư vị thực lực của các ngươi ta đại khái đều rõ ràng. Mà cái này phong ấn chi giới nguy hiểm, chắc hẳn trải qua trong khoảng thời gian này chiến đấu, tất cả mọi người tự thể nghiệm đã đến. Nếu như đơn đã độc đấu, tự tiện hành động. Chỉ sợ chúng ta 10 cái chấn long chi tử ở bên trong, chỉ có ta cùng đường sinh tu hữu có thể sống sót. Cái lúc này, thức cung làm vũ thanh âm lại lần nữa văng lên. Nàng lời này, đem đường sinh kéo tại nàng bên này, lại để cho đường sinh cũng có chút chuẩn bị không kịp. Bất quá, nàng lời nói này, coi như là khẳng định đường sinh cùng nàng là một cái cấp bậc thực lực, mà đổi thành bên ngoài 8 vị chấn long chi tử, thì là một cái khác thực lực cấp bậc. Mặc dù có chút người nghe xong rất không thoải mái, nhưng sự thật tiểu là như thế. Đặc biệt là đường sinh còn không có ra tay, chỉ dựa vào hỏa diễm cử nhân tiểu giải quyết vị kia thần niệm văn linh, đây càng là thực lực thể hiện. Tức cung làm vũ tu hiếu, ngươi là đội trưởng, ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Trọng đạt sát phóng hỏi. Một cái thực lực chưa đủ, chúng ta có thể dùng đại trận để đền bù. Dùng trận thế đến công kích. Ta cái này có một thánh trận, cần chư vị cùng ta đồng tâm vận chuyển, mới có thể phát huy ra huy lực. Tức cung làm vũ nói ra. hôm H Mọi người tuy nhiên tại nàng trận thế ở bên trong, nhưng là, còn là một công kích cái. Cái này còn không có có đem mọi người thực lực ngưng tụ cùng một chỗ. Thực sự không phải là chiến trận, chỉ có thể nói là dựa vào trận thế công kích mà thôi. Nghe được thánh trận hai chữ, tất cả mọi người trong nội tâm đều dùng mình. Thực lực chưa đủ, chiến trận bố. Chiến trận phát minh, liền để cho những thế lực kia yếu đích người, như thế nào hữu hiệu nhất liên hợp cùng một chỗ. Sau đó phát huy ra gấp 10 lần, gấp trăm lần cho bọn hắn bản thân sức chiến đấu. Bất quá, chiến trận cũng không nghĩ bình thường trận thế. Bình thường trận thế, chỉ cần một người khống chế mắt trận đến vận chuyển sẽ xảy đến. Mà chiến trận, tắc thì vào trận chi nhân, đều là mắt trận, đều muốn cùng một chỗ vận chuyển trận thế. chương 863, thập phương sát trận. Chiến trận, càng nhiều người vận chuyển, đương nhiên uy lực càng lớn. Đồng thời, càng nhiều người vận chuyển, độ khó cũng càng lớn, bởi vì cần tất cả mọi người đồng tâm. Đương nhiên, cũng cần tất cả mọi người hiểu được trận đạo mới được. Ở đây 10 vị trấn long chi tử, kể cả đường sinh ở bên trong, đối với trận đạo đều có chút tạo nghệ. Đường sinh trận đạo, tiểu tìm hiểu đã đến trận tu đệ ngũ cảnh. Đương nhiên, cái này so ra kém hắn đan đạo cùng kiếm đạo. Những người khác là bán thánh truyền thế, kiếp trước tu hành không biết bao nhiêu và năm, đối với trận đạo tạo nghệ, cái cao hơn đường sinh không thể so với đường sinh thấp. Kính xin tức cùng làm vũ tu hữu chỉ điểm. Mọi người nghe xong, đôi mắt sáng ngời, tranh thủ thời gian nói ra. Tức cung Lam Vũ muốn cùng mọi người diễn luyện chiến trận đầu tiên muốn đem chiến trận truyền thụ cho bọn hắn Đây là một cửa thánh trận cấp bậc chiến trận tức cung Lam Vũ nhìn thấy tất cả mọi người vui lòng phục tùng ủng hộ nàng gật gật đầu sở dĩ đợi cái lúc này mới lấy ra diễn luyện cũng là được vì đợi những người này nhận thức đến chấn long chi giới nguy hiểm như vậy mới có thể vui lòng phục tùng phối hợp của ta cái môn này chiến trận gọi là thập phương sát trận thuộc về thánh trận cấp bậc bất quá ta đã đem nó đơn giản hóa diễn biến thành là thần trận cấp ở. Ta truyền thụ cho chư vị. Thức cung làm vũ nói ra. Cùng lúc đó, đường sinh cùng những thứ khác chấn long chi tử, lập tức cảm thấy trong thức hải nhiều ra một cổ tin tức. Đây là phiên bản đơn giản hóa thập phương sát trận tin tức. Mọi người lập tức tìm hiểu bắt đầu. Thập phương sát trận, tổng cộng có 10 cái chiến vị. Kim một thủy hỏa thổ, phong lôi âm huyến sát. Đường sinh căn cứ thức cung làm vũ yêu cầu, phân đã đến hỏa chiến vị thượng. Thức cung Lam Vũ thì tại thập phương đứng đầu kim chiến vị lên. Chư vị, tìm hiểu được như thế nào? Thức cung Lam Vũ hỏi. Ta tìm hiểu ba bốn phân ra. Đường sinh nói ra. Những người khác cũng nhào nhào trả lời. Lần này tử, ngược lại là đường sinh tìm hiểu được ít nhất. Không sao. Chúng ta mượn những. Này oán linh đem làm đối thủ, diễn luyện cái này thập phương sát trận. Không hiểu chỗ, ta tại từng cái chỉ điểm các ngươi Thức cung Lam Vũ nói ra. Với tư cách đội trưởng. Nàng là ở rất nghiêm túc tận chức tận trách. Dù sao, vô cùng trức tận trách cũng không được a Ai kêu thực lực của bọn hắn, nhược quá nhiều tại Thánh Long Chi Tử. Hiện tại Thánh Long Chi Tử đám bọn họ còn không có có xuất hiện. Bất quá, tức cung Lam Vũ luôn luôn một loại cảm giác, đối phương tiểu nút trong bóng tối, không phải không xuất hiện, mà là còn chưa tới thời cơ ra tay mà thôi. Tốt. Mọi người gật gật đầu. Bắt đầu dựa theo riêng phần mình chiến vị, dùng chấn long chiến kỳ đến bố trí mắt trận, diễn luyện. Trước riêng phần mình diễn luyện chính mình chiến vị. Đường Sinh ý niệm trong đầu khẽ động, dựa theo thập phương sắt trận hỏa chiến vị, dùng đỉnh đầu chấn long chiến kỳ là trận nhãn, xây dựng trận vị. Chấn long chiến kỳ đại phong quang minh, đã rơi vào Đường Sinh trong tay, hóa thân thành kiếm. Đường Sinh hướng phía chấn long chiến kỳ điểm đi. Tiểu Hỏa, hắn hoán một tiếng. Tiểu ra Hỏa ngầm hiểu tới, hướng Đường Sinh trong tay cái này trôi chấn long chiến kỳ biến thành kỳ kiếm, rót vào hỏa diễm bổn nguyên đi vào. Hỏa chiến vị, vận hành là được hỏa chi đạo. Thức cung làm vũ cũng đang bởi vì đi vào đường sinh trong khoảng thời gian này chiến đấu, đều là dùng hỏa diễm cự nhân đến chiến, cho nên cho rằng đường sinh tinh thông chính là hỏa chi đạo. Đường sinh cũng không đi nói cái gì, hắn có tiểu hỏa tại. Vâng! Hỏa diễm buồn nguyên rót vào. Lập tức, đường sinh toàn bộ hỏa chiến vị, hóa thân đã trở thành một mảnh lưu liên biển lửa. Chiến vị, thành. Hắn nhìn về phía chung quanh. Thức cung làm vũ bên kia, đã sớm ngưng tụ kim chiến vị. Những người khác cũng đều nhau nhau ngưng tụ bọn hắn chiến vị. Diễn luyện sát trận. Tước cung Lam Vũ gặp tất cả mọi người chuẩn bị xong, nàng ra lệnh một tiếng. Lập tức, các chín cái chiến vị người, nghe nàng điều khiển, bắt đầu diễn luyện sát trận. Oan. Toàn bộ thập phương sát trận trận thế, lập tức diễn biến đi ra ngoài, kéo dài đến chúng quanh kiếm tử trong gió lốc. Từng đạo kim, mục, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, âm, huyễn, sắt, 10 loại bất đồng thuộc tính kiếm khí, diễn sinh mà ra. 10 loại kiếm khí, 22 tổ hợp, tam tam tổ hợp. Lập tức sinh ra ngàn vạn loại biến hóa đến. Kiếm khí xoắn một phát giết, lập tức trung quanh một mảng lớn oan linh trực tiếp bị miểu sát. Thậm chí, tại toàn bộ thập phương sát trận diễn biến xuống, toàn bộ kiếm từ thai kiếp đều có bị thập phương sát trận luyện hóa xu thế. Uy lực thật cường đại. Đường Sinh sắc mặt dùng mình. Nguyên bản bọn hắn chỉ là sử dụng trận pháp đến phòng ngự, sau đó lại dẫn đạo oan linh tiến vào trận thế ở bên trong chém giết. Hiện tại Thập Phương Sắt trận một thành, bọn hắn trực tiếp chém giết. Sở Hưu tất cả toán linh tiểu tương đương với bọn khí giống như thổi tự phá. Chư vị, các ngươi tinh tế thể ngộ Thập Phương Sắt trận vận chuyển áo nghĩa, lại so sánh ta truyền thụ cho các ngươi trận pháp áo nghĩa đến tìm hiểu." Thức Cung Lam Vũ nói ra. Tuy nhiên Đường Sinh bọn người cảm thấy cái này Thập Phương Sắt trận uy lực phi thường to lớn hơn rồi, nhưng là Tức Cung Lam Vũ hiển nhiên còn không hài lòng, cho rằng uy lực còn chưa đủ. "Vâng." Mọi người ngay ngắn hướng ở đầu. Đã có cái này thập phương sắt trận uy lực ở chỗ này, mọi người đối với tức cung Lam Vũ càng thêm tin phục Theo mọi người đồng tâm hiệp lực diễn luyện, sắt trận uy lực càng phát ra cường đại, mọi người cũng càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Cũng không biết đã qua bao lâu. Một tiếng hịt khà zzzz lịch gào thét, theo kiếm từ thai kiếp ở chỗ sâu trong chuyến đến, mang theo quần quần Thánh Uy. Và anh, đường sinh chỉ cảm thấy hắn hỏa chiến vị chỗ, một hồi run rẩy Tiêu chứng kiến một đầu vô cùng khủng bố hoán linh, mang theo Thánh uy quỷ trảo vành tìm tòi thập phương sát trận một góc. Cái này, Hoán Linh, tất nhiên là thánh cảnh cường giả thánh nghiệm biến thành. Đường Sinh biến sắc. Chỉ cảm thấy cái này khủng bố Hoán Linh thực lực, so với lúc trước những cái kia Hoán Linh, đều lợi hại nghìn lần và lần. Hắn cũng không nhanh kháng, Dâm phải chiến vị trốn tránh ra. Diễn biến kiếm trận, luyện hóa nó. Tức cung Lam Vũ trầm giọng nói ra. Mọi người nghiêm nghị, nhao nhao dâm phải chiến vị, vận chuyển sát trận. Đặc biệt là những thứ khác chấn long chi tử, Bọn hắn cảm nhận được cái này thánh chủ thánh niệm biến thành toán linh, trong lòng nghĩ lấy, nếu là bọn họ một mình gặp được, cái chết tuyệt đối là bọn hắn. Thậm chí, bọn hắn khả năng trực tiếp bị cái này oán linh cho miểu sát. Có thể giờ phút này đã có thập phương sát trận, bọn hắn tiểu không giống với lúc trước. Thập phương sát trận đem cái này đầu oán linh vây khốn. Trận thế thập phương kiếm khí diễn biến mà ra, dung hợp cùng một chỗ, tại chiến trận diễn biến xuống, quy lực phi phạm, thác cổ, xoắn giết hướng cái kia oán linh Cái kia ván linh không hổ là thánh tổ thánh niệm biến thành. không bố phi thường. Những này kiếm khí hoanh kích tại trên người của nó, cũng chỉ là đem nó ván bên ngoài cơ thể tầng oán khí năng lượng phòng ngự cháo cho đánh chúng nổi lên rung động. Bình thường oán linh, tại đây kiếm khí thắt cổ, xoắn giết phía dưới, một chút sẽ chết. Có thể đối mặt cái này ván linh, lại tổn thương không được nó mảy may. Nó gầm thét, vung vẩy ra nguyên một đám quỷ trảo. Đường sinh bọn người thập phương sát trận. Lúc này vận chuyển được còn chưa đủ thuần thục khuyết điểm, tiểu bộc lộ ra đã đến. Mà cái kia bán linh đối với sinh linh khí tức có rất trực tiếp cảm giác. Nó thậm chí khả dĩ xuyên thấu qua thập phương sắt trận mê hoặc, trực tiếp tập trung chiến vị ở bên trong mọi người. "Giống!" Nó điên cuồng hét lên một tiếng, đã tập trung vào đường sinh, lại lần nữa hướng phía đường sinh đánh tới. Đường sinh mặt trầm như nước, trong tay nắm chặt lấy Cầm Chấn Long chiến kỳ chi kiếm, hư không kiếm thức một điểm. Lập tức, một đạo kiếm khí chém giết Nên tiếp cái kia ván linh quỷ trảo. Và anh, đường sinh kiếm khí cùng oán linh quỷ trảo, cùng một chỗ mất đi ra. Nhân cơ hội này, đường sinh biến hóa trận thế, trốn tránh ra. oán linh lại lần nữa nhào tới. chương 864, Thánh giả thực lực. Ván linh một mực đều đuổi theo đường sinh đến đánh. Đường sinh cũng chỉ có thể đủ tự nhận xui xẻo. Cái này ván linh tự hồ cũng có tiểu hòa buồn sự, khả dĩ bỏ qua trận thế che lấp. Cũng may tức cung lam vũ bọn người vận chuyển trận thế. Kiếm khí mang tất cả hướng cái này cái đoán linh. Rầm rầm dầm. Cái này cái đoán linh liền phốc vài cái, truy kích đường sinh không đợi, ngược lại bỏ cuộc mục tiêu, đánh về phía trọng đan sắt phong. Trọng đan sắt phong cả kinh. Không nghĩ tới cái này đầu đoán linh chọn hắn. Hắn cũng học đường sinh như vậy, chứng kiến cái này đầu đoán linh nhào đầu về phía trước, trong tay trấn long chiến kỳ chi kiếm, bắn chết ra một đạo kiếm khí, nên hướng cái kia đoán linh ma trảo. Wen. Cả hai đụng nhau đụng. Hắn chấn long chiến kỳ chi kiếm khí Tại đây ma chảo trước mặt, căn bản không cách nào ngăn cản, lập tức tiêu hỏng mất đi ra ngoài. Ma chảo dư thế không suy, tiếp tục hướng phía trọng đạt sát phong mà đi. Không tốt. Trọng đạt sát phong sắc mặt đại biến. Hắn lúc trước nhìn thấy đường sinh đánh ra chấn long chiến kỳ chi kiếm cùng oán linh ma chảo đấu được lực lượng ngang nhau, cho rằng đường sinh một kiếm kia là ị vào toàn bộ thập phương sát trận uy lực. Nhưng bây giờ đến phiên hắn bên này ra tay, không phải ma chảo một hồi chi địch, hắn mới biết được cái này ma chảo uy lực đáng sợ Mới biết được đường sinh một kiếm kia vi lực Trọng đàn sát phong muốn lui Có thể ở đâu còn lui được Hắn bị ma chảo cho tập trung Một kiếm phía dưới Đúng là lực cũ vừa đi lực mới không sinh thời điểm Tức cung lam vũ bọn người vận chuyển thập phương sát trận Chém giết hướng oán linh Chỉ hoàn đoán linh nhào tới thời gian Có thể không pháp ngăn cản ma chảo công kích Và anh Ma chảo kích tại trọng đàn sát phong Mắt trận chiến vị năng lượng phòng ngự thượng Mắt trận chiến thế năng lượng phòng ngự cháo Lập tức phá vỡ Ma Trảo uy lực còn còn mấy phân, tiếp tục quanh tại Trọng Đan Sắt Phong năng lượng phòng ngự cháo thượng. Trọng Đan Sắt Phong năng lượng phòng ngự cháo chính là thánh khí phòng ngự. Thời khắc sinh tử, Trọng Đan Sắt Phong chỉ tới kịp toàn lực phòng thủ. Wen, Trọng Đan Sắt Phong năng lượng phòng ngự cháo, một hồi lay động. Nhưng cuối cùng, Trọng Đan Sắt Phong hay là thành công phòng ngự xuống dưới. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng mà, nguy hiểm ở thời điểm này giờ mới bắt đầu. Trọng Đan Sắt Phong chiến trận mắt trận bị phá về phía sau. Toàn bộ thập phương sát trận là được không cách nào nguyên vẹn vận chuyển lại. Trung quanh chiến trận sát khí, đột nhiên một yếu. "Giống. Cái kia bán linh thừa dịp toàn bộ cơ hội, gào thét một tiếng. Đã không có trận thế áp chế, nó rất nhanh đánh về phía trọng đàn sắt phong. Tại nơi này lập tức, trọng đàn sắt phong cảm nhận được tử vong khí tức. Không tốt. Hắn sát mặt đại biến. Chính hướng về chạy trốn, có thể hắn phát hiện, bốn phương tám hướng, không đường tối lui. Một cổ tử vong bóng mở, bao phủ ở hắn. "Cứu ta!" Hắn lớn tiếng quát. Cái lúc này, chỉ có thể đủ cầu cứu. Thế nhưng mà... Đã muộn. Bởi vì, giờ khắc này, cái kế hoán Linh đã vọt tới trọng đà sắt phong trước mặt. Ai tốc độ theo kịp? Chỉ sợ, ngoài tầm tay với đi hả? Đường sinh con ngươi dùng mình, đen thui thần kiếm đã xuất hiện tại hắn trong tay. Hắn khả dĩ cứu. Tiểu kiếm tốc độ theo kịp. Chỉ là, không biết tiểu kiếm lực công kích đến cùng như thế nào. Lao đại, để cho ta ra tay. Tiểu kiếm lớn tiếng quát thập phần chớ mong. Nhưng lại tại đường sinh muốn phóng tiểu kiếm đi ra ngoài thời điểm, tức cung lam vũ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trọng đản sắt phong trước mặt. Nhanh, nhanh đến đột điểm. Nàng rốt cuộc là như thế nào xuất hiện tại trọng đản sắt phong trước mặt, đường sinh cũng không có nhìn rõ ràng. Trong tay nàng trấn long chiến kỳ chi kiếm, hướng phía trước điểm đi. Một điểm kiếm quang thẳng quan mà ra. Đầu kia hoán linh đập chảo mà ra, vốn định chụp về phía trọng đản sắt phong, thật không nghĩ đến cái lúc này đột nhiên toát ra một người đến. Cho nên nó sát chiêu, ngược lại công hướng về phía tức cung Lam Vũ. Và anh, cả hai đụng nhau đụng. Tức cung Lam Vũ kiếm khí vạch trần đoán linh ma chảo, chém giết đến đoán linh trên người. Tại đoán linh trên người năng lượng phòng ngự cháo đánh ra một tia run dày đến. Toàn bộ đoán linh thân hình, tại đã nhận lấy tức cung Lam Vũ một kiếm này về sau, run dày vài phần, đã ngừng lại thân hình. Mạnh như vậy, đường sinh nhìn xem một màn này, trong nội tâm rung động. Đây cũng là thánh cảnh cường giả chuyển thế chi nhân thực lực chân tránh sao Chất pháp tự nhiên một kích, trực tiếp dung chuyển cái này khủng bố oán linh. Mà Đường Sinh, hắn và Oán Linh đối bình, kiếm khí uy lực cũng nhìn xem cùng Oán Linh ma chảo ngang hàng mà thôi. Có thể tức cung làm Vũ kiếm khí, nhưng có thể đơn giản mất đi mất Oán Linh ma chảo, sau đó kích tại Oán Linh năng lượng phòng ngự cháo thượng. Nói cách khác, tức cung làm Vũ kiếm khí công kích uy lực, xa xa so lấy Oán Linh công kích cường đại. Nếu như ta không động dùng Chu Thiên Huyễn kiếm, chỉ sợ không phải là đối thủ của nàng. Đường Sinh trong nội tâm nghiêm nghị. Bán thánh cùng thánh cảnh, nhìn như kém nửa bước, kỳ thực, trên lệch là cách biệt một trời. Tất cả mọi người cũng đều rung động tại tức cung lam vũ ra tay. Đây cũng là mọi người lần thứ nhất chứng kiến tức cung lam vũ ra tay. Cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Nếu như lúc trước còn có người hoài nghi tức cung lam vũ thực lực cùng đội trưởng chính là Quyền Huy, như vậy, giờ phút này tức cung lam vũ ra tay, mọi người sở hữu tất cả dư lo đều bỏ đi. Chỉ còn lại có chính là kính sợ. Thất thần làm gì? Nhanh ngưng tụ chiến bị. Một lần nữa xây dựng thập phương sát trận. Tức cung Lam Vũ chứng kiến trọng đạt sát phong sững sở, quát lạnh một tiếng. Vâng. Trọng đạt sát phong tìm được đường sống trong chỗ chết, phục hồi tinh thần lại, tranh thủ thời gian lui về sau đi. Sau đó rất nhanh ngưng tụ thập phương sát trận chuẩn bị. Trận vị một thành, và những người khác trận bị nối thành một mảnh. Lập tức, thập phương sát trận lại lần nữa xây dựng thành công. Ta đến quân lấy nó. Các người dùng trận hết giận mà phòng ngự của nó Tức Cung Lam Vũ nói ra. Nàng tuy nhiên lợi hại, nhưng là cái này Đoán Linh phòng ngự phi thường khủng bố, hơn nữa mang theo thánh uy, không khác một kiện phòng ngự toàn bộ triển khai khí phòng ngự. Giống, oán Linh vẫn nộ đánh về phía Tức Cung Lam Vũ, có thể liên tiếp bị Tức Cung Lam Vũ cho ngăn lại. Đường Sinh bọn người, tất thì bắt đầu vận chuyển thập phương sát trận, trận khí ngưng tụ trở thành kiếm khí, giao hỏa cùng một chỗ, oanh hướng oán Linh phòng ngự. Đoán Linh phòng ngự tuy nhiên cường đại, nhưng là nước chảy đá mòn luôn luôn bị bọn hắn phai mở cái kia một khác Bất quá, ván linh chỉ số thông minh cũng không thấp. Nó biết đạo tức cung làm vũ cường đại về sau, đã nghĩ ngợi lấy chạy trốn. Thế nhưng mà, tức cung làm vũ nơi nào sẽ như nó mong muốn, đem nó cho ngăn lại. Cái này đầu ván linh đảo thoát không được, luôn cuống, mà bắt đầu. Nó khí tức trên thân, đột nhiên thiêu đốt mà bắt đầu, tự như là tu sĩ thiêu đốt mệnh nguyên, thi triển cắn xé nhau chi pháp đồng dạng. Thực lực của nó, lập tức tăng lên gấp 2 nhiều Dầm dầm dầm. Ma chảo của nó liên tục vung vậy. Không tốt. Tức cung làm vũ biến sắc, lui về sau đi, tránh đi phong mang. Cùng lúc đó, trong tay nàng trấn long chiến kỳ chi kiếm, chém giết mà ra liên tiếp kiếm khí. Nguyên bản kiếm khí của nàng khả dĩ đơn giản mất đi cái này toán linh ma chảo. Hiện tại, đối mặt thiêu đốt toán khí toán linh, giờ phút này ngược lại đã rơi vào một kia hạ phong, bị áp chế xuống dưới. Toán linh chứng kiến nó dốc sức liệu mạng thời điểm, chế trụ tức cung làm vũ. lúc này Nó cũng không vội ở chạy trốn. Nó tập trung trận thế ở bên trong một người. Người này, đúng là khí vị thượng Viên Bảo Nhất Dương. Không tốt. Viên Bảo Nhất Dương bị khóa định về sau, sắc mặt lập tức tráng bạch bắt đầu. chương 865, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Viên Bảo Nhất Dương chỉ là khí tu, thực lực của hắn, liền trọng đạt sát phong đều không bằng. Đối mặt quần bạo hắn linh nhào đầu về phía trước, hắn như thế nào ngăn cản được hả? Hắn vội vàng biến hóa trận vị, muốn chạy trốn, có thể trốn chạy không thoát của ta. Viên Bảo Nhất Dương quát, chung quanh những người khác thấy thế, vận chuyển trận thế, chung quanh kiếm khí mang tất cả, nổ vang linh, ý đồ là Viên Bảo Nhất Dương chạy trốn tranh thủ thời gian. Nhưng này đầu oán linh ỷ vào bản thân phòng ngự cường đại, không nhìn thẳng. Thức cung Vũ Hữu tâm vô lực. Nàng đang bị oán linh ma trảo cho cuốn lấy, căn bản là thoát thân không ra. Lập tức Viên Bảo Nhất Dương muốn chết thảm tại đây đầu oán linh phía dưới. Một khi Viên Bảo Nhất Dương chết thảm, thập phương sát trận tự sụp đổ, lúc kia Không có thập phương sát trận trói buộc, cái này đầu ván linh hung uy càng hơn, đem chết càng nhiều nữa người. Không nghĩ tới, cái này ẩn chứa thánh niệm ván linh, cường đại như vậy. Càng không có nghĩ tới, xuất sư không nhanh thân chết trước. Bọn hắn lúc này mới gặp được cái thứ nhất thánh niệm ván linh, 10 cái chấn long chi tử ở bên trong, muốn có hy sinh. Ván linh nanh ác như mặt. Đánh giết mà đến. Một trường chụp được, cái kêu ma chảo mang theo khủng bố vì thế. Viên bảo nhất dương đã làm tốt chờ chết chuẩn bị tâm lý. Những người khác đâu, cũng làm tốt rồi chạy trốn chuẩn bị. Một khi viên bảo nhất dương chết, thập phương sắt trận phá, như vậy, bọn hắn trước hết dùng bảo vệ tánh mạng là trước. Đường sinh cũng biết giờ phút này tình huống vạn phần sốt ruột. Bọn hắn Trấn long chi tử đoàn đội, vốn thực lực tiểu yếu hơn, kém hơn thánh long chi tử đoàn đội. Nhân tâm lúc này mới vừa mới ngưng tụ cùng một chỗ. Nếu như viên bảo nhất dương chết ở chỗ này, cái này thế tất sẽ đối với tinh thần của bọn hắn tạo thành đá kích thật lớn thậm chí toàn bộ đoàn đội đều sụp đổ cũng là có khả năng. Cho nên, tại thời khắc này, hắn cũng không hề do dự. Hắn nhất định phải cứu cái này viên bảo nhất dương đến. Tiểu kiếm, ra tay. Hắn nói ra. Vâng. Tiểu kiếm nghe được đường sinh mệnh lệnh về sau, lập tức làm theo. Ông. Tại đường sinh trong tay đen thui thần kiếm run lên, mang theo một loại quỷ dị kiếm ý thánh mang chấn động. Sau một khắc, tiểu lấy một loại xuyên Việt hư không tốc độ, đi tới cái kia bán linh trước mặt. Giờ phút này. Cái này đầu toán Linh đã nhào tới viên bảo nhất dương trước mặt, đang muốn muốn đem trước mặt viên bảo nhất dương cho trục chết. Mà tránh cũng không thể tránh viên bảo nhất dương, giờ phút này cũng làm tốt rồi chờ chết chuẩn bị. Hy vọng hắn thánh khí năng lượng phòng ngự cháo, có thể phòng ngự lâu một chút. Vâng. Lập tức cái này đầu toán Linh ma chảo muốn đuổi dết mà xuống. Với lúc đó, cái kia ma chảo đột nhiên run lên, như là bị cái gì đánh trúng, mặc dù không có tán loạn, nhưng là, tốc độ cùng chuẩn độ đều có chỗ chết đi. Vâng. Đang ở đó ma chảo run rảy thời điểm, lại một tiếng nổ vang. Dầm dầm dầm. Nhanh đến cực điểm nổ vang. Tất cả mọi người ngần người. Bọn hắn thấy được. Có một đạo màu đen kiếm quang, dùng một loại phi thường tốc độ khủng khiếp, vanh kích ở đằng kia ma chảo phía trên. Cái này màu đen kiếm quang uy lực so ra kém ma chảo, cũng không cách nào đem ma chảo một chút cho đánh tan. Có thể tốc độ của nó thật sự là quá là nhanh. Tại đây ma chảo còn không có có kịp phản ứng thời điểm. Nó tiểu hướng phía cái kia ma chảo trực tiếp lực công kích 7-8 lần. Mỗi một cái đều công kích tại cái đó điểm thượng. 7-8 lần công kích điệp ra cùng một chỗ, lập tức liền đem cái kia ma chảo cho đánh tan. Liên tước cung lam vũ đều không thể một chiêu đem buộc phát sau đích ma chảo cho đánh tan. Có thể tiểu kiếm đi khả dĩ hiểu rõ, tuy nhiên nó dùng 7-8 lần công kích. Có thể nó 7-8 lần công kích sử dụng thời gian, cùng người khác một chiêu thời gian không sai biệt lắm. Viên bảo tu Hữu còn đứng ngây đó làm gì? Đi mau. Đường sinh quát. Đầu hổ thoát hiểm viên bảo Nhất Dương, nghe được đường sinh tiếng quát về sau, giựt mình tỉnh lại. Hắn tranh thủ thời gian nhanh chân bỏ chạy. Hắn không nghĩ tới, cuối cùng cứu hắn mạng nhỏ, lại là đường sinh. Ở đây tất cả mọi người nghe được đường sinh mà nói về sau, cũng đều cả kinh, bọn hắn cũng không có ngờ tới đường sinh rõ ràng có đánh tan ma chảo thực lực. Hay là đánh ra thấp kẻ này thực lực. Cái kia một bên tức cung lam vũ đào thoát ma chảo dây dưa, đổ lên một bên. Nhìn xem cầm được bay trở về đến đường sinh trong tay màu đen kiếm quang, con người loại ra. Đã đi xuống viên bảo nhất dương về sau, bảo đảm toàn bộ thập phương sát trận sẽ không phá. Tiểu kiếm một lần nữa bay trở về đến đường sinh bên người. Nó dù sao cũng là pháp bảo thân thể. Vừa mới liên tục quanh kích nhiều như vậy xuống, nó cũng có hao tổn. Cần bay trở về đường sinh tại đây ân cần săn sóc, bổ sung một phen buồn nguyên. Giống. Hoán Linh vô cùng luồng cuống. Không nghĩ tới đến miệng con ngồi. Cứ như vậy lại để cho hắn chạy trốn. Nó lại lần nữa đánh về phía viên bảo nhất dương. Viên bảo nhất dương trong nội tâm kêu khổ thấu trời. Như thế nào cái này toán linh lúc này tiểu đã cho rằng hắn. Đường sinh tu hữu, cứu ta. Một mình hắn có thể ngăn cản không nổi, đành phải hướng đường sinh cầu cứu. Tiểu kiếm. Đường sinh vô vô tiểu kiếm sông kiếm. Tiểu ra hỏa hội nghị, lại lần nữa đánh chết đi ra ngoài. Tốc độ của nó phi thường nhanh. Thế nhưng mà... Lúc này Đoán Linh tựa hồ là có chỗ chuẩn bị. Nó xem như là công hướng về phía Viên Bảo Nhất Dương, có thể nửa đường bên trong, rồi đột nhiên biến chiêu, quay hướng về phía tiểu kiếm bắn chết tới đen thui thần kiếm. Tiểu kiếm tốc độ phi thường nhanh, bán thánh cấp bậc cường giả cảm ứng không đến, có thể không có nghĩa là lấy cái này ẩn chứa thánh tổ thánh nghiệp Đoán Linh cảm ứng không đến. Không tốt. Đường Sinh sắc mặt cũng dùng mình. Hắn biết đạo nếu là luận tuyệt đối lực công kích, tiểu kiếm khống chế đen thui thần kiếm là tuyệt đối so với không thượng cái này Đoán Linh. Cái này Hoán Linh tuy nhiên bắt đạt được tiểu kiếm không chế đen thui thần kiếm công kích quý tích, nhưng là, nó nhưng không cách nào đối với hắn tiến hành dự phán. Trái lại, tại Hoán Linh biến chiêu thời điểm, tiểu kiếm cũng đã trước một bước dự phán quyết. Nó tránh được Hoán Linh anh tới ma chảo, tại hắn trên người rất nhanh anh kích 7-8 lần. Viên bảo nhất dương lại lần nữa tránh được một kiếp. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hoán Linh bị đen thui thần kiếm công kích, tuy nhiên điểm này công kích không cách nào đối với hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương nhưng lại làm cho hắn phi thường khó chịu. Chư vị, cũng đừng xem náo nhiệt rồi. Chạy nhanh vận chuyển trận thế, sử dụng kiếm khí hoành kích cái này Oán Linh. Ta đến hấp dẫn cái này Oán Linh chú ý lực." Đường Sinh nói ra. "Vận chuyển sát trận." Cái kia một bên Tức Cung Lam Vũ cũng kịp phản ứng. Nàng tự mình không chế Thập Phương sát Trận nội kiếm khí, mang tất cả đuổi giết hướng đầu kia Oán Linh. Thập Phương sát Trận kiếm khí uy lực, có thể so sánh Tức Cung Lam Vũ cùng tiểu kiếm công kích đều cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Quanh tại toán Linh trên người, cũng có thể rất nhanh tiêu hao trong đó phòng ngự buồn nguyên. Giống. Hoán Linh điên cuồng hét lên lấy, trải qua muốn đập dẹp tiểu kiếm đen tui Linh kiếm không được, nó đã nghĩ ngợi lấy xe nát đại trận chạy trốn. Nó cũng biết nó đã rơi vào hạ phòng, không phải đường sinh bọn người liên hợp lại đối thủ. Nó chỉ số thông minh cũng không thấp, hiểu được tránh đi phong mang. Tức cung Lam Vũ thấy như vậy một màn, khỏe miệng nổi lên lênh ý, nàng đối với đường sinh nói ra, cái này Hoán Linh muốn chạy trốn. Đường sinh tu hiếu, ta và người cùng một chỗ liên thủ, ngăn lại nó. Tốt. Đường sinh ngay xong, gật gật đầu. Hiện tại, trong đội ngũ có thể cùng cái này toán linh chính diện giao thủ, thì ra là hắn và tức cung làm vũ. Những người khác, không chế thập phương sát trận, tiểm hộ ta cùng đường sinh tu hiếu, đồng thời hoành kích cái này toán linh. Tức cung làm vũ đón lấy đối với những thứ khác chấn Long chi tử nói ra. Lời nói rơi xuống, nàng trước hết nhất ra tay. Một bước bước ra. Đã ngăn ở này đoán linh đường chạy trốn trước mặt. chương 866, gian nan chém giết. Thức cung Lam Vũ làm gương tốt. Đối mặt cái này ẩn chứa thánh tổ thánh niệm hoán linh, nàng cũng không dám lãnh đạm. Chỉ thấy nàng toàn thân khí tức đốt cháy bắt đầu. Vậy mà tại thời khắc này, nàng cũng thiêu đốt mệnh nguyên. Lập tức, nàng buồn nguyên khí tức cường đại rồi gấp đôi nhiều. Cho ta trở về. Thức cung Lam Vũ quát. Tại trong tay của nàng, không còn là chui này chấn long chiến kỳ chi kiếm. Mà là đổi thành mặt khác một thanh thanh kiếm. Cái này chuôi thanh kiếm phản phất là nàng kiếp trước buồn mạng thanh kiếm. Một mảnh sáng chói kiếm quang buộc phát ra, bao phủ hướng đầu kia ván linh. Đầu kia ván linh chứng kiến tức cung làm Vũ ngăn lại nó, phẫn nộ phi thường. Nó điên cuồng hét lên một tiếng. Tại nó ván linh thân thể chung quanh, hiện ra 78 cái quỷ chảo. Quỷ trảo ngay ngắn hướng chảo hướng tiền Vương. Cái này quỷ trảo uy lực cực kỳ cường đại. Chụp vào phía trước thời điểm, phảng toàn bộ thiên địa đều muốn tại đây một trảo phía dưới. Vo thành một nắm. Thế nhưng mà, lúc này tức cung Lam Vũ kiếm khí không phải chuyện đùa. Cả hai đụng nhau đụng. Vậy mà đối doanh cái tương xứng. Nếu như là tương xứng, như vậy, tức cung Lam Vũ còn không cản được cái này đoán linh. Bởi vì này đoán linh một lòng muốn chạy trốn. Hiện tại, nó thừa dịp quỷ trảo nên tiếp tức cung Lam Vũ kiếm khí thời điểm, cải biến chiến lược. Một cái phản công. Đánh về phía trận thế bên trong khí vị viên bảo nhất dương. Tốt một chiêu dương đông cách tây. Cái này toán linh chỉ số thông minh rất cường đại. Nó đại khái cũng nhìn ra được, toàn bộ thập phương sát trận phá trận chi đạo chỗ. Chỉ cần hủy hoại một cái mắt trận, như vậy toàn bộ đại trận tiểu tự sụp đổ. Tức cung làm vũ một chiêu sử xuất, đang muốn ra đệ nhị chiêu ngăn lại toán linh, đã tới đã không kịp. Bên kia viên bảo nhất dương sắc mặt trắng bệnh. Trong nội tâm thầm mang lấy, tại sao lại là hắn? Cái này toán linh vì cái gì nhất định tiểu nhận thức đồng ý hắn? Đường sinh Tú hiếu, cứu ta. Viên bảo Nhất Dương chỉ có thể đủ một bên bay ngược, một bên lớn tiếng hô. Đi. Đường sinh vỗ tay một cái bên trong đích đen thùi thần kiếm. Tiểu kiếm hiểu ý, chém giết mà ra. Dầm dầm rầm Liên oanh chín xuống, chín hạ đều oanh tại một cái điểm thượng. Cái này oanh được toàn bộ hán linh thân hình đều dừng một chút. Cái lúc này, thức cung Lam Vũ cũng chỉ hoan qua một hơi đến. Toàn bộ đại trận vận chuyển, một lớp kiếm khí lại lần nữa cỏ rửa mà xuống. Oán linh lại lần nữa chạy trốn nhưng vẫn là bị tức cùng làm vũ ngăn lại trải qua chạy trốn không thành công nó rất là vội vàng dao động cùng phát nộ ý định dốc sức liều mạng thế nhưng mà tại mọi người hợp lực qua đi phía dưới, nó trong cơ thể đoán Linh buồn nguyên càng ngày càng yếu lực công kích cũng chầm chấm hạn cuối cùng hóa hơn 10 canh giờ thời gian mọi người rốt cục đem cái này đầu đoán linh cho chém giết rốt cục chém giết mọi người ngay ngắn hướng thở vào một cái đặc biệt là viên bảo nhất Dương hắn bị cái này đầu đoán Linh trọng điểm chú ý nhiều lần Sợ tới mức hắn đều hồn phi phách tán. Hiện tại, cái này đầu đoán linh rốt cục bị chém giết. Hán linh sau khi chết, một cái thánh tổ thánh nghiệm, theo hán linh sụp đổ trong thi thể nhẹ nhàng đi ra. hắn lên, tản mát ra một cổ tinh thuần vô cùng thánh uy. Đây là chúng ta thánh tổ thánh nghiệm. Thức cung Lam Vũ nói ra. Nếu như là lòng tộc thánh tổ thánh nghiệm, như vậy, có lẽ sẽ có một cổ dị giới khí tức. Hiển nhiên cái này thánh tổ thánh nghiệm cũng không có. Nàng đem cái này thánh tổ thánh nghiệm. Phong ấn tại nàng Trấn Long Chiến Kỳ ở bên trong. Chư vị, tu chỉnh một chút. Sau đó, chúng ta đi kế tiếp địa phương. Thức Cung Lam Vũ nói ra. Tất cả mọi người không có gì nghị. Thức Cung Lam Vũ một trận chiến này nhất bán mạng, còn đốt cháy mệnh nguyên, nàng cũng muốn chỉ hoát một hơi. Đường sinh ngược lại là không có gì. hắn cơ hồ không có ra tay, đều là tiểu kiếm cùng tiểu hỏa tại ra tay. Ở chỗ này tu chỉnh vài ngày. Mọi người căn cứ Trấn Long Chiến Kỳ cảm ứng. Thẳng đến kế tiếp Thánh tổ Thánh niệm địa điểm. Trong lúc hay là gặp được chút ít tự nhiên thai kiếp, bất quá, tất cả mọi người có thể ứng phó. Đi vào thứ hai Thánh tổ Thánh niệm chỗ đấy, mọi người lại lần nữa bố trí tốt thập phương sát trận. Sau đó đi đánh cái này Oán linh chỗ ẩn thân. Rầm rầm rầm. Oán linh chỗ ẩn thân hiển lộ ra đến, nương theo lấy tự nhiên thai kiếp, vốn là một đống lớn bình thường oán linh đánh giết mà ra, cuối cùng thì là đầu kia Thánh tổ Thánh niệm oán linh áp chụp gạt hái. Lại là một fan cổ chiến. Bất quá, trải qua trước đó lần thứ nhất chiến đấu về sau, mọi người đối với thập phương sát trận không chê thuần thục rồi rất nhiều, hơn nữa giúp nhau ở giữa phối hợp cũng có rất lớn ăn ý. Đường sinh cũng không che đợi gặp. Hắn lại để cho tiểu hỏa cùng tiểu kiếm đồng thời ra tay. Tiểu kiếm đen thui thần kiếm, chém giết mà ra, như là lưu tinh xẹt qua, nguyên một đám bình thường oán linh cũng không phải nó một kiếm chi địch. Tiểu hỏa tắc thì một hơi triệu hồi ra 108 cái hỏa diễm cự nhân. Tất cả mọi người được chứng kiến tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân lợi hại. Đợi bình thường oán linh không sai biệt lắm bị tiêu diệt cho tới khi nào xong thôi. Đầu kia thánh tổ thánh niệm oán linh bắt đầu áp trục gạt hái. Thức cung làm vũ trực tiếp thiêu đốt mệnh nguyên. Không hề nghi ngờ, hay là nàng cùng đường sinh ngăn chặn cái này đầu oán linh, những người còn lại phụ trách vận chuyển thập phương sát trận trận thế đến công kích. Lão đại, lúc này để cho ta ra tay. Tiểu hỏa lớn tiếng quát. Tốt, tiểu ngươi ra tay đi. đường sinh đầu Hắn cũng muốn nhìn xem tên tiểu tử này bổn sự. Hoác hoác. Tiểu ra hỏa hết sức hưng phấn. Lập tức, cái kia 108 cái hỏa diễm cự nhân, vây quanh này đầu ván linh. Từng cái hỏa diễm cự nhân thân thể chung quanh, đều ra trì áo giác. Người muốn làm gì? Thức cung Lam vũ chứng kiến những. Này hỏa diễm cự nhân đánh về phía đầu kia ván linh, một chuyện khó hiểu, hỏi hướng đường sinh. Dựa theo nàng suy nghĩ, vừa mới đường sinh dùng cái kia đen tui thần kiếm cùng nàng phối hợp được tốt như vậy. Hiện tại có lẽ tiếp tục tiếp tục sử dụng vừa mới phương pháp mới được là, mà không phải tạm thời biến chiêu. Cái này làm cho nàng bất ngờ, cũng có chút không thể đứng Ngươi xem rồi là được. Đường sinh thản nhiên nói. Kỳ thật, hắn cũng không biết tiểu hỏa muốn làm gì. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve đen thui thần kiếm, ý bảo tiểu kiếm, nếu như tiểu hỏa có bất kỳ không khống chế được địa phương, lập tức đi lên bổ vị. Đầu kia hoán linh chứng kiến 108 vị hỏa diễm cự nhân, tựa hồ phi thường khinh thường. Nó bàn tay lớn đập đi qua Một cái ma chảo chụp về phía một cái hỏa diễm cự nhân. Tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân, trực tiếp xuất kiếm. Kiếm khí như lửa, đốt cháy mà ra. Bất quá một cái hỏa diễm cự nhân kiếm khí, căn bản không cách nào ngăn cản oán linh ma chảo. Oán linh ma chảo tốc độ phi thường nhanh. Lập tức liền phá hỏa diễm cự nhân kiếm khí, sau đó vô vào hỏa diễm cự nhân trên người. Vô anh! Vô phía dưới, toàn bộ hỏa diễm cự nhân chỉ là áo giáp sụp đổ, cũng không có bị chụp ch Tước cung làm vũ sững sở. Những thứ khác chấn long chi tử cũng đều sững sở. Bọn hắn cũng không nghĩ tới những này hỏa diễm cự nhân phòng ngự cường đại như vậy. Liên Đường Sinh cũng bất ngờ. Nếu như tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân phòng ngự năng lực cường đại như vậy, như vậy bọn hắn còn dùng được lấy cái gì quấn lấy cái này oan linh? Trực tiếp dùng hỏa diễm cự nhân đến quấn lấy là được rồi. Hoán linh cũng không nghĩ tới, cái kia nhìn như nhỏ yếu hỏa diễm cự nhân, rõ ràng nó một chảo đều đập không chết. Nó lập tức phẫn nộ bắt đầu Ra lại một chảo. Đã không có áo giáp gia trì, hỏa diễm cự nhân tại ván linh một chảo phía dưới, lập tức sụp đổ. Bất quá, những thứ khác hỏa diễm cự nhân, lập tức bổ vị đi qua, vây quanh ở đầu kia ván linh. chương 867, tao ngộ nguy hiểm. Đường sinh biết nói, tiểu hỏa muốn sử dụng nó tuyệt chiêu, ưu liên kiếm phát nổ. Có thể những người khác còn không có có hiểu. Đường sinh tưởng tượng, đã hỏa diễm cự nhân đều có thể nắm được ván linh, như vậy, sẽ không có tất yếu thi triển ưu liên kiếm phát nổ. Dù sao, biểu hiện được quá nổi bật cũng không nên Súng bắn chim đầu đàn Hắn cũng muốn chừa chút không gian khiến người khác biểu hiện Nếu không, những người khác là xem náo nhiệt của chúng Nếu là một cái đoàn đội, như vậy, nên mọi người cùng nhau xuất lực khí Tiểu hỏa, dùng hỏa diễm cự nhân ngăn chặn cái này đầu ván linh là được rồi Công kích thời điểm, tiểu giao cho những người khác ra Đường sinh nói ra Vâng, lão đại Tiểu hỏa tuy nhiên rất muốn tại đường sinh trước mặt hảo hảo biểu hiện Nhưng này cái thời điểm nó hay là ngoan ngoãn nghe lời. Nó không chế hỏa diễm cự nhân, vây quanh ở hoàn linh. Chuyên môn đi lên chắn đoạn mắt. Cái đó một cái hỏa diễm cự nhân bị chém giết, bên cạnh hỏa diễm cự nhân sẽ bổ vị đi lên. Sau đó, nó tại ngưng tụ ra mới đích hỏa diễm cự nhân đến bổ vị. Số lượng thủy trung bảo trì 108 cái. Khi thật, tiểu kiếm còn có thể triệu hoán được thêm nữa, chỉ là đường sinh khiến nó cái triệu hoán 108 cái. Tên tiểu tử này cũng rất nghe lời, cứ dựa theo số này lượng đến. Chư vị, còn đứng ngây đó làm gì? Công kích ra. Đường sinh gặp tất cả mọi người ngừng động tác, không khỏi mở miệng nói ra. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Công kích. Thức cung lam vũ quát. Chứng kiến đường sinh hỏa diễm cử nhân có thể ngăn chặn đoán linh công kích, nàng cũng đỉnh chỉ thiêu đốt mệnh nguyên. Đương nhiên, trong lòng của nàng càng nhiều nữa hay là rung động. Cùng cái này đường sinh tiếp xúc được càng lâu, nội tâm của nàng lại càng rung động. Thang này, tầng tầng lớp lớp đích thủ đoạn thật là nhiều A Tu hiếu, lợi hại. Ngươi nếu là đến cạnh tranh cái này thuật tu vị, chỉ sợ, sẽ không có ta cái gì phần. Bên cạnh phòng đoái giáp cửu truyền đâm tới. Đường sinh chiêu thức ấy hỏa diễm cự nhân đích thủ đoạn, hắn tự hỏi, hắn thi triển không đi ra. Cái này toán linh lực công kích đến cùng có bao nhiêu, hắn là trong nội tâm tinh tưởng. Những này hỏa diễm cự nhân rõ ràng cho thấy nguyên khí ngưng tụ, nhưng lại có thể có được cường đại khủng bố như thế lực phòng ngự. Cái này vượt ra khỏi phòng đoái giáp cửu lý giải Một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi. Đường sinh cũng truyền âm qua. Mọi người bắt đầu vận chuyển trận thế đến công kích đầu kia hoán linh. Cái này đầu hoán linh bị buộc nóng nảy. Nó bắt đầu đốt cháy hoán khí, lập tức thực lực bao tác. Giống. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, một trường chụp được. Vâng. Lúc này tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân bị cái vô này phía dưới, trực tiếp đã bị đập thoái. Nguyên bản, một cái hỏa diễm cự nhân có thể ngăn cản hoán linh một chiêu nữa. Hiện tại một chiêu trực tiếp bị xuống đất an rồi Hình thức lập tức trở nên khẩn cấp bắt đầu. Mọi người cẩn thận rồi. Tức cung Lam Vũ đã làm xong tùy thời ứng đối ngoại ý muốn biểu hiện. Lão đại, ta khả dĩ ra tay giáo huấn người này. Tiểu Hỏa lớn tiếng quát. Nó đã sớm xem cái này Đầu ngốc Đoán Linh không vừa mắt. Theo nó, cái này Đầu Đoán Linh tuy nhiên lực lượng cường đại, nhưng là công kích phương thức cùng thủ đoạn đều quá chỉ một. Cứ như vậy đi, dùng ngăn chặn cái này Đầu Đoán Linh làm chủ. Đường Sinh hay là không cho Tiểu Hỏa tiến thêm một bước ra tuyệt chiêu? Một cái hỏa diễm cự nhân ngăn cản không nổi, tiểu hỏa tiểu lại để cho hai cái hỏa diễm cự nhân liên hợp cùng một chỗ để ngăn cản. Muốn muốn ngăn chặn cái này đầu đoán linh cất bộ, ngược lại là rất dễ dàng. Mọi người vận chuyển thập phương sát trận, kiếm khí gào thét mà xuống, cũng có thể phân tán một bộ phận đoán linh chú ý lực. Đập vào đập vào, cái này đầu đoán linh muốn chạy trốn. Có thể mọi người nơi nào sẽ lại để cho hắn chạy trốn. Cứ như vậy qua đi xuống, bỏ ra hơn 10 canh giờ, cái này đầu thánh tổ thánh niệm và Linh Lại lần nữa bị chém giết. Lần này, mọi người chém giết đến độ rất nhẹ nhàng, không có gì phong hiểm. Cái này công lao lớn nhất, đương nhiên là đường sinh hỏa diễm cự nhân. Nhưng mà, cái này đầu toán linh sau khi chết, nó bồng bền đi ra thánh tổ thánh nghiệm, lại mang theo một cổ dị giới khí tức. Đây là lòng tộc thánh tổ thánh nghiệm. Mọi người dùng mình. Trước phong ấn tiến chân long chiến kỳ ở bên trong. Đợi đến lúc phong ấn tế đàn, chúng ta lại đem nó phong ấn tiến cái này phong ấn trì giới ở bên trong. Thức cung Lam Vũ nói ra, mọi người ở chỗ này tu chỉnh trong chốc lát, sau đó lại độ xuất phát, thẳng đến kế tiếp điểm. Liên như vậy, liên tiếp nửa tháng đi qua, đã có tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân tại, mọi người vây dết quá trình phi thường thuận lợi, cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Chỗ tối, Thánh Long Chi tử đám bọn họ, như là tất cả đói khát dã làng, đang ngó trừng phía trước cùng oán linh chiến đấu Trấn Long Chi tử bọn người. Trước hết để cho bọn hắn ở chỗ này thu thập Thánh Tổ Thánh nghiệm đẳng cấp không nhiều lắm thời điểm. Chúng ta lại ra tay. Bọn hắn đây là cho chúng ta làm mai mối. Cầm đầu một vị thánh long chi tử nói ra. Bọn hắn tiếp tục cán binh bất động, rất xa quan sát đến. Ngày hôm nay, đường sinh, tức cung lam vũ bọn người, trước sau như một trẻ về phía như một cái thánh tổ thánh niệm điểm. Bắt đầu bắt đầu tiến công. Hoán Linh như là như thủy triều đập ra đến. Đợi giết được không sai biệt lắm thời điểm, bên trong thánh tổ thánh niệm Hoán Linh, chụp một cái đi ra. Hoác hoác. Tiểu hòa ý niệm trong đầu khẽ động. Triệu hoán 108 cái hỏa diễm cự nhân, vây quanh cái này đầu hoán linh. Mọi người bắt đầu dựa theo quá trình, vây công cái này đầu hoán linh. Nhưng lại tại cái lúc này, một phương hướng khác, đột nhiên lại lần nữa giết ra một đầu cường đại hoán linh đến. Chư vị, coi chừng. Thức cung Lam vũ trước hết nhất cảm ứng được đến. Nàng sắc mặt nhất biến, lớn tiếng nhắc nhở lấy. Thế nhưng mà, đã muộn. Cái này đầu đoán linh cực độ rào hoạt. Nó lại để cho lúc trước một đầu đoán linh ở ngoài sáng. Hấp dẫn mọi người chú ý lực, nó thì tại ám, đột nhiên rết ra. Mánh liệt đánh về phía viên bảo nhất dương. Lại là viên bảo nhất dương. Trong lòng của hắn thầm mang lấy, tại sao lại là hắn? Hắn là khí tu. Lập tức, thân thể chung quanh hiện ra 9 kiện bổn mạng phòng ngự phát bảo. Cùng lúc đó, một kiện phòng ngự thanh bảo, tại hắn đỉnh đầu, trước hết nhất đến phòng ngự. Vânh! Cái này đầu đoán Linh Vũ mà xuống, vânh tại viên bảo nhất dương năng lượng phòng ngự cháo thượng. Lại hướng viên bảo nhất dương năng lượng phòng ngự cháo thời điểm, trước hết đem viên bảo nhất dương mắt trận trận thế cho xé nát. Mắt trận trận thế vừa vỡ, toàn bộ thập phương sát trận tiểu không hoàn chỉnh bắt đầu. Thập phương sát trận vừa vỡ, đã không có gia trì, mọi người lực công kích, lực phòng ngự đều rơi xuống một cái cấp độ. Không tốt. Phòng đoái giáp kiểu bọn người, sắc mặt tất cả đều thay đổi. Đường sinh sắc mặt dùng mình. Nếu như chỉ có hai cái oán linh, như vậy, hắn và tức cung làm vũ đồng loạt ra tay còn có thể khống chế được nổi cục diện. Nhưng lại tại cái lúc này, trong chỗ tối, lại lần nữa giết ra một đầu ván linh. Ba đầu ẩn chứa thánh tổ thánh niệm ván linh. Ở chỗ này, thậm chí có ba đầu. Đệ tam đầu thánh tổ thánh niệm ván linh, càng thêm rào hoạn. Thừa dịp tất cả mọi người chú ý lực đều bị phía trước hai đầu giết lúc đi ra, nó lặng yên không một tiếng động ẩn nút đã đến con thiên tượng phá trước mặt. Đột nhiên đập ra, đánh về phía con thiên tượng phá. Còn có đệ tam đầu. chơi ạ cái chỗ này Rõ ràng có 3 đầu toán linh. Tất cả mọi người trận tròn mắt. Tất cả mọi người luôn cuống. Côn Thiên Tượng Phá là đan tu, hắn chỉ có thể đủ đem trên người uy lực lớn nhất thánh khí pháp bảo chống đỡ nổi đến. Cứu ta. Hắn lớn tiếng quát. Dùng thực lực của hắn bị một đầu toán linh công kích được trước mặt, nếu như không có người giúp hắn giải vây, hắn là trốn không thoát đâu. Hắn chỉ có thể đủ hướng đường sinh đến xin giúp đỡ. Chương 868, độc diễn chính. 3 đầu ẩn chứa thánh tổ thánh niệm toán linh. Cái này một kết quả, rung động tất cả mọi người. Đối phó một đầu, bọn hắn hiện tại thành thạo, đối phó hai đầu, bọn hắn không có gì kinh nghiệm, tiếp theo xuất hiện nguy hiểm. Đối phó ba đầu, chỉ sợ dùng thực lực của bọn hắn, căn bản là làm không được a Đương nhiên, đường sinh còn không có có vận dụng chu thiên huyết kiếm, tiểu hỏa khả di triệu hắn càng nhiều nữa hỏa diễm cự nhân đi ra, cũng còn không có có ra tuyệt chiêu, tiểu kiếm cũng có thể càng tiến một bước mà liều mệnh, làm tốt đại chiến chuẩn bị. Đường sinh đối với trong thức hải hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Đã xuất hiện ba đầu thánh tổ thánh niệm đoán linh, cái lúc này, không phải che giấu lúc sau. Nếu như đội ngũ tản, như vậy, toàn bộ Trấn long chi tử đoàn đội tiểu tản. Hoác hoác, hai cái tiểu gia hỏa lớn tiếng quát, đã làm tốt chuẩn bị. Nhưng lại tại cái lúc này, tại tất cả mọi người quân tâm tan giả chi tế, lại một tiếng gào thét. Lại có một đầu ẩn chứa thánh tổ thánh niệm đoán linh, chụp một cái đi ra, đánh về phía công kích vị kinh dù phong kiếm. Có bốn đầu. Trọng đa sát phong thanh âm phát run quát. Bị đầu thứ tư thánh tổ thánh niệm đoán linh nhảo tới kinh du phong kiếm, hắn toàn thân run lên, lập tức kích phát huyết mạch của hắn, đốt cháy mệnh nguyên, muôn dốc sức liều mạng. Thế nhưng mà, công kích của hắn tại đây đầu thứ tư đoán linh trước mặt, yếu đích đáng thương, thoáng cái đã bị doanh phá. Cái này bốn đầu đoán linh, mỗi một đầu đều so lúc trước đối phó qua cái kia chút ít, cường đại gấp đôi nhiều. Cứu ta. Kinh du phong kiếm gấp quát bắt đầu cầu cứu Đường sinh tu hiếu, ta và người cùng một chỗ cứu người. Những người khác, rút khỏi chiến trường. Thức cung Lam vũ lớn tiếng quát. Dù sao, mọi người ở đây ở bên trong, thì ra là nàng cùng hắn có thể đúng vậy thực lực, có thể chính diện cùng những. Này thanh tổ thánh niệm ván linh vừa mới sóng, mà không có thập phương sát trận bảo hộ, trọng đạt sát phòng kinh du phong kiếm bọn người thực lực, căn bản là dung chuyển không được những cái kia ẩn chứa thanh tổ thánh niệm ván linh, bọn hắn ở tại chỗ này, nếu không không giúp đỡ được cái gì Ngược lại hay là thêm phiền. Những người khác vừa nghe đến tức Cung Lam Vũ như được đại xá, tranh thủ thời gian lui lại. Nhưng lại tại cái lúc này, trung quanh hư không mãnh liệt ra hơn 1000 đầu bình thường oán linh. Những này bình thường oán linh, từng cái đều tương đương với trọng đả sắt phong loại này cấp bậc, cũng là có thể cùng đại đa số chấn long chi tử giao thủ vài chiêu. Không tốt, muốn chạy trốn trọng đả sắt phong, phòng đối giáp cửu bọn người, cái lúc này, sắc mặt đều trắng bệch bắt đầu. Trung quanh hư không Tại tự nhiên thai kiếp tàn sát bửa bãi ở bên trong, bọn hắn vốn tiểu phi thường khó có thể ngăn cản rồi, hơn nữa những. Này bình thường văn linh, quả thực chính là muốn cái mạng già của bọn hắn A. Tiểu hỏa, triệu hoán hỏa diễm cự nhân, ngươi phụ trách ngăn lại cái kia bốn đầu thánh tổ thánh niệm văn linh. Tiểu kiếm, ngươi phụ trách cứu người cùng mở đường. Đường sinh phân phó lấy. Tiểu kiếm tốc độ nhanh, dùng để thanh lý chung quanh xuất hiện bình thường văn linh, lại vì phù hợp bất quá. Vâng, Lão Đại. Tiểu hỏa trả lời một tiếng, trong hư không, tất cả hỏa diễm cự nhân ngưng tụ mà ra. Đường sinh chỉ cảm thấy trong chữ vật giới chỉ thần tinh buồn nguyên nhanh chóng tiêu hào. Những này ngưng tụ ra đến hỏa diễm cự nhân, muốn đánh về phía cái kia còn lại ba đầu hẩn chứa thánh tổ thánh niệm văn linh. Nhưng này cái thời điểm, những cái kia bình thường văn linh tiểu đánh tới, cùng những cái kia hỏa diễm cự nhân đánh nhau lại với nhau. Tức cung Lam Vũ vốn tưởng rằng đường sinh triệu hồi ra 108 đầu hỏa diễm cự nhân, cũng đã là cực hạn không nghĩ tới Trong hư không, tất cả hỏa diễm cự nhân xuất hiện, nàng cũng rung độc ở. Đừng phát sững sở. Cái này bốn đầu ẩn chứa thánh tổ thánh niệm hỏa diễm cự nhân, để ta làm kiềm chế. Ngươi đi chợ giúp những người khác chạy trốn. Đường sinh nói ra. Ngươi, có thể sao? Thức cung làm vũ bản năng mà hỏi. Yên tâm, ta có lẽ không chết được. Đường sinh nói ra. Hắn chạy trốn đích thủ đoạn có rất nhiều, ít nhất, những... Này hoán linh còn không gây thương tổn hắn. Tức cung Lam Vũ thực sự không phải là cái loại này lẻ mề chi nhân. Đã đường sinh đều nói như vậy rồi, nàng cử lựa chọn đi tin tưởng đường sinh A. Đối với bình thường oán linh mà nói, nàng khả di trực tiếp miểu sát. Ở đây, còn có thể trực tiếp miểu sát bình thường oán linh, một cái là đốt cháy mệnh nguyên dốc sức liệu mạng tù thiên huyến vũ, cái khác thì là một mực bất hiện sơn bất lộ thủy, không đụng ta thì không biết hàng, phòng đoái giáp cửu. Giờ phút này phòng đoái giáp cửu cũng đốt cháy mệnh nguyên. Tại hắn trong tay xuất hiện một cái màu xanh cốt cây roi, cốt cây roi quật đi qua, tản mát ra yêu dị thánh mang, những cái kêu bình thường oán linh bị cái này cốt cây roi rút chúng, lập tức tán loạn ra. phong đoái giáp cửu tuy nhiên là thuật tu vị, nhưng là, hắn dốc sức liều mạng mà bắt đầu, lực công kích cũng không thấp hơn công kích vị. So sánh với đến, còn lại mấy vị thánh long chi tử, tuy nhiên cũng đốt cháy mệnh nguyên đến dốc sức liều mạng, có thể bọn hắn cơ hồ muốn 2-3 chiêu mới có thể chém giết một đầu ván linh. Một khi không cách nào miểu sát toán linh, cũng sẽ bị như thủy triều toán linh cho vòng vây thượng. Cứu ta, cứu ta. Cái lúc này, bị hai đầu thánh tổ thánh niệm toán linh công kích quôn thiên tượng phá cùng kinh du phong kiếm hai người, lại lần nữa phát ra cầu cứu. Cái kia ẩn chứa thánh tổ thánh niệm toán linh, lực công kích hạng gì cường đại. Bọn hắn thánh khí năng lượng phòng ngự cháo lực phòng ngự tuy nhiên cường đại, nhưng là, cũng chỉ là có thể ngăn cản bọn hắn 7-8 lần công kích mà thôi. Tiểu kiếm, mở đường. Đường Sinh nói ra. Vâng. Tiểu Kiếm Lĩnh Mệnh nó không chế lấy đen thui thần kiếm, phi thẳng hướng Côn Thiên Tượng phá cái kia một bên. Vèo. Kiếm quang xuyên thẳng qua mà qua, mở một đường máu, trung quanh bình thường oan linh đều bị kiếm của nó mang trực tiếp cho miểu sát. Sau lưng tiểu Hỏa Hỏa Diễm cự nhân nhanh nhẹn tới, vây quanh này đầu đang tại công kích Côn Thiên Tượng phá thánh tổ thánh niệm oan linh. Giống. Đầu kia thánh tổ thánh niệm oan linh, giống giận, muốn đem trung quanh đáng giận hỏa diễm cự nhân cho miểu sát mất. Thế nhưng mà Nó một chảo phai xuống, ngọn lửa kia cự nhân chỉ là áo giáp nhìn nát, cũng chưa chết đi, muôn cái thứ hai công kích mới có thể chết. Đã có cái này một tia thở dốc chi tế, côn thiên tượng phá tranh thủ thời gian chạy trốn. Nhưng là như vậy trong chốc lát, hắn cũng đã bị cái này đầu thánh tổ thánh niệm ván linh lực công kích năm xuống, còn có ba cái, hắn thánh khí năng lượng phòng ngự cháo muôn phá. Cũng nhiều thiệt thòi đường sinh cái lúc này chạy đến cứu hắn, nếu là đã muộn cá biệt hô hấp, hắn sẽ bị đánh chết. Đường sinh tu hiếu. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Côn thiên tượng phá vừa nói, một bên chạy trốn. Đường sinh mặt trầm như nước, không để ý đến côn thiên tượng phá. Hắn còn muốn đi cứu bên kia kinh dù phong kiếm. Chỉ thấy trước mặt hắn sáng lên nhất điểm cái kia chu thiên huyến kiếm phiêu du tại trước mặt của hắn. Đối với chu thiên huyến kiếm, đường sinh hôm nay đã đem chu thiên huyến kiếm bí quyết tu luyện đến thứ 72 tầng rồi. Cái kia chu thiên kiếm ấn, hắn tắc thì ngưng tụ 28 cái. Nếu không bạn bất đắc dĩ... Hắn không nghĩ vận dụng Chu Thiên Huyễn Kiếm, bởi vì hắn tuy nhiên có thể ngăn chặn Chu Thiên Huyễn Kiếm Ác Ma kiếm ý, nhưng là hắn không biết cái này Ác Ma kiếm ý một khi kích phát, cho nó giết người uống máu, nó có thể hay không phát sinh bất biến. Do dự một phen, Đường Sinh có đem Chu Thiên huyến Kiếm cho cất kỹ. Cùng lúc đó, tại hắn trong cơ thể, cái kia Thánh Long tinh huyết bổn nguyên kích động mà ra. Đối phương hoảng linh sở dĩ cường đại, đó là bởi vì ẩn chứa thánh tổ thánh niệm thánh uy. Mà giờ khắc này, Đường Sinh tại đây còn có thì ẩn chứa thánh long tinh huyết, đồng dạng là thánh cảnh cấp bậc. Chương 869, đại chiến toán linh. Ở đây 10 vị thánh long chi tử ở bên trong đều đã luyện hóa được thánh long tinh huyết. Bất quá, Đường Sinh phát hiện, bọn hắn luyện hóa thánh long tinh huyết đều không tinh tinh khiết, hơn nữa cái kia thánh long tinh huyết đối với bọn hắn thân thể cùng buồn nguyên cải tạo, đều phi thường có hạ. Nhục thể của bọn hắn cùng buồn nguyên, chỉ là ẩn chứa một điểm thánh long tinh huyết đặc tính, cũng không có đem thánh long tinh huyết triệt để dung nhập đến thân thể ở bên trong cũng không biết có phải hay không là long huyết ngọc vòng tay nguyên nhân. Nó tinh luyện đi ra thánh long tinh huyết, Đường Sinh nếu không khả dĩ hoàn toàn hấp thu, còn có thể triệt để luyện hóa, triệt để dung hợp tiến thân thể cùng buồn nguyên ở bên trong, do đó khiến cho Đường Sinh thân thể có đủ một ít thánh cảnh cường giả đặc tính. Những năm gần đây này, Đường Sinh đem tu vi cùng cảnh giới đều tăng lên tới thần đế đỉnh phong, nhục thể của hắn hấp thu rất nhiều thánh long tinh huyết, cũng không biết nhục thể của hắn cường đại đến cái tình trạng gì. Suốt quan đến bây giờ, Đều là cái này hai cái tiểu gia hỏa tại chiến đấu Hắn chưa bao giờ chăm chú ra tay qua Càng không có vận dụng qua thân thể thánh long tinh huyết trí lực Chính thức ra tay qua Bởi vì Chưa bao giờ địch nhân có thể đưa hắn bức bách đến loại tình trạng này Nên thử một lần ta cái này thánh long tinh huyết thân thể vi lực Đường sinh cũng có chút chờ mong Trấn long buồn nguyên vận chuyển Trong cơ thể thánh long tinh huyết theo đường sinh thân thể Ở bên trong kích động mà ra Cùng buồn nguyên dung hợp cùng một chỗ Lập tức Một cổ thánh uy theo đường sinh thân thể phát ra mà ra, mang theo một loại chấn long áo nghĩa. Ông, có lẽ là lúc này đường sinh thần lực buồn nguyên mang theo thánh huyết, giờ phút này ta trong tay đường sinh trấn long chiến kỳ phát ra ra hào quang, lại lần nữa bất động. Nó phun ra nuốt vào kiếm quang, bắt đầu mang theo một vòng nồng đậm chấn long Thánh ý. Trung quanh bình thường oán linh, cũng có đánh về phía đường sinh. Chảm, đọc chuyện tại. Đường sinh con ngươi dùng mình, trong tay trấn long kiếm ý, như là một đạo cổng long. Gào thét xuất hiện. Đến mức, sở hữu tất cả nhào đầu về phía trước bình thường Oanh Linh, lập tức đã bị miểu sát mất. Kiếm Long dư thế không suy, đuổi giết hướng đầu kia Thánh tổ Thánh niệm Oanh Linh. Đầu kia Thánh tổ Thánh niệm đang tại công kích kinh dù phong kiếm. Giờ phút này, tựa hồ cảm nhận được Đường Sinh chém giết mà ra Kiếm Long khủng bố. Nó gào thét một tiếng, vậy mà ngưng tụ ra một cái ma chảo, nên hướng Đường Sinh Kiếm Long kiếm ý. Oanh. Cả hai đụng nhau đụng. Đường Sinh Kiếm Long kiếm ý sụp đổ ra. Có thể cái kia oán linh ma chảo, cũng đồng dạng sụp đổ. Lực lượng ngang nhau. Không gì hơn cái này. Một chiêu này đổi bính, lại để cho đường sinh biết đại khái hắn kích phát thánh long tinh huyết đại khái thực lực. Đây chỉ là kiếm khí công kích mà thôi. Còn không tính thượng lục thể của hắn cùng cận thân bắt đấu. Tức cung Lam Vũ cũng có thể cùng không có thiêu đốt oán khí oán linh, đối doanh cái lực lượng ngang nhau. Nhưng là, nàng dù sao cũng là trận tu, cận thân bắt đấu yếu đi chút ít, hơn nữa. Lục thể của nàng chưa hẳn so ra mà vượt đường sinh cường đại. Đường sinh tắc thì bất đồng. Hắn một bước bước ra, đã đi tới này đầu đoán linh trước mặt. Giống. Đầu kia hoán linh không nghĩ tới đường sinh rõ ràng dám chủ động phụ cận, nó cũng cảm nhận được đến từ đường sinh trên người uy hiếp. Nó trực tiếp bỏ cuộc kinh du phong kiếm, hướng phía đường sinh đuổi dết mà đi. Đường sinh tu hiếu. Kinh du phong kiếm vừa mừng vừa sợ lại giật mình. Hắn kinh hỉ chính là đường sinh tới cứu hắn rồi. Hắn giật mình chính là đường sinh rõ ràng có thể trực tiếp cùng cái này đầu đoán linh chính diện đánh nhau. Người đi. Tại đây ta để đối phó. Đường sinh nói ra. Tốt. Kinh Du phong kiếm biết đạo hắn chút thực lực ấy, ở tại chỗ này chỉ là cản trở phần. Cho nên cũng không có do dự. Lúc này lui lại. Hoán linh thân thể chung quanh, ngưng tụ ra bốn cái ma chảo. Bay thẳng đến đường sinh đánh tới. Đường sinh thân thể chung quanh, một cái chiến kỳ pháp tướng hiện ra. Cái này chiến kỳ pháp tướng cùng Chấn Long chiến kỳ cơ hồ giống như lúc. Chiến kỳ đón do pháp phối, hán thượng Long hồn quân quanh, mỗi một đạo Long hồn đều là chết ở Đường Sinh thủ hạ Thánh Long chi tử hậu tuyển đãng người. Cùng lúc đó, theo Thánh Long tinh huyết rót vào, toàn bộ Chấn Long chiến kỳ pháp tướng lên, càng là tuân gia đãng ra quần quận thánh ý. Thánh ý phá tan đoán linh thánh tổ thánh niệm tập trung, ngược lại đem cái này đầu đoán linh cho tập trung. Phá. Đường Sinh nhân kiếm hợp nhất, cầm trong tay Chấn Long chiến kỳ chi kiếm chém giết hướng Oán Linh Ma chảo. Khí. Đường Sinh trấn Long Chiến Kỳ chi kiếm, trực tiếp đem Ma chảo cho chém phá, sau đó một kiếm đứng ở Oán Linh Doán Khí năng lượng phòng ngự cháo thượng. Anh. Oán Linh Doán Khí năng lượng phòng ngự cháo chính là trải qua vô số ức năm mới có thể tụ mà ra, huy lực phi thường khủng bố. Đường Sinh một kiếm này chỉ có thể đủ tiêu hao hắn một phần vạn bổn nguyên, như là chín châu mất sợi lông, không đủ gây sợ. Nó nổi giận. Những thứ khác Ma Trảo đánh về phía Đường Sinh. Đường sinh cận chiến, ỷ vào Trấn long chiến kỳ cái này có thể so với thánh khí đặc thù chân long Chí bảo, tại lực công kích lên, càng chiếm một bậc. Thoáng cái, rõ ràng đẻ nặng cái này đầu đoán linh đến đánh. Thông khoái. Đường sinh cười to. Tu hành lâu như vậy, thật lâu chưa có tới qua như vậy thông khoái chiến đấu. Vừa vặn dùng những. Này thánh tổ thánh niệm ván linh, tôi luyện một chút hắn sở học. Bên kia. Tức cung làm vũ đợi Trấn long chi tử, cũng không có đường sinh loại này đem thánh tổ thánh niệm đoán Linh cho rằng bồi luyện thực lực cùng dũng khí. Bọn hắn thương hoảng sợ mà trốn, nghĩ đến như thế nào đi trốn chạy để khỏi chết. Tại tiểu kiếm phụ trợ xuống, giúp bọn hắn thanh lý trốn chạy để khỏi chết trên đường oán linh, bọn hắn nhẹ nhóm rất nhiều. Đều đến nơi này của ta. Thức cung lam vũ quát. Những người khác thấy thế, nhao nhao hướng phía tức cung lam vũ bên này tụ tập. Bởi vì, bọn hắn ngoại trừ ứng đối bình thường oán linh vây công, còn cần ứng phó chung quanh tự nhiên thai kiếp. không nghĩ tới phiến khu vực này Rõ ràng lẩn chứa bốn đầu thánh tổ thánh niệm văn linh, cho nên, tại đây hoàn khí cũng trước nay chưa có ngưng trọng. Cho nên, khắp khu vực tự nhiên thai kiếp cũng phi thường khủng bố. Rất nhanh, 9 người tiểu tụ tập cùng một chỗ. Mọi người kinh hồn chưa định. Đường sinh Tú hữu. Phòng đoài giáp cửu hỏi. Hắn vẫn còn bên trong chiến đấu. Thanh lôi mậu thử trả lời. Thực lực của hắn quá kinh khủng. Rõ ràng có thể triệu hắn nhiều như vậy hỏa diễm cự nhân. Viên bảo nhất dương nói ra. đúng vậy a Nếu không phải là hắn, chỉ sợ ta sớm đã chết ở bên trong. Côn thiên tượng phá rung động nói, đồng thời, lại tràn đầy cảm kích. Hắn tới cứu ta lúc, cẩn thân cùng vây công của ta đầu kia thánh tổ thánh niệm án linh solo. Kinh du phong kiếm cũng rung động nói. Chúng ta muốn hay không trở về giúp hắn. Thu thiên huyện vũ nói ra. Tất cả mọi người nhìn về phía đội trưởng tức cung Lam Vũ. Đường sinh đột nhiên buộc phát ra khủng bố sức chiến đấu, cho bọn hắn một tề thuốc trợ tim, lại để cho bọn hắn trọng thập tín tâm. Tức cung làm vụ nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói ra, đường sinh tu hữu thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là, còn không có có cường đại đến khả dĩ miểu sát thánh tổ thánh niệm ván linh tình trạng. Hắn hiện tại bất quá là ngăn chặn cái kia bốn đầu thánh tổ thánh niệm ván linh bộ pháp, cho chúng ta chạy trốn tranh thủ thời gian. Chúng ta nếu là trở về, nếu không không giúp đỡ được cái gì, trái lại, còn có thể kéo hắn chân sau. Cho nên, chúng ta trước thoát ly chiến trường, chờ bọn hắn an toàn, hắn dĩ nhiên là sẽ ra ngoài. Dùng thực lực của hắn, hắn nếu là muốn đi, những này hoán linh ngăn không được hắn. Mọi người nghe xong, đều cảm thấy tức cung Lam Vũ phân tích được có đạo lý, cũng không có ai đưa ra dị nghị. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngai. chương 870, nhân lúc cháy nhà mà đi hối của. Tức cung Lam Vũ quyết định mang theo mọi người trước ly khai tại đây, chạy trốn tới địa phương an toàn. Tại tiểu kiếm đen thui thần kiếm dưới sự trợ giúp, bọn hắn thoát khỏi những cái kêu bình thường oán linh công kích cũng không phải việc khó gì. Nhưng chân chính nguy hiểm, lúc này mới trinh thức hàng lâm. Tại xa hơn chỗ tối. Mười vị thánh long chi tử đám bọn họ, tựu như là mười đầu âm tàn sói đói. Bọn hắn ẩn núp lấy, chờ đợi tốt nhất ra tay thời cơ. Bọn hắn khả năng nguy hiểm. Cái chỗ kia, tựa hồ có bốn đầu thánh tổ thánh niệm cấp bởi quán linh. Dùng bản lenh của bọn hắn, không có khả năng toàn thân trở ra. Quả nhiên là phế vật. Vốn còn muốn lấy lại để cho bọn hắn xung phong không nghĩ tới Như vậy không chịu nổi dùng. Mọi người chuẩn bị, nếu như bọn hắn bị chém giết, như vậy, chúng ta tiểu đi cướp lấy bọn hắn trấn long chiên kỳ. Ba vị thánh cảnh cường giả chuyển thế thánh long chi tử trầm giọng nói ra. Bọn hắn cho rằng tức cung lam vũ bọn người hội bỏ mình ở bên trong, cho dù có người trốn tới, đó cũng là số ít mấy vị. Cho nên, bọn hắn không có ý định lại đã ẩn tàng. Mà là theo chỗ tối đi ra, ý định đánh chết mất những cái kia may mắn từ bên trong trốn tới cá lọt lưới. Đợi một thời gian ngắn. Phía trước tự nhiên thai kiếp tàn sát bửa bãi địa phương, một cổ bản nguyên ba động. Cái hướng kia có người đến. Đi. Đi qua ngăn chặn bọn hắn. Bọn hắn hướng phía cái hướng kia mà đi, thì ra là lớn như vậy dao động xếp đặt. Dù sao, dùng thực lực của bọn hắn, tuyệt đối là nghiền áp Trấn long chi tử. Nhưng mà, bọn hắn đợi đến lúc, xác thực tức cung lam vũ đợi 9 vị chấn long chi tử cùng một chỗ đi ra hình ảnh. Ách! Cái này 10 vị thánh long chi tử đều ngẩn người. Bọn hắn vốn tưởng rằng chỉ có hai ba vị khả dĩ đào thoát được đi ra không nghĩ tới rõ ràng có 9 người hoàn hảo không tổn hao gì nói cách khác đối phương cái tổn thất một người bên này trốn ra tức cung lam Vũ bọn người cũng trận tròn mắt bọn hắn vốn tưởng rằng trốn ra hoán Linh vây công đi ra bên ngoài coi như là an toàn được rồi thật không nghĩ đến ở bên ngoài cùng đợi bọn hắn Dĩ nhiên là thánh Long tri tử các ngươi thức cung Lam Vũ đợi trấn Long tri tử sắc mặt đại biến nếu như đường sinh ở chỗ này Bọn hắn có lẽ cũng không e ngại, dù sao, đường sinh có kiểm chế bốn đầu thánh tổ thánh niệm đoán linh thực lực. Đọc chuyện tại, có thể đường sinh hết lần này tới lần khác cái lúc này, vẫn còn tự nhiên thai kiếp bên trong. Mà bọn hắn chính người, coi như là muốn bố trí thập phương sát trận, cũng không được. Bởi vì kém một người. Đội trưởng, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? phong đoài giáp kiểu lạng lẽ truyền âm cho tức cung Lam Vũ. Ta cũng không rõ ràng lắm. Tức cung Lam Vũ đã không có chủ ý. Cái kia một bên. Thánh Long chi tử đám bọn họ đã ở âm thầm thương lượng. Bọn hắn còn thừa lại 9 người, hiển nhiên thực lực tổn thất không lớn. Chúng ta muốn giết bọn hắn sao? Có người truyền âm hỏi. Giết đi. Đã đều bắt gặp, như vậy, chúng ta cũng không có cái gì tốt ẩn nuốt được rồi. Bọn hắn tiểu chút thực lực ấy, chờ bọn hắn đem sở hữu tất cả thánh tổ thánh niệm và linh đều thu thập xong. Cái kia phải chờ tới năm nào tháng nào. Không có. Chúng ta đã có chân Long chiến kỷ. Chúng ta cũng có thể cảm ứng những cái kia thánh tổ thánh niệm ván linh tồn tại. Giết. Tuyệt đại bộ phận thánh Long Chi Tử, đều lựa chọn đánh chết. Tốt, vậy giết. Cuối cùng, cầm đầu thánh Long Chi Tử đội trưởng, cũng hạ quyết tâm. Trấn Long Chi Tử, các ngươi quá phê vật rồi. Giữ lại các ngươi cũng không có dùng. Lần này trấn Long Đại kiếp nạ, dừng ở đây rồi. An tâm làm phá hồi A. Vị này thánh Long Chi Tử đội trưởng lạnh giọng cười, sau đó, hắn trước hết nhất ra tay. Đánh về phía thực lực cường đại nhất tức cung Lam Vũ. Hắn là thánh cảnh cường giả truyền thế, là một vị khủng bố chiến tu. Mà Tước cung Lam Vũ, tuy nhiên là thánh cảnh cường giả truyền thế, nhưng chỉ là một vị trận tu. Trốn. Tức cung Lam Vũ không do dự, lớn tiếng quát. Nội tâm của nàng, cảm nhận được tử vong khí tức. Nàng chạy trốn lộ tuyến cũng rất chú ý, tự là hướng sau lưng tự nhiên thai kiếp ở bên trong trốn. Sau lưng tự nhiên thai kiếp, có thể ngăn cách khí tức cùng truy tung. Trốn đường tuyến nhất định là trốn không thoát. Chỉ có chạy đến tự nhiên thai kiếp, chạy đến những cái kia hoán linh trong đống, thậm chí là chạy trốn tới đường sinh bên người, lúc này mới có khả năng thừa dịp loạn chạy trốn. Đối phương có 3 vị thánh cảnh cường giả chuyển thế thần đế, bọn hắn đây chỉ có một vị. Một trận chiến này, như thế nào đánh? Những thứ khác chấn long chi tử đám bọn họ, nghe được tức cung Lam Vũ những lời này thời điểm, trong nội tâm đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bọn hắn đã sớm muốn chạy trốn. Bọn hắn cũng đều phi thường thông minh, Đều hướng tự nhiên thai kiếp ở chỗ sâu trong chạy trốn, muốn thừa dịp loạn cầu được một đường sinh cơ. Các người chạy thoát sao? Giết đi vào. Cầm đầu cái vị kia thánh long chi tử đội trưởng lạnh lùng cười cười. Sau đó hắn và những thứ khác thánh long chi tử, cùng nhau đổi giết đi vào. Tại tự nhiên thai kiếp ở bên trong, không cách nào truyền âm được quá xa, hơn nữa tại đây lại có vài phần điên đảo thác loạn thời không. Cho nên, tức cung lam vũ bọn người coi như là muốn hướng ở bên trong đường sinh truyền âm cầu cứu, cũng không cách nào cầu cứu. Mà tiểu kiếm đen thui thần kiếm, tại hộ tống tức cung làm vũ đám người đi tới khu vực an toàn về sau, tiểu bay trở về tìm đường sinh. Tức cung làm vũ thoát được nhanh nhất. Chạy đến tự nhiên thai kiếp ở bên trong, hướng trung tâm phương hướng phi. Nhưng rất nhanh, thì có những cái kêu bình thường oán linh cảm ứng được khí tức của nàng, hướng phía nàng vây công tới. Nàng cũng là liều mạng, trực tiếp đốt cháy mệnh nguyên, sau đó một kiếm một cái. Nàng muốn mở một đường máu. Thế nhưng mà, vô luận nàng như thế nào miểu sát những Này Hoán Linh, tại chém rất những. Này Hoán Linh thời điểm, tốc độ sẽ chậm lại một kia. Sau lưng truy kích Thánh Long Chi tử đám bọn họ, rất nhanh sẽ đuổi đi lên. Người chạy thoát sao? Thánh Long Chi tử đội trưởng cười nhạo. Tức cung Lam Vũ ở phía trước mở đường, hắn ngay tại đằng sau trực tiếp truy kích đi lên sẽ xảy đến. Tức cung Lam Vũ đào thoát không được, chỉ có thể đủ đứng chiến. Thế nhưng mà với tư cách trận tu nàng, ở đâu là chiến tu vị này Thánh Long Chi tử đội trưởng chính là đối thủ? Tức cung lam vũ còn như thế, những thứ khác chấn long chi tử đám bọn họ, thực lực càng thêm không bằng tức cung lam vũ. Bọn hắn đối mặt những thánh long đó chi tử đuổi giết, tại bị bình thường oán linh vây công thời điểm, tốc độ chậm lại, lập tức đã bị vây quanh ở. Đối phương đội trưởng vây quanh tức cung lam vũ, còn có hai vị thánh cảnh cường giả chuyển thế thân đế, bọn hắn đối mặt mặt khác chấn long chi tử lúc, quả thực tiểu là chém dưa thái rau miểu sát. Những này thánh long chi tử, cũng không phải là chỉ biết man lực oán linh. Thực lực của bọn hắn, phá bảo, thần thông tuyệt học đều thắng một bậc. Kinh Du phong kiếm cùng Viên Bảo Nhất Dương dẫn đầu bị Thánh Long chi tử hai vị thánh cảnh cường giả chuyển thế thần đế cho chém giết, đem hai người này thần hồn cùng Chấn Long chiến kỳ phong ấn tại cùng một chỗ. Dọn ra tay đến hai vị thánh cảnh chuyển thế thần đế, sau đó đi ra nhập những thứ khác chiến trường. Thanh Lôi mạo thử cùng Côn Thiên tự phá, rất nhanh cũng bị chém giết. Thần hồn cùng Chấn Long chiến kỳ đồng dạng phong ấn tại cùng một chỗ. Còn đưa lại trọng đản sắt phong, Tu Thiên Huyền Vũ Phong Đoại Giáp Cửu cùng chiến cực huyết thiết. Phong đoái Giáp Cửu thực lực rất cường đại, trong tay cốt cây roi liên tục vung dậy, cùng quấn lấy hắn cái vị kia Thánh Long chi tử chiến đấu đến khó hòa giải. Có thể hắn đào thoát không được. Cuối cùng, đối phương Thánh cảnh cường giả chuyển thế đồng đội chạy tới. Lênh lạnh rồi. Thảo mùi tặng tỷ bở cờ lở, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngai. Chương 871, bị diệt đoàn. Phòng đoái Giáp Cửu, chết. Trọng Đan sắp phong, chết. Tu Thiên Huyền Vũ cùng chiến cực huyết thiết cũng chết. Còn lại tất cả mọi người, hợp binh một chỗ, vây quanh Tức Cung Lam Vũ. Nếu như Đường Sinh lúc này, chúng ta chấn Long chi tử cũng không trở thành như thế. Có lẽ, đây cũng là mệnh a. Tức Cung Lam Vũ cực độ không cam lòng nghĩ đến. Có lẽ, nàng ngay từ đầu sách lược tiểu là sai. Nàng không có lẽ dùng đánh chết Oán Linh, thu thập thánh tổ thánh niệm đầu mục cho rằng, nàng có lẽ dùng chém giết thánh Long chi tử đám bọn họ vì tất cả nhiệm vụ. Bởi vì, dùng Đường Sinh có thể ngăn trở bốn đầu khủng bố Oán Linh thực lực lại phối hợp thập phương sắt trận, hoàn toàn khả di cùng những Này thánh Long Chi tử đấu một trận. Nhưng này thế gian không có đã hối hận ăn. Tại ba vị thánh cảnh cường giả chuyển thế thần đế vây công phía dưới, tức cung Lam Vũ năng lượng phòng ngự cháo, tại thừa nhận mấy chục cái công kích về sau, rốt cục rách nát rồi ra. Tức cung Lam Vũ, cũng chết. Từ đó, Trấn Long Chi tử chiến đội, ngoại trừ đường sinh còn còn sống bên ngoài, những người còn lại, tất cả đều chết rồi. Thân hôn của bọn hắn cùng Trấn Long Chiến Kỳ phong ấn tại cùng một chỗ. Tiểu chút thực lực ấy, cũng dám theo tới ương kiếp. Trấn Long Chi Tử, thật là càng ngày càng yếu đi. Kim Hâm Duyên Cấm khinh thường nói. Hắn là được Thánh Long Chi Tử ba vị Thánh Cảnh Cường giả chuyển thế thần đế một trong. Hắn Nam hiểu chính là thuật tu. Nhưng là, tại kiếm tu, huyết tu, đàn tu đợi phương diện, hắn có thể so sánh bình thường Thánh Long Chi Tử đám bọn họ trên lệnh. Đúng nha, cần gì phải chờ bọn hắn giúp chúng ta mở đường. Bọn này phế vật trí tuệ lãng phí chúng ta thời gian. Toàn bộ giết sạch rồi, lúc này mới bất việc. Lôi đình phách vũ cũng nói. Hắn thì là mặt khác một vị thánh cảnh cường giả chuyển thế thần đế. Hắn là đàn tu. trừ hắn ra cái này một thân đàn đạo quỷ dị khó lường bên ngoài, cẩn thận chém giết đích thủ đoạn, có thể không thể so với phòng đoái giáp kiểu, tù thiên huyễn vũ loại này cấp trấn long khác chi tử tranh lệnh. Tốt rồi. Hiện tại chúng ta đã thu thập đến 9 cái trấn long chiến kỳ, còn kém một mặt trấn long chiến kỷ. Mười mặt chấn long chiến kỳ tập hợp đủ, chúng ta liền có thể mở ra cuối cùng nhất tế đàn. Hòa viêm chiến sử thản nhiên nói. Hắn là thánh long chi tử đội trưởng, là một vị chiến tu, cận chiến thực lực cường đại nhất. Mọi người trước luyện hóa trong tay chấn long chiến kỳ, sau đó cảm ứng cuối cùng một khối chấn long chiến kỳ đến cùng ở nơi nào. Hòa viêm chiến sử nói xong, đem trong tay chấn long chiến kỳ phân phát xuống dưới, một người luyện hóa một cái. Có chấn long chiến kỳ cùng chấn long chi tử thần hồn tại. Bọn hắn có bí pháp dùng Chấn Long chi tử thần hồn bổn nguyên làm dẫn, gián tiếp luyện hóa không chế Chấn Long chiến kỳ. Một phen luyện hóa về sau, bọn hắn triệt để không chê riêng phần mình trong tay Chấn Long chiến kỳ. Mà Chấn Long chiến kỳ tâm đó, tại khoảng cách nhất định ở bên trong, khả dĩ giúp nhau cảm ứng. Rất nhanh, bọn hắn đều cảm ứng được đường sinh chỗ Chấn Long chiến kỳ hạ lạc. Ồ, còn có một khối Chấn Long chiến kỳ. Cuối cùng này một vị Chấn Long chi tử, tựa hồ còn sống. Hỏa Viêm chiến sĩ nói ra. Còn sống? Nói như vậy, hắn còn vây ở cái kia oán linh vây quanh ở bên trong hạ. Những thứ khác chấn long chi tử đều trốn tới rồi, hắn bị những người khác vứt bỏ ở bên trong hạ. Lôi đình phách vũ nở nụ cười. Loại này vứt bỏ đồng đội hành vi, hắn rất là khinh thường. Những người khác nghe xong, cũng cười. Người cuối cùng kia, gọi là gì danh tự? Hòa viêm chiến sự hỏi. Chúng ta giết chết 9 người này. Người cuối cùng kia, gọi là trường ngư đường sinh. Không có gì thân phận bối cảnh, một cái vô danh tiểu tốt. Kim Hâm Duyên cấm nghĩ nghĩ, nói ra. hỏa viêm chiến sử nghe được Trường Ngư Đường Sinh cái tên này, con ngươi dùng mình, nói ra, Trường Ngư Đường Sinh. Không nghĩ tới lại là hắn. Lại để cho hắn sống đến cuối cùng. Như thế nào, ngươi tự hồ đối với cái này Trường Ngư Đường Sinh vài phần kính trọng. Kim Hâm Duyên cấm hỏi. Hắn tự hồ theo hỏa viêm chiến sử trong giọng nói, cảm nhận được một tia bất thường. Cái này Trường Ngư Đường Sinh, cũng là xông hạ qua một ít trò. Chỉ là, hắn thành danh. Tại chúng ta đầu thai chuyển thế trước khi, mà chúng ta xuất thế về sau, hắn tắc thì lánh đời tu hành bắt đầu. Cho nên, chưa cùng chúng ta có cái gì cùng xuất hiện mà thôi. Bất quá, kẻ này lợi hại nhất một hồi chiến tích thì là tại độ trấn Long Tam kiếp công đệ Tam kiếp lúc, dùng lực lượng một người, diệt sát chúng ta kết hơn 10 vị cường giả. Một lần là trấn Long chi tử hậu tuyển người ở bên trong đệ nhất nhân. Hỏa Viêm chiến sử nói ra. Bởi vì, bọn hắn Hỏa Viêm Long tộc vài vị có tiềm lực Thánh Long chi tử đều đã bị chết ở tại đường sinh trong tay. Cho nên, Hỏa Viêm Long tộc đối với đường sinh rất có ấn tượng. Độ trấn Long Tam tiếp công, tiểu diên sát chúng ta kết hơn 10 vị cường giả. Cái này chẳng phải là nói, hán đệ tam tiếp, chính là giẫm phải chúng ta kết chi nhân đỉnh đầu mà vượt qua. Kim Hâm Duyên cấm nghe xong, ngẩn người. Hắn chỉ là đơn giản thu thập 10 vị trấn Long chi tử tin tức, bởi vì đường sinh ngay từ đầu ở trong đó bất hiện sơn bất lộ thủy, không đụng ta thì không biết hàng, lại vạn năm không có tung tích, cho nên Thu thập đến tình báo rất ít Mà bọn hắn chính yếu nhất thu thập tình báo đối tượng Thì là tức cung Lam Vũ Tù thiên huyện vũ loại này danh khí đại chi nhân Tất cả mọi người Cũng đều xương sở Hắn dùng chém giết chúng ta kết chi thành viên mà độ kiếp Đến thừa thế xông lên Mà cũng từ hắn cái kia một trường giết chóc bắt đầu Chúng ta thánh Long Chi tử số mệnh Bị chấn Long Chi tử đám bọn họ áp chế mấy ngàn năm Cũng may Cái kia mấy ngàn năm ở bên trong Cái này trường ngư đường sinh bế quan Nếu không Chỉ sợ chúng ta còn có thể tiếp tục bị áp chế xuống dưới. hỏa viêm chiến sử nói ra. Nghe người nói như vậy, kẻ này mơ hồ có trở thành chúng ta kết khắc tinh ý tứ. Lôi đình phách vũ nói ra. Ít nhất, từ cái này đánh một trận xong, hắn không còn có lộ qua mặt, cũng không có xuất thủ qua. Hắn nhất thịnh thời điểm, tự là dâm phải chúng ta kết người của tổ chức đến trèo lên đỉnh. Hiện tại, Trấn Long Chi từ mặt khác 9 vị đều chết hết, cũng chỉ còn lại có hắn còn sống. Dựa theo quy tắc, Chết đi 9 vị chấn long chi tử đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số, đều tụ tập tại hắn trên người. Hắn có thể trở thành chấn long chi tử một thành viên, thực lực tất nhiên không bằng. Hắn có thể sống đến cuối cùng, ở trong đó, tất nhiên có nguyên nhân. Hòa viêm chiến sử rất nghiêm túc nói. Chẳng lẽ lại, kẻ này còn là một vị ẩn tàng thánh cảnh cường giả chuyển thế hay sao? Lôi đình phách vũ như mày, người can đảm suy đoán. Mặc kệ kẻ này rốt cuộc là cái gì chuyển thế thân phận? Hắn bây giờ là cuối cùng một vị trấn long chi tử. Chúng ta cần phải không thể phất lở, miễn cho lật thuyền trong mương. Hỏa viêm chiến sử nói ra. Đem chết chi nhân, cần gì tiếc nối. Mỗi một lần trấn long đại kiếp nạn đều là chúng ta thánh long chi tử giết sạch bọn hắn Chấn long chi tử. Lúc này đây, cũng đồng dạng. Kim Hâm Duyên Cấm khinh thường nói. Lúc này không giống ngày xưa. Lúc này đây trấn long đại kiếp nạn cũng cùng dĩ vãng bất đồng. Chúng ta hay là cẩn thận là hơn. Hòa viêm chiến sử nói ra. Được rồi, được rồi. Bất quá, gặp được kẻ này, ta muốn thân thủ tháo xuống đầu lâu của hắn. Kim Hâm Duyên cấm hay là một bộ không cho là đúng bộ dạng. Đường sinh căn bản là không nghĩ tới tức cung lam vũ bọn người đào thoát sau khi rời khỏi đây, lại có thể biết đụng phải thánh long chi tử chi nhân, sau đó toàn quân bị diệt. Hắn giờ phút này, đang tại cùng 4 vị thánh tổ thánh niệm ván linh tại đánh nhau kịch liệt, tại tôi luyện hắn thần thông tuyệt học, công pháp vũ kỹ, huyết mạch thân thể. Hắn càng đánh vượt kích tình, động Lão đại, ta đều hộ tống bọn hắn đi ra ngoài. Cái lúc này, tiểu kiếm đã bay trở về, quân tại đường sinh bên người dạo qua một vòng, trở về đưa tin. chương 872, tỉnh táo phân tích. Đường sinh sở lên tiểu kiếm kiếm ý cái đầu nhỏ, dùng bày ra ngợi khen. Làm không tệ. Bên cạnh bình thường oán linh, người phụ trách thanh lý. Đường sinh lại lần nữa cho tên tiểu tử này an bài nhiệm vụ. Bình thường oán linh, số lượng liên tục không ngừng theo hư không vị diện ở bên trong tuân gia đáng mà ra. Ngăn trở tiểu hỏa ngưng tụ hỏa diễm cự nhân. Như vậy cho Đường Sinh muốn cái này chút ít thánh tổ thánh niệm oán linh đến luyện luyện tập, đã tạo thành một ít không tiện. Vâng. Tiểu gia hỏa lĩnh mệnh, lại lần nữa không chế đen tuyền thần kiếm, chém giết mà ra. Kiếm quang như điện, lập loè mà qua. Nguyên một đám bình thường oán linh, tại nơi này tiểu gia hỏa đen tui huyền kiếm phía dưới, lập tức miểu sát mất. Đường Sinh trì hoan khẩu khí, tiếp tục xông đi lên cùng đầu kia thánh tổ thánh niệm linh tiến hành chém giết. Đưa hắn trong khoảng thời gian này tìm hiểu đều nhất nhất thi triển tại đây đầu đoán linh trên người. Hắn thu hoạch tương đối khá. Đặc biệt là đối với hắn Thánh Long tinh huyết thân thể lĩnh nộ, đối với huyết tu áo nghĩa tìm hiểu lại thượng một tầng lầu. Ồ. Oh. Đột nhiên tầm đó, Đường Sinh dùng mình. Hắn Chấn Long chiến kỳ đột nhiên cảm ứng được những thứ khác chín mặt Chấn Long chiến kỳ khí thức, đột nhiên một yếu, tựa hồ đã xảy ra nào đó biến hóa, do đó khiến cho Đường Sinh Chấn Long chiến kỳ cùng những thứ khác chín mặt Chấn Long chiến kỳ quan hệ trong đó đã xảy ra vi diệu cải biến. Bọn hắn chấn long chiến kỳ khí tức như thế nào cải biến? Đường sinh nào đó dùng mình? Kỳ thật, cái kia một bên tức cung lam vũ bọn người chỉ là thân thể bị hủy, thần hồn cũng không có bị giết, chỉ là bị phong ấn mà thôi. Nghiêm khắc mà nói, bọn hắn cũng không tính tử vong. Cho nên, đường sinh tại đây, cũng không có cảm ứng được đến bọn hắn chết rồi. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Đường sinh trong nội tâm, mơ hồ cảm giác được không ổn. Lão đại, ta đã đưa bọn chúng hộ tống đi ra ngoài Tiểu kiếm cảm ứng được đường sinh nghĩ cách, tranh thủ thời gian tới, lớn tiếng giải thích. Khả năng bọn hắn tại ngươi hộ tống sau khi ra ngoài, lại tao ngộ đã đến cái gì? Đường sinh nói ra. Với lúc đó, hắn cảm nhận được cái kia chín mặt trấn long chiến kỳ vị trí, hướng phía hắn tại đây mà đến. Tại sao trở về hả? Đường sinh rất không minh bạch. Có thể trong lòng của hắn càng thêm cảnh giác. Lão đại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu hỏa cũng bay tới, lớn tiếng hỏi. Chúng ta che giấu. Nhìn xem những người này, rốt cuộc xảy ra sự tình gì. Chuyện này lộ ra quỷ dị, đường sinh không thể không phòng. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, đem trong tay trấn long chiến kỳ khí tức cho phong lấn chặt, triệt để ngăn cách nó cùng khát chín mặt chấn long chiến kỳ ở giữa khí tức. Bên kia, đang tại đi đến bên trong phi hỏa viêm chiến sử đợi thánh long chi tử, lập tức đã mất đi đối với đường sinh cái kia mặt trấn long chiến kỳ cảm ứng. Ồ, chuyện gì xảy ra? Chúng ta mất đi cảm ứng. Chẳng lẽ, tiểu tử kia phát hiện chúng ta Lôi đình phách vũ như mày. Chúng ta cũng không có chém giết những chấn long đó chi tử thần hồn, hắn ở bên trong, không có khả năng biết đạo mặt khác 9 vị chấn long chi tử đã bị chúng ta phong ấn đã luyện hóa được. Chỉ có thể nói, kẻ này rất cảnh giác, phát hiện cái gì không đúng, sớm đem chính mình che giấu, bảo vệ tốt mà thôi. Đội trưởng hỏa viêm chiến sử nói ra. Sợ cái gì? Chúng ta trực tiếp giết đi vào là được. Kim Hâm Duyên cấm chẳng hề để ý nói. Hỏa viêm chiến sử trầm ngâm một phen, do dự một chút. Nói ra, không. Hắn đã cảm thấy được chúng ta không đúng, nói rõ, hắn ở bên trong sớm có chuẩn bị. Chúng ta rút lui. Đối mặt hỏa viêm chiến sử hạ đạt ra lệnh rút lui, còn lại thánh long chi tử đám bọn họ, tất cả đều khó hiểu. Rút lui. Vì cái gì rút lui? Kim Hâm Duyên cấm mở miệng hỏi. Các ngươi thấy không? Càng đi bên trong đi, xuất hiện oán linh càng nhiều. Cái này bình thường oán linh không cách nào đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, có thể đếm được lượng càng nhiều nhưng có thể đối với chúng ta tạo thành phiền thoái. Đừng quên, ở bên trong, còn có 4 đầu thánh tổ thánh niệm cấp bởi quán linh. Thánh tổ thánh niệm ván linh, chúng ta 3 người solo, đều có chút phiền thoái. Còn lại 7 người, hợp lực bắt đầu cũng có thể ngăn chặn một đầu. Hơn nữa bên trong bình thường ván linh. Như vậy tính toán xuống, chúng ta tiến vào bên trong chiến trường hạch tầm. Đối mặt trong lúc này, 4 đầu thánh tổ thánh niệm cấp bởi quán linh, một chút ưu thế đều không có. Hòa viêm chiến sử rất tỉnh táo tiến hành phân tích Hắn cũng không phải một cái xúc động người. Hắn có thể lên làm thánh long chi tử đội trưởng, ngoại trừ thực lực bên ngoài, càng có ý nghĩ. Cái kia trưởng ngư đường sinh. Chúng ta cứ như vậy được rồi. Kim Hâm Duyên cấm khó hiểu mà hỏi. Cái kia trường ngư đường sinh, chỉ sợ thật không có chúng ta suy nghĩ cái kia sao đơn giản. Nếu như thực lực của hắn rất yếu, thì như thế nào tại bốn vị toán linh cùng vô số bình thường oán linh vây công phía dưới, sống đến bây giờ. Chỉ sợ kẻ này, vốn thì có đặc thù đích thủ đoạn hiện tại Chúng ta chém giết mặt khác 9 vị trấn long chi tử, cái này trấn long chi tử sở hữu tất cả cơ duyên, số mệnh cùng mệnh số, đều ngưng tụ ở trên người của hắn. Các người nói sao? hỏa viêm chiến sử lại lần nữa phân tích lấy. Lúc này, mọi người cuối cùng là nghe rõ, cũng ý thức được ở trong đó vấn đề. Bị hỏa viêm chiến sử như vậy phân tích lấy, bọn hắn cũng hiểu được cái kia trường ngư đường sinh thực lực rất cổ quái, ít nhất sẽ không giống bọn hắn chỗ cho rằng cái kia sao yếu. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Mà ngay cả Kim Hâm Duyên cấm cũng bình tĩnh lại. Lùi ra ngoài. Thật muốn giết hắn, chúng ta ngay tại bên ngoài giết. Nếu không, một tia ý thức sông đi vào, ngược lại sẽ lại để cho kẻ này thực hiện được, lại để cho hắn thừa dịp hắn linh đám bọn họ công kích chúng ta khoảng cách, đục nước méo cỏ, thừa dịp loạn chạy trốn. Hòa viêm chiến sử nói ra. Thì ra là thế. Trách không được kẻ này đột nhiên ẩn nấp trấn long chiến kỳ khí thức. Lôi đình phách vũ minh trận nhìn tới, cười lạnh bắt đầu. Đi thôi. Chúng ta đi ra bên ngoài chờ hắn. Tại đây tự nhiên thai kiếp hôn loạn khí tức quá nặng đi, đã ẩn tàng nhân quả, chúng ta căn bản không cách nào truy tung kẻ này. Đã đến chúng ta, chúng ta có thể đối với chấn long chiến kỳ thi triển truy tung chi pháp. Hắn dù thế nào phong lớn ẩn nấp chấn long chiến kỳ khí tức, cũng không cách nào tránh thoát chúng ta truy tung. hỏa viêm chiến sử nói ra. Bọn hắn liền định ở bên ngoài, ôm cây lợi thỏ. Một lần nữa thối lui ra khỏi bên ngoài. Hòa viêm chiến sử bọn người lập tức ở bên ngoài bố trí một cái tế tự tế đàn. Sau đó đem một mặt chấn long chiến kỳ cho rằng tế tự chi vật, thông qua tế tự mặt này chấn long chiến kỳ, truy tung đường sinh chỗ chấn long chiến kỳ khí thức. Bởi vì là tự nhiên nhưng thai kiếp cách trở, hiện tại tế tự truy tung, tạm thời không cách nào truy tung đạt được. Nhưng là, chỉ cần đường sinh ra tự nhiên thai kiếp, bọn hắn lập tức có thể cảm ứng được đến. Trừ phi kẻ này cả đời trốn ở bên trong. Nếu không, hắn chỉ cần đi ra, lập tức không chỗ nào che giấu ẩn trốn. Chúng ta lập tức cảm ứng được đến. Hòa viêm chiến sử nói ra. hắn vi thường tự tin. Bọn hắn thánh long chi tử đến bây giờ nếu không hoàn hảo không tổn hao gì, còn chém giết 9 vị trấn long chi tử, hiện tại còn kém cuối cùng một vị, có thể đại công cáo thành. Trái lại đây này. Trấn long chi tử bên này, chỉ còn lại có trường ngư đường sinh một vị. Mà theo bọn họ, cái kia trường ngư đường sinh cũng không phải là thánh cảnh cường giả chuyển thế thân đế, cho dù bất quá cổ quái, càng lợi hại. Vậy cũng có hạn A. Bọn hắn không tin, chém giết không được cái này trường ngư đường sinh. chương 873, trốn không thể trốn. Đường sinh tại tự nhiên thai kiếp trung tâm, cái kia bốn đầu thánh tổ thánh niệm văn linh, đều bị tiểu hỏa hỏa diễm cử nhân lôi ở. Còn lại bình thường oán linh, đối với đường sinh căn bản không tạo được tổn thương. Phong ấn Trấn long chiến kỳ về sau, đường sinh tự nhiên cảm ứng không đến sự tồn tại của đối phương. Hắn tin tưởng, đối phương cũng đồng dạng cảm ứng không đến vị trí của hắn Nếu như đối phương thật sự lại tới đây, chung quanh đoán linh tự nhiên sẽ làm ra phản ứng, có đại bộ phận hướng phía những người kia công kích mà đi. Có thể đợi một hồi lâu, đường sinh đều không có cảm ứng được có động tính. Nếu như bọn hắn thật sự đã đến, tính toán thời gian, cũng có thể đã đến. Đường sinh rất là nghi hoặc. Theo đạo lý mà nói, tức cung lam vũ bọn người đã lập tức rồi, như thế nào lại trở về? Chẳng lẽ là trở lại cứu hắn? Cái kia càng không khả năng. Đợi đã lâu đều không có gặp người Đường sinh đành phải lại lần nữa bỏ niêm phong Trấn long chiến kỳ, thông qua Trấn long chiến kỳ đến cảm ứng đối phương vị trí. Cái này một bỏ niêm phong, hắn phát hiện khác chín mặt chấn long chiến kỳ vị trí, đột nhiên xuất hiện ở tự nhiên thai kiếp bên ngoài. Lại không vào được. Đường sinh lại lần nữa ngần người. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lão đại, ta đi xem. Tiểu kiếm chủ động xin đi rết rặc, lớn tiếng hô. Tên tiểu tử này tốc độ nhanh, dùng để do hỏi tình hình quân địch, cũng vẫn có thể xem là một cái ưu tú lính chính xác Nhanh đi mau trở về. Đường sinh gật gật đầu, cũng đồng ý. Tiểu kiếm lính mệnh. Nó không chế lấy đen tui thần kiếm, lập tức hướng ra ngoài bay đi. Nó trong nội tâm đã có chỗ mục đích tọa độ điểm, chỉ cần bay qua chỗ đó nhìn xem sẽ xảy đến. Đen tui thần kiếm, đâm rách hư không. Tiểu kiếm một lòng muốn phi, chung quanh đoán linh căn bản là không cách nào ngăn trở, bởi vì theo không kịp tốc độ của nó. Hư không, tại nó kiếm ý phía dưới, phản phất như là cách ngăn, tùy ý nó tùy ý xuyên thẳng qua Rất nhanh, nó tiểu ra tự nhiên thai kiếp phạm vi, bay đến bên ngoài. Ồ! Oh. Ở bên kia trên tế đàn hỏa viêm chiến sử, lôi đỉnh phách vũ, kim hâm duyên cấm ba người, cảm ứng được cái gì? Dương mắt nhìn lên, tiêu chứng kiến một đạo cực độ có linh tính kiếm quang, phản phất xuyên Việt hư không mà đến. Vâng! Trực tiếp xuyên thấu bọn hắn tế đàn năng lượng phòng ngự cháo, sau đó nên ngang rời đi. Một kích tức lui, không ngừng lại. Đợi hỏa viêm chiến sử, lôi đỉnh phách vũ, kim hâm duyên cấm ba Thần nghiệm tìm tòi hư không, ở đâu còn có vừa mới đạo kia kiếm quang dấu vết. Mà còn lại bảy vị thánh long chi tử, lúc này mới kịp phản ứng, vẻ mặt mở mịt. Vừa mới. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta giống như chứng kiến một đạo kiếm quang, chém giết mà đến, sau đó tiểu biến mất không thấy. Đó là cái gì kiếm quang? Thật nhanh. Của ta thần nghiệm căn bản là không cách nào bắt đặt được. Trung quanh thánh long chi tử đám bọn họ, một hồi bạo động, cảnh giác nhìn xem trung quanh. Sau đó. Tất cả mọi người nhìn về phía hỏa viêm chiến sử, lôi đình phách vũ cùng kim hâm duyên cấm ba người. Bởi vì này ba người là thánh long chi tử ở bên trong, thực lực cường đại nhất. Đúng vậy, vừa mới bắn thủng chúng ta tế đàn năng lượng phòng ngự cháo, chính là một đạo kiếm quang. Hỏa viêm chiến sử nói ra, kỳ thật, đó là đen thui thần kiếm. Có thể hỏa viêm chiến sử không cách nào thấy rõ đen thui thần kiếm đích hình dáng, tại hắn chứng kiến ở bên trong, chỉ là một đạo màu đen kiếm quang. Kiếm quang? Ai kiếm quang? Có người hỏi. Toàn bộ phong trấn chi giới, ngoại trừ chúng ta thánh long chi tử cùng chấn long chi tử bên ngoài, còn có thể là ai? Hòa viêm chiến sử nói ra. Sắc mặt của hắn rất khó coi. Mọi người nghe xong, đã minh bạch ý tứ của những lời này, sắc mặt lập tức thảm biến bắt đầu. Chẳng lẽ lại, đây là trường ngư đường sinh kiếm quang? Hán? hắn lại để cho đạo này kiếm quang đến phá chúng ta tế đàn phòng ngự cháo, lại không công kích chúng ta, đến cùng làm như vậy là vì cái gì? Chơi ạ! Hắn rõ ràng có thể sử xuất nhanh như vậy kiếm quang. Chỉ sợ, ta đều không thể ngăn cản. Những cái kia bình thường thánh long chi tử, có người bắt đầu luôn cuống. Cho nên nói, chúng ta đều đánh giá thấp kẻ này thực lực. Có thể sử xuất như thế kiếm quang, trách không được. Hắn có thể trong một hơn đoán linh vây công phía dưới, còn có thể sống sót. Hòa viêm chiến sử nói ra. Hắn trước nay chưa có ngưng trọng. Theo hắn, chỉ sợ cái kia trường ngư đường sinh so lúc trước 9 vị trấn long chi tử cộng lại, còn muốn khó đối phó. Thậm chí có thể nói, cái kia 9 vị chấn long chi tử sở dĩ yếu như vậy, là vì cơ duyên, số mệnh, mệnh số, đều chạy đến trường ngư đường sinh bên kia rồi. Mà cái kia trường ngư đường sinh, mới được là cái này phương thần giới ý chí Châu gửi dùng kỳ vọng cao chi nhân. Những thứ khác 9 vị chấn long chi tử, bất quá là phá hôi, bất quá là đánh hiểm trợ, kể cả vị kia tức cung làm vũ ở bên trong. Đạo kiếm khí kia tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là, uy lực cũng không phải rất lớn. Chúng ta chỉ cần vây công ở cái kia trường ngư đường sinh, đưa hắn hạn định tại nhất định được trong phạm vi, hắn kiếm khí mau nữa, cũng phát huy không đi ra. Lúc này, Kim Hâm Duyên cấm mở miệng nói ra, hắn không muốn trưởng người khác chí khí diệt huy phong mình. Các ngươi chỉ cần ngăn chặn hắn. Ta hạ độc chết hắn, dễ như trở bàn tay. Lôi đình phách vũ cũng nói, hắn là đàn tu. Hắn có lực lượng. Hòa viêm chiến sử cũng hít sâu một hơi, ổn định quan tâm, nói ra, đúng vậy. có lẽ kẻ này Chỉ là đã nhận được việc của người nào đó tốc độ đặc biệt nhanh đến thanh kiếm Không hơn Chúng ta không cần e ngại hắn Còn lại Thánh Long Chi tử nghe thế lời nói Lúc này mới thời gian dần qua an tâm xuống Có người hỏi Vậy hắn sử dụng kiếm khí đến công kích chúng ta tế đàn năng lượng phòng ngự cháo Lại không ra tay Đây là vì sao Nếu như ta suy đoán được không tệ Đạo kiếm khí kêu lên Tất nhiên là phụ ý của hắn thần nghiệm Hắn tất nhiên là cảm thấy được không đúng Cho nên Đến đây cái này điều tra một phen Hiện tại xem ra, hành tung của chúng ta triệt để bại lộ. Hắn biết đạo chúng ta chém giết mặt khác chín vị chấn long chi tử, cũng biết chúng ta ở chỗ này mai phục bọn hắn. hỏa viêm chiến sử nói ra. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Kim Hâm Duyên cấm hỏi. Đã song phương đều ngả bài rồi. Còn có thể như thế nào đây? Quyết nhất tử chiến A. Chúng ta ngay ở chỗ này đợi. Chờ hắn theo tự nhiên thai kiếp ở bên trong đi ra. hỏa viêm chiến sử nói ra. Nếu như hắn không chiến... Không nghĩ từ bên trong đi ra. Kim Hâm Duyên cấm hỏi. Ta không tin, hắn có thể ở bên trong ngốc cả đời. Trong chăn mặt oán linh vây công, cũng không phải dễ chịu. Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Nếu như hắn có thể chém giết bên trong bốn đầu thánh tổ thánh niệm oán linh, như vậy, hắn hao tổn cũng tất nhiên phi thường đại. Thánh tổ thánh niệm oán linh vừa chết, trung quanh tự nhiên thai kiếp cũng sẽ biết biến mất. Đến lúc đó, hắn đồng dạng là không có chỗ tàng. Cho nên, vô luận hắn muốn chiến hoặc là không nghị chiến, cuối cùng, đều muốn đánh với chúng ta một trận. Thậm chí, hắn kéo được càng lâu, tình thế đối với chúng ta càng có lợi. Hòa Viêm chiến sử lại lần nữa phân tích lấy một bộ năm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng. Những thứ khác Thánh Long chi tử nghe thế lời nói, thoáng cái cũng hiểu được tiền đồ quang minh mà bắt đầu, phản phất chém giết cái kia Trường Ngư Đường Sinh, chính là một kiện chuyện dễ dàng. Tốt rồi, chúng ta ở chung quanh bố trí một phen. Bá Vũ, ngươi bắt đầu hướng trung quanh đàn động. Viêm chiến sĩ bắt đầu an bài điều hành không có vấn đề. Trong vòng ngàn dặm, ta dám cam đoan, chỉ cần kẻ này bước vào, lập tức sẽ bị hạ độc chết. Đối với hạ độc, lôi đỉnh phách vũ hay là phi thường tự tin. chương 874, đại khai sát giới. Tiểu kiếm rất nghe lời, phát hiện thánh long chi tử bọn người về sau, nó cũng không có khai chiến, mà là mang theo tình báo, rất nhanh trở về bẩm báo đường sinh. Chứng kiến đen thui thần kiếm đã bay trở về, đường sinh đem hắn nắm ở trong tay, nhẹ nhàng bút ve, hỏi, như thế nào Lão đại, Bên kia đều là thánh long chi tử người, bọn hắn tại đâu đó bố trí tế đàn. Tiểu kiếm nói xong, còn sử dụng kiếm mang huyện hóa ra một bộ nó trô đã thấy hình ảnh đến. Đường sinh nhìn xem ảnh hưởng nội 10 người, đều là thánh long chi tử. Trong lòng của hắn dùng mình, trấn long chiến kỳ tại thánh long chi tử trong tay. Nói như vậy, tức cung lam vũ bọn người đã bị chết ở tại thánh long chi tử trong tay, hơn nữa toàn quân bị diệt. Hiện tại, trấn long chi tử cũng chỉ còn lại có đường sinh một người. Lão đại! Chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Muốn giết đi qua sao? Tiểu hỏa nghe xong, chiến ý đằng đằng mà hỏi. Đối phương tại bố trí tế đàn, dùng chấn long chiến kỳ làm dẫn, truy tung hành tung của ta. Ta lại trốn, cũng trốn không thể trốn, chỉ có một trận chiến, không có lựa chọn nào khác. Đường sinh nói ra. Theo cùng cái này bốn vị thánh tổ thánh niệm cấp bà quán linh chiến đấu, đường sinh đối với hắn thực lực, ngược lại là phi thường tự tin. Không phải là đối phương có 3 vị thánh cảnh cường giả chuyển thế thần đế sao? cũng không có cái gì phải sợ. Về phần khác bảy vị bình thường thánh long chi tử. Đường sinh cũng không để vào mắt. Các ngươi có lòng tin sao? Đường sinh hỏi hướng hai cái tiểu gia hỏa. Đương nhiên là có tin tâm. Tiểu hỏa lớn tiếng nói. Tiểu kiếm cũng non âm thanh non khí giống lớn nói. Đã như vậy, chúng ta đây đi thôi. Tiểu hỏa, ngươi phụ trách dẫn những cái kia ván linh, lại để cho bọn hắn cũng nếm thử những cái kia ván linh lợi hại. Đường sinh nói ra. Nếu là chiến đấu, như vậy, Mọi người tất cả bằng bổn sự. Đối phương người đông thế mạnh, Đường Sinh tiểu lợi dụng sở hữu tất cả có thể lợi dụng đồ vật. Cái này Đoán Linh đại quân nếu là dùng được tốt, không phải là không một cổ trợ lực. Hắn trước bay ra Đoán Linh đại quân vây công Hải Tâm. Tiểu Hỏa Hỏa Diễm cự nhân thì tại không chế cái kia bốn đầu Thánh Tổ Thánh Nghiệm Đoán Linh. Chỉ cần cái này bốn đầu Thánh Tổ Thánh Nghiệm Đoán Linh đi ở đâu, những này Đoán Linh đại quân cũng theo tới chỗ đó. Tiểu tử này muốn đi ra, thật đúng là có cốt khí. Biết do đạo chúng ta ở chỗ này, còn dám đơn thương độc mạ tới. Cũng không biết tiểu tử này là tự đại, hay là tự tin. Thánh Long Chi tử trong tay Trấn Long Chiến Kỳ, có thể cảm ứng được đến đường sinh Trấn Long Chiến Kỳ vị trí. Cho nên, đường sinh hướng bọn hắn bên này di động, bọn hắn lập tức là có thể cảm thụ đã nhận được. Bất quá! Tại tự nhiên thai kiếp biên giới, Trấn Long Chiến Kỳ vị trí, ngừng lại. Ồ! Tiểu tử này, như thế nào không đi ra hả? Hắn đây là... Muốn cho chúng ta tiến vào tự nhiên thai kiếp phong bạo ở bên trong, cùng hắn quyết chiến sao? Thánh Long Chi tử đám bọn họ, nhau nhau suy đoán. Bất quá, làm quyết định, hãy để cho đội trưởng hỏa viêm chiến sử đến. Hỏa viêm chiến sử mơ hồ ý thức được không đúng. Có thể tên đã trên dây, không phát không được. Hơn nữa, đây là cuối cùng đại quyết chiến. Chỉ cần chém giết đường sinh, như vậy, trận này Thánh Long Chi tử cùng Trấn Long Chi tử đọ sức, bọn hắn đem triệt để đại hoạch toàn thắng, còn lại tiểu là bỏ niêm phong bọn hắn long tộc thánh tổ thánh nghiệm. Kẻ này chỗ dựa, bất quá là tự nhiên thai kiếp ở bên trong cái kia chút ít toán linh, muốn dẫn những cái kia toán linh đối phó chúng ta, tốt từ đó đạt được một ít trợ lực mà thôi." Lôi Đình Phách Vũ nói ra. "Đúng vậy, chúng ta trực tiếp giết đi vào. Bất luận cái gì âm nhu quỷ kế, đều không ngăn cản được thực lực tuyệt đối. Hắn càng lợi hại, ta không tin có thể lợi hại đi nơi nào." Kim Hâm Duyên Cấm cũng nói. "Được rồi, đã mọi người đều biết lẫn nhau vị trí." Ràng con nữa cũng không có ý tứ. Chư vị, chúng ta giết đi vào. Hòa viêm chiến sử lớn tiếng nói. Cuối cùng nhất hạ vây giết đường sinh mệnh lệnh. Mười vị thánh long chi tử, giúp nhau tạo thành một cái thánh long chiến trận. Mặc dù không có tước cung lam vũ thập phương sát trận lợi hại như vậy, nhưng là, uy lực cũng không yếu. Dung đại trận, ngưng tụ mọi người lực lượng, nương tụ trở thành một cái chỉnh thể. Ngắn ngủn khoảng cách, dùng lấy 10 vị thánh long chi tử thực lực, đảo mắt liền đi tới tự nhiên thai kiếp ở bên trong. Sau đó bọn hắn hướng phía đường sinh Trấn long chiến kỳ vị trí mà đi. Đi vào chỗ đó. Bọn hắn rốt cục gặp được đường sinh. Một vị quần áo dính máu thiếu niên, lặng lặng đứng ở trên hư không, toàn thân, tản mát ra thần đế khí tức. Trường ngư đường sinh, các ngươi chấn long chi tử chín người khác, đã chết tại chúng ta thánh long chi tử trong tay. Ta khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu trói Hòa viêm chiến sử đối với đường sinh, lớn tiếng nói. Không biết như thế nào, hắn cảm giác, cảm thấy trước mắt đường sinh, có chút vấn đề Để cho ta thử một lần kẻ này thực lực. Bên cạnh Kim Hâm Duyên cầm nói ra. Gặp đường sinh không có trả lời, hắn cũng lười được nói nhảm. Hắn là thuật tu. Trong tay xuất hiện một căn pháp trượng. Pháp trượng lẽ ra thánh mang, hướng phía trước vùng đi. Lập tức, trong hư không, từng đạo Kim sắc kiếm long sinh ra đời, hướng phía bên kia đường sinh chém giết mà đi. Kim sắc kiếm long, lập tức muốn chém giết đến đường sinh trước mặt. Có thể bên kia đường sinh như trước không có động cũng không có bất luận cái gì thi triển pháp bảo phòng ngựa ý tứ. Phản phất ngây ngốc tại tại chỗ. Vâng! Kim sắc kiếm long, đâm xuyên qua đường sinh thân thể. Đường sinh thân thể muốn nổ tung lên. Chỉ để lại một mặt chấn long chiến kỳ, lơ lửng ở trên hư không. Hảo tinh diệu năng lượng phân thân. Chúng ta xem nhìn lầm rồi. Kẻ này dùng chấn long chiến kỳ đến hấp dẫn lực chú ý của chúng ta. Chỉ sợ hắn chân thân, đã sớm chạy trốn. Lôi đỉnh phách vũ lớn tiếng quát. Hắn cho rằng đường sinh là rùa đen rút đầu, không dám theo chân bọn họ đại chiến. Kim Hâm Duyên cấm nói ra, nếu như hắn bỏ qua trấn long chiến kỳ, như vậy, hắn cũng tựu không còn là chấn long chi tử. Chúng ta đi qua, đưa hắn trấn long chiến kỳ lấy đi, sau đó luyện hóa. Không đúng. Kẻ này cũng không có đi. Mọi người coi chừng. Hòa viêm chiến sử tự hồ cảm nhận được cái gì? Hắn lớn tiếng quát. Ngay tại hắn thanh âm hạ xuống song, chung quanh hư không, đột nhiên ngưng tụ ra hơn 1.000 cái hỏa diễm cự nhân. Từng cái hỏa diễm cự nhân đều mặc áo giáp, sau lưng mọc lên vũ rực, cầm trong tay tử sắc trường kiếm, hướng phía bọn hắn vây giết tới. Những này hỏa diễm cự nhân là cái gì? Có người ngẩn người. Đây là Trường Ngư Đường sinh kẻ này thuật pháp. Ngưng tụ hỏa diễm cự nhân chính là công kích của hắn thủ đoạn một trong. Ta hướng chúng ta xuất thủ." Hỏa Viêm chiến sử nói ra. Hắn đối với Đường Sinh đích thủ đoạn có chút nghiên cứu. Tiểu tiểu triệu hoán thuật pháp, mua búa trước cửa lỗ bàn. Lao tử phá nó. Kim hâm duyên cấm tràn đầy khinh thường. Trong tay hắn pháp trượng lại lần nữa vung gậy. Thánh mang lập lòe bên trong, 36 đầu kim sắc kiếm long phi giết mà ra. Theo hắn, thuật pháp triệu hoán, cũng không phải là số lượng càng nhiều vừa tốt. Trái lại, số lượng càng nhiều, thuật pháp huy lực lại càng phân tán. Chỉ cần sơ học giả, mới có thể một hơi triệu hoán số lượng nhiều như vậy. 36 đầu kiếm long gào thét, nổ vang 36 cái hỏa diễm cự nhân. Theo hắn, hắn một đầu kiếm long. Có thể đơn giản miểu sắt mất một cái hỏa diễm cự nhân. Nhưng mà, kế tiếp một màn này, vượt quá Kim Hâm Duyên cấm đoàn trước. Kiếm long gào thét mà đến. Hỏa diễm cự nhân trong tay U Liên Chi kiếm, chém giết mà ra. Vâng! Kiếm long cùng U Liên Chi kiếm đụng vào nhau. Hỏa diễm cự nhân chỉ là lui về sau nửa bước, mà Kim sắt kiếm long. Long thân rõ ràng bị ngọn lửa cự nhân cái kia một kiếm, chảm được run dày lên. Cái gì? Kim Hâm Duyên cấm trận tròn mắt. Chỉ cảm thấy trên mặt có chút ít nóng rác. Trường 875, chó nhà có tang. Hỏa diễm cự nhân cùng kim sắc kiếm long đụng nhau hình dáng, kim sắc kiếm long còn có chút rơi vào hạ phong. chơi ạ! Đây chỉ là một hỏa diễm cự nhân mà thôi. Trung quanh, còn có hơn 1.000 cái hỏa diễm cự nhân. Đối với kim sắc kiếm long nguy lực mạnh như thế nào, kim hâm duyên cấm là rõ ràng. Không chỉ có hắn tin tưởng, ở đây khác thánh long chi tử, cũng là biết đạo những. Này kim sắc kiếm long nguy lực, có thể rõ ràng không phải những. Này hỏa diễm cự nhân đối thủ, cái kia triệu hồi ra những, này hỏa diễm cự nhân Trường Ngư Đường Sinh, thực lực đến cùng mạnh cơ bao nhiêu? Tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân, khả dĩ ngăn cản được thánh tổ thánh niệm đoán linh lực kích, thực lực đến cùng mạnh cơ bao nhiêu? Cái này đủ để chứng minh. Kim Hâm duyên cấm những, này kim sắc kiếm long, có thể so sánh mà vượt thánh tổ thánh niệm đoán linh công kích. Một kiếm chém giết. Bên cạnh hỏa diễm cự nhân bổ vị tới, lại lần nữa một kiếm chém giết. Cái kia kim sắc kiếm long không kịp trốn xuyển, Liên bị mấy cái hỏa diễm cự nhân liên thủ cho mất đi. Bày trận. Kẻ này thực lực, không phải chuyện đùa. hỏa viêm chiến sử quát. Hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì hắn cảm giác, cảm thấy là lạ ở chỗ nào rồi. Cái này trường ngư đường sinh thực lực không đúng. Thánh long đại trận vận chuyển. Sở hưu tất cả buồn nguyên, ngưng tụ ra một cái thánh long hư ảnh, bao phủ tại đại trận bên ngoài. Bọn hắn chuẩn bị ứng phó chung quanh hơn 1.000 đầu hỏa diễm cự nhân vây công. Nhưng mà... Cái này hơn 1.000 đầu hỏa diễm cự nhân chỉ là vây quanh bọn hắn, cũng không có nhào tới đến đây công kích. Đây rốt cuộc. Là chuyện gì xảy ra? Không công kích chúng ta. Chẳng lẽ là muốn theo chúng ta rằng có sao? Hay là nói, kẻ này hỏa diễm cự nhân, tại vận sức chờ phát động cái gì đại chiêu? Sở hữu tất cả thánh long chi tử đều tại lo sợ bất an phòng đoan lấy. Hòa viêm chiến sử trong nội tâm cũng nghi hoặc. Bất quá, hắn tựa hầu nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh đại ngộ, nói ra kẻ này là ở kéo dài thời gian. Hắn tất nhiên là muốn dẫn bên trong oán linh đến công kích chúng ta. Hắn muốn mượn nhờ oán linh lực lượng. Chúng ta lao ra. Hắn quát. Hiện tại cái kia đường sinh hỏa diễm cử nhân cũng đã cường đại như vậy rồi, nếu như hơn nữa những cái kia ván linh. Cái kia bốn vị thánh tổ thánh niệm oán linh. Tốt một chiêu mượn đao giết người. Tất cả mọi người kịp phản ứng. Vận chuyển đại trận. Thánh trận Thánh Long hư ảnh gầm thét, dung hợp tất cả mọi người chiến lực, hướng phía một cái phương hướng đánh tới. Quên kích bên kia cản đường hỏa diễm cự nhân, nhưng vẫn là đã muộn. Với lúc đó, trung quanh hư không chấn động. Trung quanh tự nhiên thai kiếp chấn động mãnh liệt bắt đầu. Tại đây tự nhiên thai kiếp là theo ván linh tồn tại mà tồn tại. Nếu như cái kia 4 vị thánh tổ thánh niệm đoán linh lại tới đây, nơi này chính là tự nhiên thai kiếp hoạch tâm khu vực. Mọi người liền gặp được mấy trăm đầu hỏa diễm cự nhân sau lưng, truy kích lấy 4 đầu khủng bố thánh tổ thánh niệm đoán linh. Tại đây 4 đầu khủng bố thánh tổ thánh linh sau lưng Thì làm mấy ngàn chỉ là bình thường ván linh. Ván linh đại quân giết đã đến. Đường sinh ngay tại xa xa nhìn xem, khoe miệng nổi lên dáng tươi cười. Tốt rồi, khả dĩ hủy bỏ hỏa diễm cự nhân. Đường sinh nói ra. Lão đại, không có những... Này ván linh, chúng ta cũng có thể đánh chết những cái thứ này. Tiểu hỏa lớn tiếng nói. Lời nói tuy nhiên như thế, nhưng này cái tiểu gia hỏa hay là ngoan ngoắn mà nghe lời, đem hỏa diễm cự nhân cái hủy bỏ. Hỏa diễm cự nhân sau khi biến mất, những Này hoán linh tựu khóa chặt lại này bên cạnh thánh long chi tử. Theo bọn họ, cũng sẽ không phân các ngươi là cái nào trận doanh. Có từ bên ngoài đến sinh linh tiến đến, chúng muôn sẽ nát. Bốn cái thánh tổ thánh niệm hoán linh, trước hết nhất diễn đến. Ma chảo hoanh kích mà ra. Một cái ma chảo vi lực, đến cùng nhiều đến bao nhiêu. Đường sinh xem như lĩnh giáo qua. Lúc trước thập phương sát trận, là được bị những. Này ma chảo xé nát. Cho nên, thánh long chi tử thánh long đại trận. Tại đây bốn đầu thánh tổ thánh niệm oán linh ma chảo phía dưới, lập tức ngăn cản không nổi, sụp đổ ra. Đại trận một hủy, 10 cái thánh long chi tử thực lực, tuy không cách nào nối thành một mảnh, chỉ có thể đủ từng người tự chiến. "Đội trưởng, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Có thánh long chi tử quát. Bọn hắn bình thường thánh long chi tử, căn bản không ngăn cản được thánh tổ thánh niệm oán linh. Cái lúc này, bình thường oán linh đại quân cũng đã giế đến. Coi như là đối phó bình thường oán linh, bọn hắn cũng muốn đốt cháy mệnh nguyên. Mới có thể một chiêu miểu sát. Không thể không nói, Thánh Long Chi tử đám bọn chúng thực lực. So với Trấn Long Chi tử đám bọn chúng thực lực, chỉnh thể cường đại rồi không ít. Bốn vị Thánh Tổ Thánh Niệm Văn Linh, riêng phần mình cuốn lấy một vị Thánh Long Chi tử. Ai bị quân lấy, ai gục nấm ốc. Căn bản là dễ rùa không được. Lúc trước tức cung lam vũ bọn người tại sao phải trốn. Đã là như thế. Trước run lùi, hòa viêm chiến sử nói ra. Hắn cũng không có bị cái kia bốn đầu Thánh Tổ Thánh Niệm Văn Linh cho lấy Bình thường oán linh tại hắn trong tay, trực tiếp bị hắn đơn giản miểu sát. Đội trưởng, cứu chúng ta. Cái kia bốn vị bị bốn đầu thánh tổ thánh niệm oán linh cuốn lấy thánh long chi tử, chỉ có thể đủ bị động phòng ngự, quắt. Chúng ta cứu không được các ngươi Các ngươi chỉ có thể đủ nhận mệnh, xem như vì đại cục hy sinh a hỏa viêm chiến sử nói ra. Hắn không thể không tráng sĩ đứt cổ tay. Khá tốt, bọn hắn ba vị thánh cảnh cường giả chuyển thế thân đế, đều không có bị cái kia bốn đầu thánh tổ thánh niệm oán linh cho chỉ cần bọn hắn giữ được tánh mạng, đào thoát tại đây, như vậy, bọn hắn tiểu còn có một đường sinh cơ. Tiểu kiếm, đánh chết những cái kia bình thường Thánh Long chi tử. Tiểu Hỏa, đừng làm cho cái kia ba vị thánh cảnh cường giả chuyển thế Thánh Long chi tử chạy trốn. Đường Sinh cho hai vị tiểu gia hỏa hạ đạt mệnh lệnh. Vâng. Hai cái tiểu gia hỏa gật gật đầu, tranh thủ thời gian lĩnh mệnh. Vèo. Tiểu kiếm đen thui thần kiếm, hiện ra khủng bố kiếm quang, dùng một loại vô cùng rất nhanh tốc độ, xuyên thẳng qua tại Doán Linh trong đại quân. Chuẩn xác hướng phía một vị Thánh Long chi tử công kích mà đi. Dầm dầm rầm. Tiểu gia hỏa liên tục công kích hơn 10 cái, vị kia Thánh Long chi tử còn không hoàn thủ chi lực, chỉ có thể đủ Thánh khí phòng ngự lấy. Có thể kiên trì không được bao lâu, Thánh khí năng lượng phòng ngự cháo phá vỡ, sau đó bị tiểu kiếm trực tiếp thu hoạch được tánh mạng. Chết một người. Không tốt. Kẻ này cái kia đạo kiếm quang, quá là nhanh, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi. Có chạy trốn bình thường Thánh Long chi tử hoảng sợ quát. Hỏa viêm chiến sĩ Lôi đình phách vũ cùng Kim Hâm Duyên cấm 3 người, chứng kiến các đội hưu chết thảm, nội tâm đều rất nặng đau nhất cùng phân nộ. Có thể thế cục như thế, binh bại như núi đổ, bọn hắn căn bản là không cách nào ngăn cản. Dùng oán linh đại quân đến đại loạn bọn hắn trận thế, dùng kinh khủng kia đen tui thần kiếm tiến hành đánh lén ám sát, đây quả thực khó lòng phòng bị. Cái này một trượng, phải đánh thế nào? Kẻ này thực lực thật là đáng sợ. Chúng ta ba cái chia nhau trốn. Thoát được tánh mạng, nhìn xem có thể không có cơ hội lật bàn Hòa viêm chiến sử quyết định thật nhanh, làm ra quyết định. Cái kia trường ngư đường sinh thực lực, quá kinh khủng. Bọn hắn chỉ sợ cộng lại, cũng không phải cái kia trường ngư đường sinh đối thủ. Chơi ạ. Kẻ này rốt cuộc là ai à. Tốt. Lôi đỉnh phách vũ cùng kim hâm duyên cấm ngay ngắn hướng gật đầu. Màu sắc tương phản kim hâm duyên cấm, còn ổn ảo lấy muốn chém giết đường sinh. Hiện tại, chính mình ngược lại là trốn như chó nhà có tang. Vì vậy... Ba người bọn họ mặc kệ sau so lưng bình thường thánh long chi tử như thế nào kêu gọi cầu cứu, bọn hắn phân 3 phương hướng, bắt đầu bọn hắn trốn chết.